Mà những Thái Lan đó hàng đầu sư, ở đầu bay lên sau đó, thân thể của hắn trực tiếp bị Dương Đình dùng một muội lửa cho đốt sạch sẽ. Mà đầu của hắn cuối cùng cũng tại thất kinh bên trong, biến thành một bãi huyết thủy. Uy quốc Ly nước Ấn độ thượng sư. Trong vòng 3 ngày, lúc đầu ngoại quốc tu giả hoành hành thần nông giã nội bộ khu vực, hiện tại đã kinh biến đến mức cơ hồ không ai. Những ngoại quốc đó tu giả từ nhưng đã mai danh ẩn tích, thậm chí chính là hoa hạ tu giả cũng không nhìn thấy. Ngay cả thân gia đều bị giết không dám lên tiếng. Gia tộc khác cũng tự nhiên không dám chờ lâu, liền xem như đã bị thanh toán qua hoàng gia, hiện tại cũng là nhượng bộ lui binh. Nơi này bị Long tổ tiếp quản. Nơi này là Long tổ săn xe. Đây là mấy ngày nay Đỗ Ngông nói nhiều nhất một câu, trước kia, xưa nay chưa từng xảy ra qua chuyện như vậy, mặc dù bọn hắn tại binh lính bình thường trước mặt, nhìn như các lập uy mãnh liệt dị thường, thậm chí, một người có thể đơn đấu một tiểu đội, nhưng là, tại những thứ này tu giả trước mặt, nhưng xưa nay đều là bị đè lên đánh. Chưa từng có giống bây giờ như vậy hà giận. Tổ trưởng, chúng ta đồ vật đã toàn bộ đổ đầy, nơi này lại cũng không có những người khác, không bằng chúng ta bây giờ liền trở về đi đồ ngông đối với Dương Đình nói ra. Trước mấy ngày, Long tổ liền xem như đại biểu quốc gia tìm tới một cái kho tảng, cũng phải bị Thiên giai gia tộc chia cắt một bộ phận, thậm chí toàn bộ cướp đi, thế nhưng là gần nhất mấy ngày nay, toàn bộ đều phản tới tới, chẳng những là trong nước Thiên giai gia tộc bị bọn hắn cho cướp bóc, thậm chí chính là một mực đang hóa hạ cường thế thói quen ngoại quốc tu giả cũng bị tổ trưởng thu sạch nhặt. Những cái kia từng cái cao cao tại thượng, long tổ không dám tùy tiện treo cho người, tất cả đều tại tổ trưởng thủ hạ túi đầu xương thần, có chút thậm chí trực tiếp bị đánh chết. Nhìn thấy những người kia từng cái kêu cha gọi mẹ dáng vẻ chật vật, đồ mông mấy người cũng cảm giác trước nay chưa có thông khoái. Đây là chúng ta hoa hạ sàn xe, muốn đoạt bảo ngoại quốc tu giả, xéo đi nhanh lên. Loại lời này, bọn hắn đã sớm muốn nói như vậy, thế nhưng là Trước kia lại thật chỉ có thể là ngắm lại, nhưng là, hiện tại, lại biến thành sự thật Cút. Xéo đi. Nếu không giết không tha. Coi như mình tu vi rời đáy, nhưng là, những cao thủ này, những thứ này huyền giai đỉnh phong thậm chí địa giai đỉnh phong cao thủ, toàn bộ cũng không dám phản bác. Mấy ngày nay, chúng ta long tổ uy danh càng lúc càng lớn, kéo dài như vậy nữa, liền xem như vẹn vẹn dùng long tổ tên tuổi, đều đem những ngoại quốc đó thế lực bị hủ không dám đông chú ý. đỗ Mông Hưng Phân nói chưa từng có cảm giác như thế mở mày mở mặt một ngày này sẽ không quá xa dương đình nhẹ nhàng nói tổ trưởng chúng ta có hay không có thể trở về đồ ngông đối với dương đình hỏi trở về hồi đi đâu dương đình mười phần không hiểu hỏi đương nhiên là hồi căn cứ đồ ngông nói ra tổ trưởng chúng ta mấy có lẽ đã chiếm cứ cái này cố tàng bên trong bảo vật bình thường nếu là trễ đưa trở về sợ rằng sẽ một mực bị người nhớ thương liền xem như thật ở ngoại vi vô địch thiên hạ thế nhưng là Trong bọn họ đại đa số, cũng còn có thiên giai cường giả tòa chấn, quá biết bọn hắn lúc nào đi ra, nếu là chúng ta sự tình xong xuôi, không bằng, chúng ta thấy tốt thì lấy, miễn cho bị những cái kia từ bên trong đi ra láo quái vật cho đoạt tiên duyên. Đồ ngông đối với Dương Đình nói ra, mặc kệ là nội bộ vẫn là ngoại bộ, chỉ cần dám tới, ta liền để hắn có đi không về. Dương Đình tràn ngập tự tin nói, thế nhưng là, những cái kia đều là thiên nhân đồ ngông vẫn không yên lòng lần nữa giản dò. Thiên nhân thiên nhân lại như thế nào Dương Đình thanh âm khinh thường nói? Nghe nói như thế, đồ mông rốt cuộc sửng sốt. Thiên nhân lại như thế nào? Cái này, giọng điệu này thực sự là lớn đến bầu trời. Ai dám không đem thiên nhân để ở trong mắt, cái kia chính là muốn chết, thế nhưng là, tổ trưởng vậy mà nói thiên giai lại như thế nào? Thật đúng là ngụm lớn tức giận. Đồ mông trong lòng đương nhiên sẽ không tán đồng Dương Đình, thế nhưng là, đã tổ trưởng tiến quyết định, liền vẫn là sẽ không lại khuyên can. Tổ trưởng! Chúng ta đông xím mạ bên trên liền không bỏ xuống được, ngài nhìn, chúng ta là không phải trước đem những thứ này trả về, sau đó lại trở về tiếp tục. Đỗ mông nói sang chuyện khác, nói lần nữa. Trực giác của hắn bên trong, Dương Đình đã đắc tội nhiều người như vậy, nếu là ở lại chỗ này nữa là một kiện mười phần nguy hiểm, đồng thời mười phần không sáng suốt sự tình. Mặc kệ là biện pháp gì, nguyên nhân gì đem tổ trưởng lấy đi tốt nhất. Bên cạnh Cao Vũ Liêu Trí cùng nô kiệt ba người cũng gật đầu. Không cần. Vấn đề lập tức liền có thể giải quyết Dương Đình đối với đồ ngông Lần nữa tự tin cười Cầu vô kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình Kim Nguyên Đậu D. Chương 903 Thành Giải quyết giải quyết như thế nào Không đem những vật này đưa tiễn Chẳng lẽ còn có thể gửi nhắn tin giống nhau Đem những vật này phát đi không được Thành đồ ngông trong lòng vạn phần không hiểu Bất quá, đã tổ trưởng đã nói như vậy Hắn cũng chỉ có thể chờ lấy Lại nói, tổ trưởng không phải thường nhân luôn luôn không theo lẽ thường ra bài, mà lại có rất nhiều không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, hiện tại, tổ trưởng như là đã nói như vậy, vậy thì cũng không có vấn đề. Thế nhưng là, tiếp xuống 3 ngày, vẫn là không thấy động tĩnh. Tổ trưởng vậy mà ngồi xếp bằng ở chỗ kia, luyện lên đan dược. Những nước Mỹ đó tới khu ma nhân đến đây vòng vây Dương Đình, thế nhưng là, lại bị Dương Đình cho phản sát, bọn hắn tại hoa hạ cướp đoạt đồ vật, tự nhiên cũng bị lần nữa cất về, nhạo Dương Đình hai mắt tỏa sáng, mừng rỡ như điên chính là Ở trong đó một tổ khu ma nhân trong tay, lại có một tôn lò lưỡi đan, mà lại là hoàn hảo lò lưỡi đan. Nay bằng với là ngay tại ngủ gần đột nhiên có người đưa gối đầu. Đi qua mấy ngày nay quét sạch, phương viên hai trong vòng mới dặm, đã không có ngoại nhân, liền xem như hoa hạ thiên giai gia tộc người cũng không có. Ai cũng biết, long tổ bên trong ra cái cường thế quái vật, đơn giản chính là gặp người liền, liền giết, gặp người liền đoạn, những thiên giai đó gia tộc người đã bị giết bể mật, ngoại quốc tu giả càng là hơn triệt để ẩn nấp liền ngay cả những cái kia muốn ở chỗ này tìm cơ duyên tán tu, nghe nói nơi này phát sinh sự tình sau đó, cũng triệt để không dám ở nơi này thò đầu ra. dạng này vừa vặn cho Dương Đình luyện đan cơ hội. từng kia lửa từ trong tay của hắn phát ra, những cái kia linh dược tại lò luyện đan bên trong bị hóa thành trong suốt trong suốt do thuốc, không có một kia tạp chí. hiện nhiên là đi qua độ cao chiết suất. hiện tại, Dương Đình luyện đan thuật đã rất cao, lại luyện chế những đan dược này đã rất thành thục. Dương Đình tại luyện đan mà Cao Vũ liêu Chí cùng Ngô Kiệt chọn phân biệt đứng tại ba cái phương hướng khác nhau, tại độ cao cảnh giới, vì Dương Đình hộ pháp, mà đồ mông mấy người, thực lực thấp, chỉ có thể ở nơi này nhìn lấy, không ngừng sợ hai thánh phủ. Luyện đan sư, là cái này luyện đan sư. Cái kia thần kỳ đan dược chính là từ luyện đan sư trong tay luyện chế ra đến, chính là như thế luyện chế ra tới, nhìn lấy Dương Đình cái kia giống như nước chảy mây trôi giống nhau thủ pháp luyện đan, lần thứ nhất nhìn thấy đồ mông, cả người đều ngơ ngác sốt. Khi hắn nhìn thấy viên kia khỏa lộ ra đặc thù mùi thơm đan dược, từ nơi này lò luyện đan bên trong lúc đi ra, thân thể đều tại kích động run rẩy. Những đan dược này, trước kia, bọn hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, lần trước cũng là nắm Dương Đình Phúc mới có năng lực thu hoạch được một số, hiện tại, vậy mà số lớn tại tổ trưởng trong tay được luyện chế đi ra. Nhìn đến đây, đồ nông đối với Dương Đình bội phục chi tình, càng là hơn không lời nào có thể diễn tả được. Quá trình luyện đan trọn vẹn duy trì liên tục 3 ngày. Trong 3 ngày qua, Dương Đình một mực ngồi xếp bằng ở chỗ kia, hai tay không dừng lại, động tác uy nhã mà tràn ngập đạo vận, mà Dương Đình trừ ăn chút đan dược bổ sung thể lực, bổ sung chân nguyên, trên tay cơ hồ không có đình chỉ. Theo luyện đan tiến hành, những cái kia linh dược cũng đang nhanh chóng giảm bớt bên trong. Lúc đầu có thật nhiều cũng không biết làm như thế nào mang theo, hiện tại tất cả đều đựng luyện thành đan dược, quả thực là quá thuận tiện, mà lại, cái này công hiệu cũng là lúc đầu gấp mấy chục lần. Nếu là dựa theo loại phương pháp này, hiện trường luyện chế Đem những thứ này linh dược trực tiếp biến thành đan dược, cũng đúng một loại mười phần hữu hiệu phương pháp. Nhưng là, này thời gian. Nhiều cái khố tàng bên trong linh dược, đã toàn bộ đến bọn hắn nơi này. Thậm chí, so với bọn hắn long thất tổ căn cứ trong bảo khố linh dược còn nhiều hơn. Hiện tại, mặc dù Dương Đình đã mười phần hết sức, ngựa không dừng vó, thế nhưng là, cái này ba ngày, cũng mới luyện chế một phần mười, muốn đem những vật này toàn bộ luyện chế hoàn tất ít nhất cũng phải một tháng, coi như không toàn bộ luyện chế. Vẹn vẹn luyện chế đến bọn hắn bọc hành lý có thể lương song, cũng muốn thời gian 10 ngày, mà lại cũng rất miễn cưỡng, nhưng là bây giờ, bọn hắn căn bản không có nhiều thời giờ như vậy. Ngay tại hắn muốn xách ra mình nghi vấn trong lòng thời điểm, Dương Đình lại đứng thẳng lên, mang trên mặt kinh hỉ Loại kia kinh hỉ thật giống như một cái khô hạn nông phu, đột nhiên đợi đến kịp thời mưa xuân giống nhau. Ha ha ha ha, 70 vạn, lại có 70 vạn. Nhược hàn, ngươi giúp đại ân của ta, ngươi thật giúp đại ân của ta. Dương Đình nhịn không được ngạc nhiên kêu to. 70 vạn đạo nghĩa đáng. Thật không hổ là mình cứu tinh. Lần trước, cũng là tại thời khắc mấu chốt, cho mình tranh thủ đại lượng đạo nghĩa đáng, giúp mình thuận lợi tiến lên dài. Hiện tại, lần nữa tại mình khẩn yếu trước mắt, cho mình đưa tới trọng yếu nhất một bút đạo nghĩa đáng. Thật là giúp mình một đại ân. Hiện tại Dương Đình, hận không thể chạy đến từ quân liêu trước mặt, thật tốt hơn nàng một thanh. Không qua, sau đó trên mặt xuất hiện một tia nghi hoặc. Này làm sao còn có 30 vạn đạo nghĩa đáng dương đình nhìn lấy cái kia 100 vạn số liệu, thần sắc trong vui mừng, tràn đầy nghi hoặc. Chứ Nguyệt Nhược Hàn ý dược đoạt được, còn lại 30 vạn, biểu hiện chính là từ thiện sự nghiệp. Thế nhưng là, mình gần nhất một mực đang nơi này, nhưng không từng có qua cái gì từ thiện. Chẳng lẽ là từ tỷ dương đình tự nhủ Thế nhưng là, từ tỷ là làm sao làm được đây? Mặc kệ, chỉ cần có đạo nghĩa đáng liên tốt. Nhìn lấy đạo nghĩa của mình đáng, vẫn còn thời khắc gia tăng lấy. Dương Đình trong lòng cứ vui vẻ nở hoa. Sau đó, không chút do dự hối đoái luyện khí thuật, linh hoạt kỳ hảo thạch vật liệu đã toàn bộ bị hắn thu thập đủ. Hiện tại, đạo nghĩa đáng cũng có, dùng nhiều tiền từ hệ thống lao đầu chỗ này hối đoái luyện khí thuật. Mặc dù tốn hao rất lớn, thậm chí nhượng hắn 10 phần thì đau, thế nhưng là đạt được luyện khí thuật sau đó, trong lòng cao hứng vạn phần. Chẳng những có thể lấy luyện chế linh hoạt kỳ hảo thạch, còn có thể luyện chế phi kiếm, đồng truy, rất trí thần lực quyền sáo. Tốt tốt tốt đáng. Dương Đình cười to. Lúc đầu muốn đối với Dương Đình sách ra bản thân nội tâm ý nghĩ đồ mông, nhìn thấy Dương Đình lần nữa đắm chìm trong luyện chế, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Nhưng là, nhìn thấy Dương Đình cái kia tập trung tinh thần dáng vẻ, cũng không dám quấy rầy, chỉ có thể ở một bên nhìn lấy. Ba ngày về sau, Dương Đình trên thân đột nhiên quang mang đại thịnh, hừng hực trùng sáng, giống như một đạo thông thiên chi trụ, phảng phất muốn đem bầu trời đều cho đâm cái lỗ thủng. Cái này... Đây là cái gì tổ trưởng luyện chế rốt cuộc là thứ gì vậy mà? Lại có như thế uy thế? Đỗ mông nói chuyện đều cả lầm, thật sự là hết thẻ trước mắt, quá mức rung động, nhượng hắn đơn giản khó mà tin tưởng. Thành! Ha ha ha ha tử sắc quang trụ cấp tốc tiêu tán, dương đình ha ha ha ha tiếng cười to vang vọng tại núi rừng bên trong. Một khỏa chiếc nhẫn màu tím, ra hiện tại hắn tay phải trên ngón tay, chiếc nhẫn rất xưa cũ, không có cái gì những thứ khác hoa văn, nhưng là, nhìn cho người cảm giác thật thoải mái. Rất bao la dáng vẻ. Tổ trưởng, ngươi vừa rồi luyện chế đồ đâu đồ ngông ở bên cạnh không hiểu hỏi, những người khác cũng đồng dạng vẻ mặt nghi hoặc, bởi vì, vừa rồi mọi người tất cả đều bị chấn trụ, liền ngay cả cao vũ ba người cũng là như thế. Thế nhưng là, hiện tại, Dương Đình trong tay lại không có vật gì, để bọn hắn không thể không nghi hoặc. Các ngươi đem trên người con đồ vật toàn bộ để ở chỗ này. Về sau, các ngươi rốt cuộc không cần làm ốc sen. Dương Đình đối với mọi người nói, Rốt cuộc không cần làm ốc sen đồ ngông mấy người nhìn lấy Dương đỉnh, trong thần sắc tràn đầy hoài nghi. Chẳng lẽ tổ trưởng muốn đích thân đến cõng? Câu vô thẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình Kim Nguyên Đậu, dê. Chương 904, cưỡng ép đột phá. Mặc dù ánh mắt bên trong tràn đầy không hiểu, nhưng là, vẫn là thành thành thật thật đem trong túi đeo lưng đồ vật toàn bộ bông xuống, muốn nhìn một chút tổ trưởng đến cùng biết xử trí như thế nào. Thế nhưng là, sau đó phát sinh hết thảy, lại triệt để chấn kinh đám người. Chỉ gặp Dương Đình cánh tay vung lên, như là biểu diễn ma thuật giống nhau, cái kia bày đặt ở chỗ đó tất cả mọi thứ, liền toàn bộ biến mất không còn, cái gì cũng không thấy. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào đổ ngông trong lòng kinh hãi. Những vật kia rõ ràng vừa mới còn ở nơi này, thế nhưng là, hiện tại, cái này thời gian trong nháy mắt, tất cả mọi thứ liền không có. Đi nơi nào? Chẳng lẽ là càn khôn đại na Nazi bị rời đi đổ ngông ánh mắt bên trong trừ chân kinh, chính là rung động. Không qua... So với đồ ngông, Cao Vũ liêu trí cùng ngâu kiệt ba người thần sắc, muốn hơi bình tĩnh một điểm, nhưng ngay cả như vậy, cũng ý nguyên khiếp sợ không tên. vừa mới tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng là, thành tựu địa giai cường giả, còn có thể bắt được những vật phẩm kia di động dấu vết. Chiếc nhẫn, vừa rồi bọn hắn những vật kia, trong nháy mắt, liền đã đến lao đại trong tay trong giới chỉ. Thế nhưng là, lại nhìn về phía dương đỉnh trong tay chiếc nhẫn, bình thản không có gì lạ, thậm chí không có cái gì đặc thù biểu hiện liền ngay cả phía trên ánh sáng chạch cũng không phải đặc biệt ánh sáng, không bằng kim cương lấp lè, nhưng là mang đến cho hắn một cảm giác lại có chút đặc biệt. Đại ca, ngài trước nhẫn Dương Đình cười cười không nói tiếng nào. Sau khi chết, đưa tay một vòng, tại Dương Đình trong tay đã xuất hiện ba khỏa màu xanh biết dược hoàn, dược hoàn xanh tươi lót át, nhìn mùi thơm ngát mê người, để cho người ta có rất lớn thôn phệ dục vọng. Cái này ba khỏa dược hoàn, các ngươi ăn vào có thể nhượng tu vi của các ngươi nhanh chóng tiến giai đến địa giai trung kỳ. Dương Đình nói ra, đây là phá trứng đan, hắn vừa mới luyện chế, lần này linh dược rất sung túc, có thể cung cấp hắn luyện chế rất nhiều. Cái này ba khỏa chỉ là một phần trong đó. Phá trứng đan, bài trừ trứng ngại, để cho người ta nhanh chóng tiến giai, Mà lại, là tại địa giai tu vi thời điểm, cũng làm cho người tiến lên giai. cái này. Đơn giản chính là trong truyền thuyết thần dược A. Liên xem như những cái kia đại gia tộc cùng những cái kia bí ẩn thế lực, cũng chỉ sợ không thấy nhiều, thậm chí đều không có đi. Cao Vũ liêu trí cùng ngâu kiệt ba người, thân thể cũng nhịn không được đang run rẩy, cũng không cự tuyệt, thậm chí, đều cự tuyệt không. Đưa tay đem đan dược cho nhận lấy. Nhìn một hồi sau đó, liền trực tiếp đem đan dược cho trực tiếp ăn vào. Ăn vào sau đó, ba sắc mặt người đổi biến, sắc mặt đỏ bừng, như là nung đỏ nước thép giống nhau, toàn thân xích hồng, xích hồng không ngừng lan tràn, liền như là trong thân thể huyết dịch cũng bị triệt để quán trú nước thép giống nhau. Tính thủ linh đài, vận chuyển huyền pháp. Dương Đình thanh âm như là hoàng trung đại lữ, tiếng trung vang vọng, vang lên ở đây lên. Sau đó, ba người trên mặt vẻ lo lắng tối lui, tiếp theo, cứ dựa theo Dương Đình thuyết pháp ngồi xếp bằng vật công. Chỉ chốc lát sau thời gian, trên mặt xích hồng có chỗ giảm bớt, bất quá, toàn thân lại như là xuyên vào huyết thủy bên trong giống nhau. Đây là bọn hắn đang hấp thu sức thuốc. Đỗ mông ở bên cạnh nhìn lấy, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ, còn có rung động. Nghĩ không ra, đan dược nho nhỏ này bên trong. Vậy mà ẩn chứa có mạnh như vậy dược lực. Không qua, ngấm lại cũng liền thoải mái, đây là linh dược, mà lại là lâu dài phân linh dược, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, thậm chí có chút đã thành tinh, vật như vậy luyện chế thành đan dược, mà lại vẫn là nhiều bạo gan linh dược hợp lại cùng nhau dùng sức, uy lực mạnh mẽ cũng liền có thể lý giải. Không qua, sau đó, ánh mắt bên trong liền tràn đầy hâm mộ. Trước mắt ba người này, năm đó nhưng là không bằng mình, thậm chí, ngay cả long tổ đều không có tiến đến, thế nhưng là hiện tại, từ khi cùng tổ trưởng sau đó, thực lực tăng lên một bậc, hiện tại đã tăng tới địa giai trung kỳ, tại tiến lên một bước, liền đạt tới địa giai đỉnh phong, thiên giai chi hạ đã không người có thể tới đỉnh nổi. ngắm lại đều là cảm khái không thôi. một giờ, trên người mấy người, toàn thân xích hồng, thậm chí có thể nghe được da thịt tại trong cơ thể của bọn hắn cháy bỏng thanh âm. hai giờ, ba người trên người da thịt liền như là bị lột đi giống nhau, toàn bộ bị thiêu khô. trừ cao vũ liêu Chí cùng nô kiệt hai người tất cả đều thống khổ gào thét. Đây đều là làm bằng sắt hắn tử, thế nhưng là, hiện tại, lại cũng nhịn không được đeo thành tiếng, có thể thấy được, cái này cưỡng ép lên cấp thống khổ, ra sao hắn cường đại. Thiên hạ chưa từng có đường tắt, đạt được một số, tất nhiên phải bỏ ra càng nhiều đại giới, bọn hắn mặc dù tiết kiệm thời gian, thế nhưng là, trong đó thống khổ, lại là bình thường gấp 10 lần còn nhiều hơn. Đỗ mông cùng huynh đệ của hắn ở phía sau nhìn lấy, trên mặt đều tại cùng lấy nét mặt của bọn hắn biến hóa. Không ngừng run dậy. Hiện tại, các ngươi nhìn thấy quá trình này, nếu để cho các ngươi một cái đồng dạng cơ hội, các ngươi biết sẽ không cự tuyệt. Dương Đình hỏi. Sẽ không. Tuyệt đối sẽ không. Lại thống khổ gấp 10 lần cũng sẽ không. Chỉ cần đau không chết, chúng ta liền nhất định sẽ kiên trì nổi. Đỗ mông cùng phía sau hắn huynh đệ đối với Dương Đình lời thề son sắt nói. Tổ trưởng, ngài nếu là có biện pháp, cũng ban thưởng chúng ta một cái, nhượng thực lực của chúng ta cũng đi theo để cao đi. Loại này bị người khi dễ thời gian, thực sự liền không có cách nào qua. Những thiên giai đó gia tộc, ta đã sớm không quan nhìn. Đố mông nói ra, thanh âm khẩn thiết, trong giọng nói tràn đầy cầu khẩn. Không phải ta không đáp ứng. Thật sự là các ngươi thực lực bây giờ quá mức thấp, các ngươi cũng nhìn thấy, bọn hắn điệu giai sơ kỳ thực lực, cũng đỡ không nổi cái này phá trướng đan dược lý, nếu để cho các ngươi phục dụng, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ túi thân cận bỏ mình. Dương Đình nói ra, nghe nói như thế. Mấy người tất cả đều lộ ra thần sắc thất vọng. Không qua, không cần nản trí, nếu là huynh đệ của ta, liền không có bị người khi dễ đạo lý, chờ đến chuyện nơi đây kết thúc, sau khi trở về, ta sẽ từng bước đem thực lực của các ngươi cũng cho tăng lên đi lên. Dương Đình nói ra. Nghe được Dương Đình hứa hẹn, đồ mông mấy người tất cả đều vui mừng quá đỗi, ánh mắt bên trong tràn ngập chờ mong, bọn hắn thế nhưng là biết, mình cái này thần kỳ tổ trưởng, ủng có một bộ thần kỳ bản lĩnh càng là có thể nhanh chóng tăng lên ngoại nhân thực lực, chỉ cần tổ trưởng đã đáp ứng, cái kia thực lực của bọn hắn đề cao, liền ở trong tầm tay. Ba giờ sau, phích lịch bạ lạ tiếng vang lên lên, ba người xương cốt giống như là bị nhân sinh sinh đập nát giống nhau. A, lần này, ba người tất cả đều kêu rên, không ai có thể may mắn thoát khỏi, liền ngay cả cao vũ loại này ngạnh hán, cũng chịu không nổi, thống khổ kêu to. Loại thống khổ này thật sự là quá khó chịu, Bọn hắn thậm chí có thể nhìn thấy cao vũ ba gân cốt người ta đều giống như bị nhân sinh sinh rút ra trở nên rải rác. Loại trang diện này để cho người ta dùng mình, bất quá, nhưng không ai quay đầu đi chỗ khác. Bọn hắn biết, đây là phượng hoàng nhất bản, chỉ cần có thể chịu nổi, liền nhất định có thể dục hỏa trọng sinh. Mà lại, đây là đại cơ duyên, căn bản không phải người bình thường có thể hữu phúc tức giận hưởng thụ. Rốt cuộc sau bốn tiếng, trước mắt trên người bọn họ màu huyết hồng, còn có cái kia nóng hởi nhiệt độ tất cả đều thối lui sau đó. Nơi này lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, trên mặt bọn họ cái chủng loại kia bởi vì thống khổ trở nên dữ tợn cùng vặn vẹo mặt, lần nữa trở nên bình thản, thậm chí còn có sảng khoái. Cầu vô vote 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình Kim Nguyên Đẩu, dê. Chương 905, thử một chút ý lực. Thành công. Bọn hắn thành công. Đố nông mấy người tất cả đều đại hỉ. Ba người bọn họ thành công, cũng mang ý nghĩa về sau chính bọn hắn cũng có cơ hội thành công. Thậm chí So trước mắt ba người này thành công sát xuất còn mu lớn, bởi vì bọn hắn đã ở bên cạnh miễn phí quan sát một lần, đây là một loại kinh nghiệm quý báu. "Giống." Hét dài một tiếng chấn động sơn lâm, toàn bộ mặt đất phảng phất đều theo chấn động. "Xa xa." Lá cây cũng theo tốc tốc rơi xuống, khí thế của bọn hắn rõ ràng tăng lên một mạng lớn. Ba người con mắt đồng thời mở ra, chiếu sáng rạng rỡ, như là sáu quả dạ minh châu giống nhau, lập loè sinh huy. "Giống." Ba người lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Như là hổ khiếu sơn lâm, long ngâm cửu tiêu, trung điệp phun ra ngực trọc khí, sau đó đột nhiên nhảy lên, thân thể cấp tốc cất cao. Tiếp theo, liền nghe đến răng rắc một tiếng. Một tiếng một người ôm hết che trời của mục, bị Liêu Chí một quyền đập vỡ vụn. Ở chỗ nào bị thương bộ vị, toàn bộ thân cây tất cả đều trở nên vỡ nát. Liêu Chí hài lòng gật đầu. Ầm. Mà tại một bên khác, đồng dạng là một quyền đánh tới. Tiếp theo, liền thấy đá vụn bắn tung trời, một khối cao cỡ một người, hơn 1m khối không biết từ nơi nào tới tảng đá lớn, tại cao vũ một quyền phía dưới, vậy mà toàn bộ biến thành đá vụn Ngô Kiệt tương tự dữ dội, hai tay vẫy một cái, những cái kia tản mát lá cây, phảng phất gặp được một cái cực kỳ lớn máy hút đuổi giống nhau, tất cả đều hướng phía Ngô Kiệt chỗ này bay đi, chuẩn xác mà nói là tại chiều lấy Ngô Kiệt trong tay bay đi, sau đó, Ngô Kiệt một tay nắm cầu, những cây đó lá tại Ngô Kiệt trong tay lan lộn, từ từ ngưng kết thành một cái cự đại lá cây cầu. Vúng, quát to một tiếng vang lên Cái kia là cây cầu, bị nô kiệt đẩy ra đi. Ẩm. Lá cây cầu giống như là một cái cự đại như đạn tháo, tốc độ nhanh kinh người, đang bay ra mười trượng sau đó, đột nhiên nổ tung, mỗi một chữ phiến lá cây, không còn là lá cây, tất cả đều sắc bén như là phi đao giống nhau. Đinh đinh đinh. Cây diệp chuẩn sắc thực đinh tại những cái kia trên cành cây, phát ra thanh thúy tiếng vang, giống như bay ra ngoài không phải là cây, mà là từng viên, nguyên do ám khí đại sư đánh đi ra ám khí giống nhau. Đố mông bọn người ở tại bên cạnh đã triệt để nhìn ngây người. Thần kỹ, đây đều là thần kỹ A. Thần mình không có tu vi cao như vậy, càng không có tốt như vậy phúc khí. Đối với tiến bộ của mình còn hài lòng Dương Đình đối với ba người hỏi. Nghe nói như thế, ba người như ở trong ngọng mới tỉnh, lần nữa đi đến Dương Đình trước mặt, đầu gối khẽ cong, liền muốn quỳ xuống, bất quá lại bị Dương Đình cho ngăn cản. Lão đại, ngài liền là tái sinh phụ mẫu của ta, mệnh của ta, ngài theo cho theo lấy. Cao vũ ba người đồng thời kích động túi đầu đối với Dương Đình nói ra. Đây cũng không phải là lần thứ nhất tăng lên thực lực của bọn hắn, cũng không phải bọn hắn lần thứ nhất đối với Dương Đình biểu đạt loại này nguyện ý vì chi máu chảy đầu rơi, đến chết mới thôi quyết tâm. Mệnh là chính các ngươi, ta sẽ không lấy, người khác càng không thể lấy, các ngươi muốn bảo vệ được. Dương Đình vừa cười vừa nói. Ba người nghe xong, nhìn nhau, sau đó trùng điệp gật đầu là. Lão đại! Vừa nay mới tiến cấp điệu giai trung kỳ. Thực lực đã được đến tăng lên rất nhiều, cũng nên là ra ngoài bộc lộ tài năng thời điểm. Hiện tại liền có một cơ hội, các ngươi nhưng phải thật tốt nắm chắc, đừng để ta thất vọng. Dương Đình vừa cười vừa nói, nói xong, nụ cười trên mặt hắn dần dần trở nên làm đạm, thanh âm biến đổi. Đối với Cao Vũ Liêu Chí cùng Ngô Kiệt ba người nói thăng nghị chính bọn hắn cũng nên đến, đoán chừng sẽ không thuận lợi, các ngươi hiện tại đem bọn hắn cho tiếp ứng tới. Nghe được Dương Đình, ba người tất cả đều ma quyền sát trưởng. Lúc trước đến thời điểm. Chính là chia binh hai đường, bốn người bọn họ cưỡi máy bay trực thăng, đến nơi thời gian tương đối sớm, thăng nghị chính mấy người là từ mặt đất ngồi xe mà đến, cho nên tốc độ chậm một chút, nhưng là, hiện tại đã qua nhanh một tuần lễ, tính toán, bọn hắn cũng nên đến. Nghe đến Lao Đại muốn bọn hắn đi đúc luyện đưa tay, Cao Vũ ba người từng cái thần sắc kích động, kích động. Lao Đại yên tâm, nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Cao Vũ nói xong, liền mang theo liêu trí cùng nâu kiệt hai người hướng phía bên ngoài đi đến. Bọn hắn sau khi đi, đồ mông đứng ở nơi đó. Tổ trưởng, ngài đúng hay không cũng muốn cũng đi vào. Ừm, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, chờ bọn hắn tất cả đều đến từ về sau, ta liền sẽ đi vào. Các ngươi phụ trách đem ngoại vi đồ vật dọn dẹp sạch sẽ, mặc dù không thể toàn bộ nguyên do chúng ta long tổ tiếp nhận, nhưng cũng không thể để loạn thất bát tao người chiếm đầu to. Đừng quên, đây là quốc gia đồ vật, không phải bọn hắn người nào. Dương Đình nói chính nghĩa lâm nhiên. Tổ trưởng, ngài yên tâm. Chúng ta liền xem như liều tính mệnh, cũng sẽ đem sự tình làm tốt. Dương đình vị trí, đông nam phương hướng, bên ngoài ba mươi giảm, thăng nghị chính một nhóm người bị triệt để ngăn lại. Đem các ngươi trên người đan dược lưu lại, sau đó, cút xuất thần nông đỡ, các ngươi còn có thể lưu lại một cái mạng, nếu không phải như vậy, hứ. Lần này nói chuyện chính là hoàng gia một thành viên, địa giai trung kỳ tu vi, mà ở phía sau hắn, còn có thân gia, thương gia cùng đến từ nước Mỹ khu ma nhân từ khi bọn hắn bị dương đỉnh cường lực chấn áp sau đó, thực lực mức độ lớn yếu bớt. Thậm chí, ngay cả một số tu vi cao tán tu, đều không đem bọn hắn để ở trong mắt, không có cách, chỉ có thể báo đoàn sưởi ấm. Hiện tại, nhìn thấy lại có người ngoài tiến vào, trong lòng tự nhiên mâu thuẫn vạn phần, nơi này vốn là có nhiều còn hơn là bị thiếu, đã có nhiều người như vậy. Hiện tại, nếu là lại đến như vậy nhiều, đến lúc đó, nơi này tài nguyên, chỉ sợ càng thêm không đủ phân. Mà lại, căn cứ bọn hắn bí mật quan sát Những người này trên người, tựa hồ rất là phong phú, lại còn có hồi nguyên đan. Đan dược, vô luận là dạng gì đan dược, đều là cực kỳ thưa thớt. Lúc đầu, liền đối bọn hắn bất mãn, hiện tại, những người này trên người lại dẫn hồi nguyên đan, không đoạt bọn hắn đơn giản không có thiên lý. Nếu là lúc trước, nhìn thấy những người này tự giới thiệu, nói cái gì thiên giai thế lực có lẽ sẽ còn trong lòng e ngại, nhưng là bây giờ. hừ, bất quá là một đám ô hợp chi chúng. Chẳng lẽ một đám vương bắt còn muốn vây công cá mập hay sao? Đánh cho ta. Thang nghị chính giận quá thành cười, hét lớn một tiếng, dẫn đầu xông vào đám người bên trong. Cho cười, bọn hắn một đám điệu dai cơn giả, sẽ bị người uy hiếp, sau đó tự động đầu hàng, còn muốn giao ra trong tay hồi nguyên đan. Việc này nếu như bị Lão đại biết, bọn hắn coi như không bị đánh chết, cũng phải bị xấu hổ chết. Thang nghị chính một nhóm, tổng cộng 3 cái. Vừa nãy lúc mới bắt đầu, những thứ này đại gia tộc sau đó. Chẳng qua là cảm thấy những người này có chút khí thế bất phàm, có lẽ sẽ là nào đó gia tộc sau đó, thế nhưng là, đợi đến tự quan sát kỹ sau đó, cũng không có phát hiện có cái gì đặc thù, lại thêm thăng nghị chính trên người bọn họ nhiều như vậy hồi nguyên đan, cái gọi là tiền tài động nhân tâm. Vốn là còn chút do dự bất định, nghĩ đến hồi nguyên đan sau đó từng cái tất cả đều đến tinh thần. Quyết định muốn đem cái này lớn dê béo triệt để giết. Đáng tiếc, bọn hắn gặp phải không phải một đầu dê béo, mà là một đám mãnh hổ. Chiến đấu ngay từ đầu, thang nghị chính bọn hắn liền như là mánh hổ hạ sơn giống nhau, những cái kia đã bị thương nặng gia tộc tử đệ, lần nữa bị xung kích thất linh bắt lạc. Lúc đầu tu vi không thấp những tùy tùng kia, từng cái tất cả đều bị trỏng gọng trên đất, đợi đến bọn hắn huyền giai cao thủ toàn bộ điều động, còn chưa bắt lại dương đỉnh thời điểm, bọn hắn mới ý thức tới tính nghiêm trọng của vấn đề. Cầu vô kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình Kim Nguyên Đầu, dê. Chương 906, Nguy cấp. Thương gia người khu ma nhân còn có hoàng gia đám người, lúc đầu đem thăng nghị chính mấy người xem như một đám dê béo, muốn từ trên người của bọn hắn đem đan dược cho đoạt tới, thành cữu tiếp tế, thế nhưng là, lại phát hiện, cái này căn bản không phải một đàn dê, mà là một đám dấu răng nanh sói. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp truyền đến, những cái kia còn ở bên cạnh nhìn người, từng cái sắc mặt tái xanh, nhất là ba cái kia địa giai trùng kỳ cao thủ, giờ phút này, sắc mặt càng là hơn khó coi, âm trầm như là muốn vặn nước chảy đến. Sau đó, nhìn nhau, Vậy mà đồng sự hướng phía phía trước phóng ra một bước. Hiện tại, ở đây thần nông giá bên trong, lúc đầu bọn hắn là đỉnh tiêm thực lực, mặc dù bọn hắn thiên giai cao thủ đã tiến vào bên trong, thế nhưng là, y nguyên có địa giai đỉnh phong cao thủ tọa chấn, nhưng là, hai ngày trước, dương đỉnh cái kia sát tinh, lại đem bọn hắn đỉnh cấp chiến lực cho đánh cho tàn phế, còn đem bọn hắn cho đuổi ra, hiện tại, cũng cũng chỉ còn lại có địa giai trung kỳ cao thủ giữ thể diện, ba nhà liên thủ, thật sự là hành động bất đắc dĩ, nhưng nếu là không dạng này, Chỉ sợ không những ở nơi này được không đến bất luận cái gì chỗ tốt, chỉ sợ ngay cả nhất cơ bản an toàn đều bảo hộ không. Hiện tại, đối mặt thang nghị chính cái này 8 cái địa dai cao thủ, thật sự là có chút tính sai, nhìn nhầm. Không qua, không sao, sự tình vẫn còn có thể trong phạm vi không chế. Thương gia cầm đầu lão đầu, đứng ra, hướng phía thang nghị chính mấy người lạnh lùng quét mắt một vòng, sau đó không cần phải nhiều lời nữa, bắt đầu đối với lấy bọn hắn tiến hành công kích. mà ở bên cạnh Hoàng gia người, cùng cái kia nước mị khu ma nhân lĩnh đội, cũng tương tự đuổi theo, đối với thang nghị chính mấy người công kích. Kết trận, thang nghị chính nhìn thấy ba người hướng về lấy bọn hắn công kích mà đến, trong lòng cảm giác nặng nề. bất quá, sau đó liền đối với bên người huynh đệ giống to. Theo thang nghị chính thanh em rơi xuống, hai cái tam tài trận cấp tốc hoàn thành, đáng tiếc chính là, nơi này chỉ có 8 người, nói cách khác, có 2 người cần đơn đầu cưng chiến, căn bản là không có cách kết trận mà thang nghị chính không cần suy nghĩ liền đi phần này nguy hiểm lưu cho mình. Chiến đấu lần nữa khai hỏa, lần này so với lần trước còn muốn kịch liệt. Quyền phong gào thét, mỗi một kích đều để người đầu váng mắt hoa, tiếng giống như sấm, từ thang nghị chính trong miệng của bọn hắn phát ra, tỏ rõ lấy không cam lòng cùng không phục Thế nhưng là, dù sao trên lệch vẫn còn quá lớn. Kết trận sau đó, ba người hợp kích miễn cưỡng có thể cùng tiếp trung kỳ cường giả chiến đấu, thế nhưng là... Còn lại thang nghị chính cùng một người khác lại tại thương khánh dày đặc trong công kích, giật gấu va vai. ầm Thương khánh chi trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, sau đó, một trưởng đánh ra, giống như một đầu linh mánh hổ từ trong tay của hắn nhảy lên ra ngoài, hướng phía thang nghị chính trên thân đánh tới. Thang nghị chính thân thể bay lên, giống như một cái diều bị đứt dây. Giang giác. Thang nghị chính bay lên thân thể, hung hăng đụng vào trên một cây đại thụ, đại thụ bị chặn ngang đụng gãy. Phúc. Vừa mới rơi trên mặt đất. Một ngụm máu liền phun ra, ánh mắt càng trở nên hoại hoải, giống như lúc nào cũng có thể sẽ nhắm mắt giống nhau. Tam ca. Truyền C. Ưa tôi nè Tam ca. Tam ca. Còn lại huynh đệ tất cả đều đối với thang nghị chính têu to. Ha, lại còn không chết, mệnh của ngươi rất lớn a. Thương Khánh Chi nhìn lấy thang nghị chính trên mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Vậy ta liền cho ngươi thêm một trưởng. Thỉnh ngươi ở chỗ này chịu tội. Sau đó, lại lần nữa đứng dậy, hướng phía thang nghị chính lần nữa đánh tới, cung ngay chớ tổn thương tam ca của ta. một cái khác không có kết trận huynh đệ chu thái hét lớn một tiếng, hướng phía thương khánh chi nộ giống mà đi. còn lại huynh đệ cũng đều nhìn quay mắt muốn anh dũng sông đi lên. thế nhưng là bọn hắn biết không thể làm như thế, nếu như làm như thế, tương đương với thừa dịp bọn hắn ý thương khánh ý kiến đến chu thái vậy mà hướng phía mình chủ động công kích mà đến, trên mặt càng là hơn cười lạnh. sau đó trở tay một bàn tay. Hướng phía trên mặt của hắn đánh tới. Vốn nghĩ kết cục nàng sau đó lại tới thu thập ngươi. Nghĩ không ra ngươi vậy mà biết gấp gáp như vậy đi tìm cái chết. Vậy ta liền thành toàn ngươi. ầm, Xông đi lên Chu Thái, bị Thương Khánh Chi trở tay một bàn tay cho đánh bay. Tương tự trùng điệp ké lăn trên đất. Kiến càng lay cây, phế vật. Thương Khánh Chi lần nữa lạnh lùng cười một tiếng. Ngươi nhất định phải chết, hiện tại liền để ngươi tội nguyện. Thương Khánh mà nói xong, lần nữa giơ bàn tay lên, muốn đem Chu Thái mất mạng. Các huynh đệ khắc con mắt trường huyết hồng, trên đất thang nghị chính tương tự mặt như nặng táo. Lao thất! Lao thất! Lao thất! Trong sân, tràn đầy dên dị. Ba trong nhà những người khác, nhìn thấy thương khánh chi ba người lấy được đại thắng, từng cái trên mặt mang tiếu dung. Thật sớm đem đan dược dâng ra đến chẳng phải song à nhất định phải không biết điều, tự mình chuốc lấy cực khổ. Hiện tại đem mệnh đều ném đi đứng ở nơi đó, một mặt cao cao tại thượng bộ dáng Các ngươi không cần phải gấp, chờ ta giải quyết hai người bọn hắn tay chính là của các ngươi tử kỳ thương khánh chi trên mặt mang đắc ý hắn hiện tại đã nắm chắc thắng lợi trong tay những người này không có bất kỳ cái gì xoay người khả năng không biết xấu hổ láo giả ủy thế hiếp người lấy lớn hiếp nhỏ có loại đánh với ta một trận đúng lúc này một tiếng quát lớn tại cánh rừng chỗ sâu vang lên dường như sấm sét truyền vào mỗi người trong lô thay lúc đầu chuẩn bị động thủ thương khánh chi biến sắc nâng lên bàn tay cũng dừng lại sau đó liên thấy một trận gió từ xa mà đến gần, đợi đến hắn nhìn người tới thời điểm, kém chút không có ngã ngồi dưới đất. Các ngươi, các ngươi thế nào đi ra? Nữ khí của hắn đều biến, có thể không thay đổi à những người này thế nhưng là cái kia sắt thần thiếp thân tùy tùng. Hiện tại, bọn hắn đều đi ra, cái kia sắt thần đúng hay không cũng tại phụ cận. Chẳng những là hắn, liền ngay cả ba nhà người hiện tại cũng từng cái nơm nớp lo sợ, e sợ cho cái kia sắt thần lại tới một cái đại thánh tử đem bọn hắn cá lớn tôm nhỏ toàn bộ giết hết. Lao tử đi ra muốn ngươi mạng chó. Dám khi dễ huynh đệ của ta, đáng chết. Cao Vũ nổi giận, tinh đấu giống nhau nằm đấm, trên không trung lưu lại một đầu bạch ngấn hướng phía Thương Khánh Chi phẫn nộ mà đến. Mà ở phía sau hắn, Liêu Chí cùng Ngô Kiệt cũng tương tự theo sát mà lên. Ba đánh một. Chân chân chính chính ba đánh một. Thương Khánh mặt đối với đột nhiên tập kích, vốn là tâm thần bất ổn, hơn nữa còn tại thời khắc lo lắng đến Dương đỉnh sẽ tới muốn tính mạng của hắn, cho nên trong lòng vạn phần khẩn trương, lại nói cao vũ mấy người mặc dù là vừa nãy mới tiến cấp, nhưng là thực sự địa giai trung kỳ cường giả. Mặc dù đối với lực lượng của mình vĩnh viễn có chút lạnh nhạt, nhưng là rất nhanh liền quen thuộc tới. một cái còn khó mà đối phó, huống chi ba cái cùng một chỗ, không tới một phút công phu, thương khánh chi bị đánh hảo vô chiêu đỡ chi lực. hai phút đồng hồ sau đó, ba người lợi dụng đúng cơ hội, đồng thời hướng phía thương khánh chi thượng trung hạ ba đường công kích. thương khánh chi chú ý trước không để ý về sau gia vẻ không để ý phải ba quyền toàn bộ đánh chúng vốn đang như bước cầm ẩm hiện tại trực tiếp bị đánh hụt máu trên mặt đất nhìn lấy nằm dạt trên mặt đất hấp hối thương khánh chi cao vũ tức giận nhấp chân một cước đá vào khó khánh chi trên ngực người cái la hối đản vừa rồi khi dễ huynh đệ của ta thời điểm gió nhẹ đây đứng dậy đánh tiếp a cầu vô thẹn mười sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình kim nguyên đầu dê Chương 907, toàn bộ giết thương khánh chi mặt đỏ bừng một nửa là bị tức Một nửa là bị xấu hổ. Ta thế nhưng là thương gia trưởng lão. Ngươi nếu là dám đối với chúng ta đổi tận giết tuyệt, chúng ta thương gia từ trên xuống dưới là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Thương Khánh Chi biết thương gia tên tuổi vô dụng, thế nhưng là, vẫn là chưa từ bỏ ý định. 3. Cao Vũ lật tay một cái bàn tay, trung điệp quất vào thương Khánh Chi trên mặt. Bọn hắn thế nhưng là lão đại huynh đệ. Cùng bọn hắn so sánh, các ngươi thương gia chính là cái giám. Cao Vũ khinh miệt nói ra, Thương Khánh chi khí toàn thân phát run, thế nhưng là, lại không có bất kỳ cái gì chiêu số, vừa mới thắng lợi đã không thấy, hiện tại, là người là giao thất ta là thịt cá. Nói đi, các ngươi muốn cái gì thương Khánh một trong vạn cổ, một bộ lao tử không sợ chết dáng vẻ. Thế nhưng là, sau đó trên mặt của hắn liền che kín sợ hãi, bởi vì, hắn nhìn thấy cao vũ ánh mắt bên trong sát cơ đột nhiên biến cường thịnh. Không, thương Khánh cực lớn gọi, thế nhưng là, gọi tiếng cuối cùng lại bị một đạo trầm muộn thanh âm cho sinh sinh cắt đứt. Một trường xuống dưới, thương Khánh Chi đầu bị đánh nát, óc lưu một chỗ, nhìn trắng hiếu một mảnh, rất là khiếp người. Khi dễ chúng ta huynh đệ, liền là chết. Ba nhà người nhìn lấy vừa mới còn ở nơi này chỉ huy hết thảy, khống chế toàn cục thương Khánh Chi, bây giờ lại biến thành một bộ tử thi, từng cái giống như thân trong ngộng giống nhau, không dám tin tưởng đây là sự thật. Thế nhưng là, cái kia thảm bộ hóc trắng, lại giống bọn hắn chứng minh cái này chuyện xảy ra tàn khốc. Giết được. Thang Nghị Chính cùng Chu Thái ánh mắt bên trong tràn đầy báo thủ dựa nhục khoái cảm. Các ngươi không có sao chứ cao vũ đối với hai người hỏi. Yên tâm đi, bằng lao giả này vẫn đánh không chết chúng ta. Thang Nghị Chính nói ra. Nghe Thang Nghị Chính, lại đơn giản điều tra thoáng cái thương thế của hắn, mới tính yên tâm gật đầu. Nhị ca, tu vi của các ngươi thế nào sẽ cao như vậy Thang Nghị Chính cùng Chu Thái tràn đầy hâm mộ hỏi. Đến thời điểm, tu vi của bọn hắn đồng dạng, thế nhưng là, lúc này mới mấy ngày liền đã cao hơn bọn họ ra một mảng lớn, chẳng lẽ là lão đại lần nữa đi tìm đến dai? Cao Vũ nhìn hai người một chút, theo rồi nói ra là lão đại cho chúng ta phục dụng đan dược. Tin tưởng, các ngươi cũng chẳng mấy chốc sẽ có. Đi thôi, sớm một chút đem chuyện nơi đây giải quyết rồi, mang theo các ngươi đi tìm lão đại phục dụng đan dược. Nghe được phục dụng đan dược, trên mặt của hai người tràn ngập chờ mong, vừa mới nếu là bọn họ cũng có nhị ca tu vi cao như vậy, vừa rồi cũng sẽ không chật vật như thế. Cao Vũ đứng dậy, Thang nghị chính cùng Chu Thái cũng bị người dịu dắt đứng lên. Mà theo thương Khánh Chi lạc bại thân vong, mặt khác hai bên chiến đấu cũng đình chỉ. Hoàng gia người kia và cái kia khu ma giả, giờ phút này một mặt để phòng nhìn lấy Cao Vũ mấy người, thế nhưng là, từ bọn hắn tay run rẩy trên cánh tay đó có thể thấy được, bọn hắn giờ phút này sợ hãi của nội tâm. Vừa rồi chỉ là một cái hiểu lầm, ta hy vọng nhìn. Giết bọn hắn. Cao Vũ vung tay lên, lười nhắc lại cùng bọn hắn nhiều lời. Sau đó. Đám người như là đàn sư tử nhào dê giống nhau, tất cả đều hướng phía hai người này công tới. Hai phút đồng hồ, chỉ dùng hai phút đồng hồ, hai người kia liền bị đám người loạn quyền đã chết. Tử tướng vô cùng thê thảm. Mà phía sau bọn họ người nhà, thì từng cái nơm nớp lo sợ, ánh mắt bên trong tràn đầy cầu khẩn. Nhị ca, những người này xử trí như thế nào? Bình một tiếng, có ít người nhìn lấy cao vũ mấy người, đau khổ cầu khẩn, chỉ cầu hắn bỏ qua cho một cái mạng. Đáng tiếc, cao vũ sát ý hừng hực. Là cái này một đám hiếp yếu sợ mạnh chó. Ta cũng không muốn bị bọn hắn lại cắn lần thứ hai. Dương Đình tại trừng phạt bọn hắn cao kiệt chiến lược sau đó, chính là hy vọng những người này có thể có chỗ thu liễm, thế nhưng là, sự thật chứng minh, chó đổi không muốn. Những người này bản tính như thế, căn bản không biết cải biến. Sau đó, lần nữa vung tay lên. Huyền Giai trở lên, giết sạch, ngoại quốc tu giả, một tên cũng không để lại. Những người khác nghe xong, từng cái như là ngạ hổ chuột mồi giống nhau tất cả đều hướng phía ba nhà người phóng đi. Trên thực tế, có thể đến nơi đây đều là trong nhà tinh uyệ, cơ hồ toàn bộ đều là huyền giai trở lên tu vi, chỉ có cực kỳ cá biệt tu vi tại hoàng giai đỉnh phong, cho nên, cao vũ cái này mệnh lệnh chẳng khác gì là giết bọn hắn tất cả mọi người. Những người kia vừa mới còn đang nhìn thương khánh chi mấy người ngược sát thang nghị chính chu thái mấy người, thế nhưng là, trong nháy mắt, chính bọn hắn liền trở thành bị người con ngồi. Từng cái muốn đem chân chạy trốn, thế nhưng là căn bản không có cơ hội này. Còn sót lại những thứ này, ngay cả địa giai tu vi đều rất ít, phần lớn đều là huyền giai, đối mặt một đám địa giai cao thủ, thật như là một đàn dê đối mặt một bầy sói đói. Trong lúc nhất thời, rú thảm liên tục, nơi này đều nhanh thành tu la tràng. Huyền giai tu giả, mặt đối địa giai tu giả trùng kích, cơ hội không có lực phản kháng chút nào. Không tới 5 phút thời gian, chỉ còn lại có 2 cái trung niên bộ dáng nam tử. Thế nhưng là, bọn hắn giờ phút này lại ánh mắt ngốc trợn. Cả người như là bị người rút ra tinh khí thần giống nhau, hoàn toàn chết lặng ở đâu. Cút! Cao Vũ giận quát một tiếng. Một tiếng này quát lớn, đem hai người bừng tỉnh, thế nhưng là, sau đó liền lộ ra sống sót sau hai nạn cùng hỉ. Sau đó, liền chạy nhanh la to. Thay đổi rất nhanh ở giữa, hai cái này may mắn còn sống sót người hoàng gia vậy mà. Điên! Đại ca luyện chế phá trướng đan có đủ hay không dùng chúng ta bây giờ thế nhưng là còn có tám người đây. Thang nghị chính bị người vị. Thế nhưng là, trong ánh mắt lại tràn đầy thần sắc mong đợi. Yên tâm, đại ca luôn luôn công bằng, sẽ không rơi xuống cái gì một cái huynh đệ. Cao Vũ đối với thang nghị chính nói ra. Nghe nói như thế, thang nghị chính mấy người càng thêm không kịp chờ đợi. Nửa giờ sau, Cao Vũ mang theo thang nghị chính mấy người, lần nữa đi vào dương đỉnh trước mặt. Thế nào lực lượng mới còn thích hướng? Thích hướng? Quá thích hướng? Đơn giản thoải mái đến bạo. Cao Vũ còn chưa lên tiếng. Bên cạnh liêu trí cùng nâu kiệt từng cái mặt mũi tràn đầy hưng phấn, cấp trả lời. Như vậy cũng tốt. Nói như vậy, dù cho, ta không ở nơi này tòa chấn, các ngươi cũng không trở thành bị người khi dễ. Đại ca, bọn hắn có phải không bị người khi dễ, thế nhưng là, chúng ta mấy cái lại kém chút bị người truyền bá một lớp ra a Thang nghị chính đối với Dương Đình kêu khóc nói. Yên tâm, các ngươi rất nhanh cũng sẽ có bọn hắn đồng dạng chiến lược. Bất quá, trước đó, các ngươi muốn trước đem thương thế của mình cấp dưỡng được. Nói xong, lật bàn tay một cái, hai khỏa màu đen rực hoàn lẳng lặng nằm tại dương đỉnh trong lòng bàn tay, tản mát ra mùi thơm nồng nặc. Hai ngày sau, Dương Đỉnh rời đi. "Đại ca, lần này đi cẩn thận, chắc hẳn những gia tộc kia đã thông qua đường dây bí mật đem chuyện xảy ra bên ngoài cùng bên trong thiên giai cưỡng chế báo cáo qua." "Người tiến sau đó, những người kia sợ rằng sẽ liên thủ lại, đối phó ngươi." "Yên tâm, bằng những cái kia tạp loại, còn tổn thương không ta." Lại nói, trong đó mấy vị Liền xem như bọn hắn không tới, ta biết chủ động tới cửa. Nói xong, Dương Đình ánh mắt bên trong lóe hàn quang, bên trong sát ý nghiêm nghị. Lần trước thừa dịp hắn không tại, công kích nhà bọn hắn tân tấn thiên giai cường giả trắng cao nữa là. Còn có cái kia tại nước Mỹ suýt chút nữa thì hắn mạng nhỏ huyết ma phương pháp khiến cho, lại có bao nhiêu lần cùng hắn kết thù kết toán đông giếng gia tộc thiên giai cường giả. Thật đúng là nhiều a. Vậy thì cùng tính một lượt đi. Cầu vô kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình Kim nguyên dê. Trường 908, tiến vào bên trong trận. Cái gọi là thần nông giá nội bộ, chỉ là lại nhiều tầng một trận pháp. Tại bọn hắn lúc tiến vào, liền có sương mụ tràn ngập, đem quỷ này mộ cùng phía ngoài rừng cây ngăn cách, mà bây giờ, tại Dương Đình đi tới trình độ nhất định sau đó, xuất hiện lần nữa sương mụ. Nông vụ như là màu trắng dây lụa giống nhau, đem bên trong hoàn toàn cho ngăn cách, nông vụ trình độ, thậm chí đưa tay không thấy được 5 ngón. Mưa quá lớn, chủ yếu nhất là, vốn đang là từ giữa, thế nhưng là... Đến nơi đây sau đó, thật giống như tất cả rừng cây đều bị toàn bộ đốt rụi giống nhau, khắp nơi trùi lủi, nồng vụ, tất cả đều là nồng vụ, ngay cả một điểm vật tham chiếu đều không có. Loại tình huống này, nhượng dương đỉnh cho mày, đồng thời, cũng để cao cảnh giác. Thần thức phát ra, lại bị hạn chế tại trong vòng bá trượng. Che đậy quá lợi hại, phải biết, dưới tình huống bình thường, mình thần thức thế nhưng là đã đủ có thể, kéo dài mấy cây số. Nhưng là, ngay cả như vậy, cũng đầy đủ. Chí ít sẽ không làm một cái mù loà. Thân thức như cùng một cái to lớn đèn pha, phương viên trong vòng ba trượng đồ vật tất cả đều tại mình cảm giác bên trong. giống thuyết. Thật là giống thuyết. Trên mặt đất không có một ngọn cỏ, trên trời cũng là không có vật gì. Cũng là, loại địa phương này, lại là hoàn cảnh như vậy có cái gì mới là lạ. Ngay cả mình thân thức, đều bị nghiêm trọng áp chế, chỉ sợ bất kỳ chỉ nam thiết bị, ở chỗ này cũng không thể dùng đi. Nông vụ phạm vi rất lớn, dựa vào cảm giác. Dương Đình là tại đi vào bên trong. Đi thẳng nửa giờ, có chừng 10 cây số dáng vẻ, thần thức mới tính xuyên thấu qua mê vụ, một lần nữa nhìn thấy rừng cây. Rốt cục đi ra. Nơi này vậy mà như thế quỷ dị. Dương Đình trong lòng cảm khái. Đây tuyệt đối không phải tự nhiên hình thành, nhất định là có người do người bày xuống. Từ ngoại bộ đại trận, tới đây tầng bên trong trận pháp, hết thảy phía sau giống như là tại có người điều khiển. Siêu. Một tiếng rất nhỏ tiếng xe gió truyền đến. Dương Đình Tân Sinh báo động, lục đạo màu trắng cái bóng, như là màu trắng như chớp giật, nhanh chóng hướng phía trên người hắn nhào tới. Mặc dù nơi này sương mù đã pha loãng rất nhiều, mình thần thức cũng có thể lấy mở rộng đến 10 trượng phạm vi, nhưng là, cái kia bóng trắng tốc độ thật sự là quá nhanh. Tại hắn thần thức nhào bắt được bọn hắn, lại đến bọn hắn bổ nhào trước mặt mình, tốc độ nhanh kinh người, thậm chí, ngay cả thời gian trong nháy mắt đều không có. Nhanh. Thật sự là quá nhanh. Nếu là không có thần thức do đường... Dù cho là thiên giai cường giả, cũng phải bị giật mình, còn địa giai cường giả, chỉ sợ cũng muốn xem vật khí. Nếu là có thể mèo mù đụng vào chỗ chết, sớm bắt được thanh âm của bọn hắn có lẽ có thể tránh đi, nếu là hơi chỉ độn, chỉ sợ cũng phải trúng chiêu. Về phần hiện tại, những vật kia tại Dương đỉnh thần thức quan sát dưới, thực sự không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Nắm đấm màu vàng nóng vung ra, dù cho là ở đây trong xương mù dày đặc, cũng phát ra kim sắc hào quang. Ngao! Thê Lương gọi tiếng truyền đến, tiếp theo Chính là tiếng vang nặng nề. Cái kia xuất trước công kích Dương Đình màu trắng quái vật, bị Dương Đình một quyền đánh vào trên đầu, gào lên thê thảm, sau đó liền té lăn trên đất, không thể động đậy. Đăng nhập, đọc chuyện tiếp theo, lại là vài tiếng rú thảm, những thứ này tránh nẽ tại sương mù biên giới, chuyên môn tập kích mới tới người quái vật, lần này gặp được tấm sát, chẳng những không có được đến bất kỳ chỗ tốt nào, ngược lại lưu lại 5 bộ thi thể. Siêu siêu siêu. Hồi hồi chúng đích sau đó, những quái vật kia cảm giác được sợ hãi, còn lại cũng không còn lưu lại, quay người lần nữa chui vào trong sương ngủ. Dương Đình quay người, hướng về trên mặt đất chết đi những vật kia nhìn lại, chỉ gặp bọn gia hỏa này toàn thân bạch bao, nhìn không ra một kia tạp chất trên mặt lại như là viên hầu giống nhau. Nhưng là, Dương Đình có thể xác định, những vật này so phổ thông viên hầu muốn thông minh. Dã nhân Dương Đình trong lòng nghi hoặc, nhưng là, nhưng lại không truy cứu. ở cái địa phương này. Liền xem như có mấy người dã nhân cũng chẳng có gì lạ. Lần nữa đi vài phút, liền từ cái này trong xương mù dậy đặc triệt để đi tới. Bên ngoài vẫn là âm u rừng cây, mặc dù có thể nhìn thấy, nhưng là tất cả mọi thứ cũng đều bị kín tầng một âm u sắc thái, thật giống như trên trời bị che một khối lớn màn sân khấu. Về phân ánh nắng, càng là hơn hy vọng xa vời. Nông vụ trăng ngập, khí ẩm rất nặng. Đi một chút xa, liền thấy một đầu chiều dài một mét bạch xà, bàn ở trên nhánh cây. Đối với hắn nổ ra rút vào lưỡi rắn, giống như đang đợi, tùy thời muốn đối hắn phát động một kích chí mạng. Dương Đình không thèm để ý hắn, hắn coi là rắn độc cũng sẽ cứ như thế mà buông tha, thế nhưng là, hắn đánh giá thấp rắn độc đối với hắn khát vọng. Rốt cục, tại hắn liên tục đi lại thập bước sau đó, đưa lưng về phía con độc xà kia thời điểm, cái kia màu trắng ra hỏa vậy mà từ trên nhánh cây bay lên, không sai, chính là bay. Tại đầu của hắn trở xuống vị trí, vậy mà sinh ra hai trích độc sĩ, đang không ngừng ngỗ, đồng thời Mượn trên cao nhìn xuống có lợi địa thế, hướng phía Dương Đình cổ tập kích mà đi. Đối với loại này không biết sống chết đồ vật, Dương Đình liền chuyển thân đều chẳng muốn làm. Một đạo bạch quang, giống như một vệt ánh sáng tiễn, từ hắn ngón trỏ tay phải bên trong phát ra. Khi tiến vào thiên giai sau đó, theo chân khí càng thêm nương thực, nhất Dương chỉ uy lực cũng lần nữa tăng lên. Đầu này muốn chết gián động tại đụng phải bạch quang sát na, liền bạo thành một đoàn huyết vụ. Dương Đình tiếp tục tiến lên, ở chỗ này. Hán thần thức đã có thể khuyết tán đến một cây số phạm vi, nhưng là, vì cẩn thận lý do, vẫn là chỉ hướng phía ngoài kéo dài 500 mét. Có thần thức dò đường, tự nhiên nhìn rõ ràng hơn. Nơi này hết thể cùng bình thường rừng cây nhìn đứng lên không hề khác gì nhau, chỉ là so nơi bình thường muốn ẩm ướt, Nhượng Dương Đình mừng rỡ là, nơi này linh khí càng thêm nồng đậm. So ngự Long Sơn còn muốn nồng đậm mấy lần. Không qua, linh khí nồng đậm kết quả chính là, nơi này còn sống những sinh vật khác, rõ ràng vượt qua phổ thông phạm vi nhỏ nhất một con rắn cũng đầy đủ có dài nửa thước, mà lại mỗi một cái sinh vật ánh mắt bên trong đều tựa hồ có quy giống nhau, nhìn lấy mình toát ra ánh mắt tham lam. Tại Dương Đình liên tiếp giết ba cái bóng rổ lớn nhỏ góc, dùng hỏa thiếu một bầy chuồn chuồn lớn nhỏ cự hình con muỗi sau đó, những cái kia đứng xếp hàng chờ lấy ăn hết đồ vật của mình, từng cái mới tính tàng ra. Bất quá, cho dù như thế cũng đều từng cái không cam lòng bộ dáng, phân biệt dùng mình đặc biệt thủ đoạn. Tại Dương Đình đi qua trên đường lưu lại tiêu ký. Bọn này đồ vật chỉ sợ đều sắp thành tinh đi Dương Đình trong lòng nói ra. Đi tới đi tới, Dương Đình liền trong lòng vui vẻ, rốt cục nhìn thấy hắn muốn xem đến thành tinh đồ vật. Một gốc linh dược. Một gốc năm đủ, dược lực mạnh, sắp thành quen linh dược. Phúc linh hoa. Gốc thân cận bích lục, màu sắc trắng muốt nhất định phải là động thiên phúc địa, mới có thể dài ra vật như vậy. Hiện tại, ở phía trên, mở ra một đóa ba cánh hoa. Nói rõ hoa này đã sinh trưởng 300 năm. Mà cái kia hoa bên trong Càng là hơn tụ tập hải lượng linh khí. Mặc dù chỉ là một đóa ba cánh hoa, vẹn vẹn lạ là, là một đóa hoa, cũng đủ để trợ chống một người điệu giai trung kỳ tiến giai đến địa giai đỉnh phong cần có toàn bộ linh khí. Nếu là luyện chế thành đan dược, liền xem như mình cũng có thể nhanh chóng bổ sung, không cần không nhịn được từ từ hấp thu trùng quanh linh khí củng cố tu vi. Đồ tốt, tuyệt đối đồ tốt. Nhất định phải đạt được. Dương Đình quyết định chú ý. Thế nhưng là, tại hắn nhanh muốn tới gần thời điểm, lại đột nhiên phát hiện Một cố cường đại khí tức, triệt để ngăn lại đường đi của hắn. Cầu vô kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình kim nguyên đầu, dê. Chương 909, giao dịch. Một cái bạch viên. Một cái to lớn bạch viên. Hình thể rất lớn, đứng ở nơi đó như là một tòa núi nhỏ, trứng cao hơn một trượng. Giờ phút này, hắn xuất hiện ở chỗ nào đóa phúc linh hoa bên cạnh, đem bảo hộ tại sau lưng, mà ở bên cạnh, thì là một cái cự đại hốc cây. hiển nhiên, cái kia là hang ổ của hắn. Đây là lãnh địa của nó, cái này Phúc Linh Hoa là nó đồ vật. Giờ phút này, hắn đối với mình trợn mắt nhìn, ý tứ rất rõ ràng, để cho mình mau mau cút mở cái này, đây là lãnh địa của nó. Nhưng là, Dương Đình ánh mắt lại nhìn thấy Phúc Linh Hoa, một khắc cũng không nguyện ý rời đi, hắn ý tứ cũng rất được rõ ràng, cái này Phúc Linh Hoa, hắn muốn định. Giống. tựa hồ, cái kia bạch viên cảm giác uy nghiêm của mình thu đến khiêu chiến, to lớn cánh tay như là máy cán giống nhau hướng phía bộ ngực của mình không ngừng giống lên bộ dáng rất là kinh khủng mà theo hắn gầm rú dương đình rất nhanh liền nghe được siêu siêu siêu thanh âm chỉ chốc lát sau liền thấy một đám bạch viên giống như nhận vương đại triệu hoán giống nhau tất cả đều hướng phía bên này chạy như bay đến có chút ngồi trên mặt đất ngã vội có chút trên tảng cây leo trèo chỉ chốc lát sau nơi này liền khắp nơi đều là phóng tầm mắt nhìn tới trang xóa hoàn toàn giống cái kia to lớn bạch viên đưa cổ đối với dương đỉnh gầm rú, tựa hồ đối với dương đỉnh hạ tối hậu thông điệp, những thứ khác bạch viên cũng học theo. đối với dương đỉnh nhẹ răng trợn mắt, nhưng là lại không có một cái nào dám chủ động đi lên, bởi vì bọn hắn cũng từ dương đỉnh trên thân cảm nhận được nguy hiếp. nhìn lấy chung quanh một mảnh trang xóa, còn có con kia giống như núi nhỏ bạch viên, dương đỉnh thật sự có chút đau đầu. chẳng lẽ muốn vì cái này phúc linh hoa, mình đại khai sách giới, huyết tẩy nơi đây hay sao? ngươi muốn thứ này đơn giản liền là muốn tăng thực lực lên. Hiện tại, ta lấy đan dược cùng ngươi trao đổi, được chứ? Dương Đình động dùng thần thức trực tiếp cùng lớn bạch viên giao lưu. Hắn từ lớn bạch viên ánh mắt bên trong bắt được trí tuệ, biết hắn đã mở linh trí, chỉ là còn không thể miệng nôn tiếng người. Đây là một cái điển hình hầu tinh a. Quả nhiên, nghe được Dương Đình sau đó, cái kia bạch viên đèn lồng giống nhau trong ánh mắt một tia sáng hiện lên, dài hơn một trượng cánh tay nâng lên, vậy mà hướng phía Dương Đình đưa qua đến, ý tứ rất rõ ràng. Hắn đối với Dương Đình không tín nhiệm muốn trước nhìn thấy cái kia đan dược mới được nhìn thấy gia hỏa này nguyện ý trao đổi dương đình khoẹt miệng cũng không nhịn được hiện lên vẻ tươi cười sau đó lật bàn tay một cái thần thức điều động từ không linh giới bên trong điều ra một khỏa phá trướng đang đến mặc dù của ngươi thứ này chỉ trị giá một viên thuốc nhưng là ta vì tiếp cái thiện duyên tự nhận ăn thiệt tội cho ngươi hai viên thuốc đối với giá trị của ngươi không thể so với cái này phúc linh hoa giá trị thấp dương đình nói ra hắn đã từng điều tra Cái này lớn bạch viên lâu dài ở chỗ này, đã có thể bản thân tu hành, mà lại tu vi không thấp, hiện tại đã là địa giai trung kỳ thực lực. Mặc dù, lớn bạch viên hình thể rất lớn, nhưng là, trong cơ thể nó mạch lạc còn lâu mới có được trong thân thể phức tạp, cho nên, đồng dạng cảnh giới cần tài nguyên xa so với nhân loại nhỏ hơn. Cho nên, nếu chỉ lấy pháp thuật mà nói, tự nhiên không phải nhân loại đối thủ, nhưng hắn thắng ở hình thể khổng lồ, lục thân cường hành, có tiên thiên ưu thế, cho nên, chẳng những đền bù pháp thuật không đủ. Thậm chí, cùng cảnh giới bên trong, bình thường người còn không phải cái này lớn bạch viên đối thủ. Hiện tại, cái này hai viên thuốc đưa tặng cho nó, một khỏa đủ để cho hắn thành công tiến giai địa giai đỉnh phong, mặt khác một khỏa, thì có trợ giúp hắn củng cố tu vi. Cái kia lớn bạch viên tiếp nhận đan dược sau đó, cứ thế một lát. Chỉ cần ngươi đem đan dược này ăn hết, ngươi liền rốt cuộc không cần đến cái này phúc linh hoa. Dương Đình nói ra. Nghe được Dương Đình, cái kia lớn bạch viên thu to cánh tay, vô miệng. Đan dược liền tiến trong miệng của hắn. Mười phút sau, lớn bạch viên toàn thân xích hồng, biến thành một cái hồng hầu tử. Đồng thời không dừng lại lăn lộn trên mặt đất. Trung quanh những tiểu bạch đó vượng, từng cái nghe răng trợn mắt, không biết phát sinh cái gì. Như thế dày vò ba sau bốn tiếng, lớn bạch viên mới tính dừng lại, thân thể to lớn sủi lơ nằm trên mặt đất, màu trắng da lông bên trên giữ lại mồ hôi và máu. Không qua, ánh mắt bên trong lại lóe ra thần thái. Cảm ơn. Cái này lớn bạch viên vậy mà miệng nôn tiếng người. Ngươi có thể tiến dai, cái này Phúc Linh Hoa ta mang tới cũng không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Dương Đình nói xong, liền hướng phía Phúc Linh Hoa đi đến, giờ phút này, ba cánh xài hết toàn bộ mở ra, trắng nuốt như tuyết, chính là hái thời điểm tốt. Dương Đình đi qua, nhẹ nhàng một chiêu, màu trắng Phúc Linh Hoa liền từ gốc thân cận bên trên cắt ra, trôi nổi mà đến. Sau đó, Dương Đình tâm thần lóe lên, bị từ tổn nhập không linh giới trong ngón tay. Dương Đình tại lớn bạch viên cùng tiểu bạch vượn ánh mắt cung kính bên trong rời đi. Đây là một khối hiểm địa, nhưng đồng dạng là một khối phúc địa. Nơi này linh khí sung túc, linh dược phong phú, mà lại, địa phương cũng là lớn đến lạ kỳ. Từ khi Dương Đình tăng lên lớn bạch viên thế lực, từ nơi đó rời đi về sau, liền không còn có thụ đến bất kỳ công kích, thậm chí, ngay cả trên mặt đất cái kia bóng rổ lớn nhỏ, nhảy lên cao ba trượng cóc, ngẫu nhiên đi qua trước mặt mình thời điểm, cũng điệu thấp rất nhiều. Không bằng những vật này quay dày, đối với Dương Đình tới nói, nơi này càng thêm hoàn mỹ. Không qua. Nhượng hắn tiếc nuối là, không còn có đụng phải cao năm phúc linh hoa. Dương Đình ở chỗ này đông nhìn nhìn tây ngó ngó, không giống như là tại thám hiểm, giống như là tại du lịch. Nhưng là, dạng này thong dong tự tại, tại sáng ngày thứ 2 thời điểm kết thúc. Dương Đình một bên hành tẩu, một bên tìm kiếm mình cần linh dược, thế nhưng là, linh dược không có tìm được, lại tìm tới long thất tổ thành viên. Không qua, hắn đã chết, trên bờ vai băng tay biểu hiện hắn là long thất tổ thành viên, Dương Đình cũng nhìn lấy quen mặt. Hiển nhiên trước kia lớn quan hệ không nhiều. Nhưng là, trong lòng vẫn là không khỏi phẫn nộ. Nơi này là hắn có thể tới sao? Đừng nói hắn chỉ là một cái binh lính bình thường, liền xem như huyền giai cao thủ đến nơi đây cũng không có có cơ hội sống sót. Còn lại không nói, vẹn vẹn là từ nồng vụ trong trận pháp lúc đi ra, loại kia ở bên ngoài tiểu bạch vượn cũng không phải là bọn hắn có thể đối phó, liền xem như tránh thoát những vật này, vậy trong này bên trong siêu cấp biến thái độc chúng đây. Bóng rổ lớn nhỏ cóc, biết bay gián độc, thành quần kết đội chuồn chuồn giống nhau dã con mùa ối, còn có tích dịch đồng dạng tại bên trên qua lại tán loạn trắng ngô công. Những vật này cái nào không nguy hiểm đến tính mạng, cái nào không phải đụng liền chết. Ngay cả những thiên giai đó gia tộc được hơn cao thủ đều ở lại bên ngoài, bọn hắn long thất tổ binh lính bình thường vào để làm gì chịu chết à? Phẫn nộ. Muốn giết người phẫn nộ. Không có một khắc so hiện tại càng muốn tìm hơn đến long thất tổ quan chỉ huy. Hỏi một chút hắn là ai cho hắn là gan, nhượng các huynh đệ qua đi tìm cái chết. Một đám lửa bay ra, người kia tàn khuyết không đầy đủ thi thể bị đốt cháy hầu như không còn. Dương Đình xuất ra một cái ngọc hạp đem cho cốt thu liễm, đặt ở không linh giới bên trong. Dương Đình tăng tốc bước chân. Thế nhưng là, đi không bao xa, lại nhìn thấy ba bộ không trọn vẹn thi thể, vẫn là lòng tổ bằng tay. Mà ở bên cạnh, thì là đánh nhau dấu vết. Dương Đình ánh mắt đỏ như máu. Phẫn nộ. Phẫn nộ đến cực hạn. Đây là có người cố ý bắt bọn hắn long tổ làm mồi dụ làm pháo hôi. Cầu vô kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình Kim Nguyên Động, D Chương 910, Tuyệt Sử Phùng Sinh. Được còn có các huynh đệ khác bị ở lại bên ngoài, mà bọn hắn lại bị mang vào, chẳng lẽ bọn hắn là kẻ ngu, thấy không rõ trong này tình thế vẫn là nói, bọn hắn tham công liều lĩnh. Chỉ sợ đều không phải là, khả năng duy nhất chính là bọn hắn là bị cuốn mang tới, đến này bên trong vốn không phải bản ý của bọn hắn. Long Tổ, cho tới bây giờ đều không phải là những thiên giai đó gia tộc thích đối tượng nếu như có thể nhân cơ hội này đem long tổ đám người cho mạt sát, bọn hắn không ngại làm như thế. nghĩ đến cái này khả năng, dương đình nắm đấm liền thật chặt nắm cùng một chỗ. đồng thời thân thức toàn bộ buông ra, tốc độ càng là hơn gia tăng đến cực hạn. chúng dĩnh vô lực nằm trên mặt đất, nhìn trên mặt đất đồng bạn thi thể, lúc đầu ánh mắt sắc bén, giờ phút này trở nên có chút hề hoài, thậm chí không nhìn thấy ánh sáng. tuyệt vọng, đây là chưa bao giờ có tuyệt vọng. đây là một mảnh tử địa. tại bọn hắn tiếp vào nhiệm vụ thời điểm. Liên biết nhiệm vụ lần này biết cửu tử nhất sinh, thế nhưng là, hiện tại xem ra, chỉ sợ so cái này còn nghiêm trọng hơn, bởi vì, bọn hắn long thất tổ có thể sẽ toàn quân bị diệt. Từ xuyên qua bên ngoài trận, ngay tại cái kia an nhân thủ công kích đến bị chết mấy cái huynh đệ, càng về sau khố tảng tranh đoạn, tức thì bị người ám hại, đợi đến trong lúc này trận thời điểm, càng là hơn hữu tử vô sinh, từ trong trận mê vụ, đến cái kia nhanh như thiểm điện bạch viên, còn có các loại độc trùng con muỗi mỗi một cái đều đủ để để bọn hắn chí mạng. Trung dĩnh rất hối hận, nàng sớm nên nhìn thấu những thiên giai đó gia tộc dụng tâm, không nên nhượng các huynh đệ qua đi tìm cái chết. Nhớ tới những cái kia bị độc trùng công kích mất đi sinh mệnh huynh đệ, Trung dĩnh cảm giác lòng của mình bên trong liền sẽ trận trận đau đớn. Vậy cũng là tuổi trẻ sinh mệnh, đều có một khang nhiệt huyết, thế nhưng là, hiện tại, lại. Không qua, nghĩ đến mình, trên mặt cũng liền buồn bã. Mình chết cũng tốt, chết liền sẽ không lại tự trách, sẽ không lại thống khổ, sẽ không lại ấy nấy. Đạn dược đã sử dụng hết. Trừ độc đan dược cũng dùng hết, hiện tại, lại có một con côn trùng, thậm chí lại có một con muỗi, ối, mình sinh mệnh liền sẽ kết thúc. Chờ chết! Đây là nàng hiện tại duy nhất có thể làm sự tình. Hy vọng những cái kia đi theo thiên giai cường giả tiếp tục đi vào bên trong người, có thể sống sót. Đúng thế, hiện tại, chỉ có thể dựa vào những người kia. Bọn hắn từ khi bị cuốn mang tiền đến, liền không còn có lựa chọn khác chỗ trống, chỉ có thể đi theo những người kia đi, mặc dù bọn hắn cao ngạo, mặc dù bọn hắn băng lãnh. Mặc dù bọn hắn bất cận nhân tình, có đôi khi thậm chí rất đáng hợp, nhưng là, vẫn là được dựa vào bọn họ, bởi vì, tu vi của bọn hắn rất cao, bọn hắn là thiên giai cường giả. Tại trong hoàn cảnh như vậy, chỉ có thể theo dựa vào bọn họ. Chỉ có có được thiên giai cường giả trấn nhiếp, mới có thể có điện thoại sẽ sống sót, dù là những người kia biết bức lấy bọn hắn đi dò đường. Ông Nong Một trận ông thanh danh truyền đến, thanh âm to lớn, giống như một trận to lớn phong bạo, đúng thế con mũi bảy chuẩn xác mà nói là siêu cấp con mũi bầy, tại trước khi tới đây liền chưa từng gặp qua lớn như vậy con mũi, mũi một cái đều lớn lên như là chuẩn chuẩn lớn như vậy, mười mấy con nằm sấp ở trên người đều có thể đem một người hút khô. Theo vù vù âm thanh càng ngày càng gần, Trung Dĩnh trên mặt thần sắc càng ngày càng buồn bã. nàng biết mình cuối cùng vẫn chạy không khỏi một kiếp này. Trung Dĩnh con mắt chậm rãi nhắm lại, kết thúc đi. Nếu có cơ hội, kiếp sau nhất định phải làm cái cường giả. Ông long, thanh âm càng ngày càng gần. Những thứ này hấp huyết ma quỷ vô cánh, tràn ngập mùi tanh gió thổi đập ở trên mặt, để cho người ta muốn buồn nôn. Đang lúc trung dĩnh khỏe miệng mang theo thê thảm cười, chuẩn bị phó thời điểm chết, lại có nghe được anh một tiếng. Tiếp theo, một cô nóng rực truyền đến, sau đó là cái kia khó người đốt cháy khét hương vị. Từ đâu tới hỏa diễm trung dĩnh trong lòng nghi hoặc. Sau đó, tranh thủ thời gian mở to mắt. Trước mắt nàng nhìn người tới thời điểm, nước mắt của nàng, không cầm được chảy xuống. Huấn luyện viên Trung dĩnh khô khốc trong cổ họng trật vật phun ra hai chữ này. Nàng không biết Dương Đình tu vi, càng không biết, cùng những thiên giai đó cường giả so sánh, ai mạnh ai yếu, thế nhưng là, nàng biết, chỉ cần huấn luyện viên ở chỗ này, mình liền không còn cô đơn nữa. Nàng không dám hứa chắc Dương Đình nhất định sẽ đem mình cứu ra ngoài, nhưng là, nàng có thể chắc chắn chứ, Dương Đình sẽ không bước xuống nàng độc thân một người chờ chết ở đây. Những vô thiên cái địa đó môi độc tử, tại Dương Đình một đám lửa bên trong toàn bộ hóa thành cho bụi. Đem cái này ăn hết, không cần nói. Dương Đình nói xong, liền đem một khỏa hồi nguyên đan đưa đến trong miệng của nàng. Sau đó, bắt đầu xem xét nàng thương thế trên người. Đầu gối đã hoàn toàn bị mẹ phá, bên trái bắp chân có một cái huyết hồng ép ấn, không biết là bị cái gì công kích. Hiện tại, đã toàn bộ sưng đỏ, thật sự nếu không trị liệu, chỉ sợ đầu này chân liền triệt để phế bỏ. Dương Đình đưa tay lật ra ngân châm, dựa theo thái ớt 13 châm hành châm lộ tuyến, bắt đầu ở trung dĩnh trên đùi vài châm. Dùng năm cái châm cứu trận pháp, tuần tự đâm xuống 24 châm, dùng thái ớt 13 châm bên trong 9 cái châm pháp, mới tính đem Trung Dĩnh chân độc huyết rửa giấy sạch sẽ, hoại tử tổ chức toàn bộ tu sửa hoàn thành. Cuối cùng, lại lấy ra một khỏa trừ độc đan dược cho Trung Dĩnh ăn vào, trên mặt nàng màu đen mới tính rút đi. Đợi đến đem độc tố loại trừ sạch sẽ sau đó, Dương Đình lần nữa duỗi tay vừa lộn, từ không linh giới bên trong lật ra 3 viên thuốc, đưa cho Trung Dĩnh. Huấn luyện viên, những vật này ngài giữ đi. Nơi này nguy hiểm trung điệp, ngài đã vì ta dùng nhiều như vậy, hiện tại không thể lãng phí nữa. Trung Dĩnh nói ra, Dương Đình nguyện ý cứu nàng, thậm chí, còn vì nàng, xuất ra nhiều đan dược như vậy, nhượng trong nội tâm nàng cảm kích vạn phần. Thế nhưng là, đồng dạng cũng biết, tình huống nơi này rất phức tạp, nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị, lưu lại đầy đủ chuẩn bị ở sau, cuối cùng mới có thể còn sống. Mà những đan dược này, tự nhiên là dùng một khỏa thiếu một khỏa, không cần thiết tại trên người mình lãng phí. Nơi này khắp nơi đều có linh dược, sợ hãi không có đan dược cả ngươi một mực phục dụng là Dương Đình hào khí nói. Trung Dĩnh còn phải lại chối từ, Đây là mệnh lệnh. Sau đó, liền lấy ra trong túi gáo căn cứ chính xác kiện đưa tới Trung Dĩnh trong tay. Tổ trưởng. Ngài là chúng ta tân nhiệm tổ trưởng. Trung Dĩnh ngạc nhiên kêu to, đơn giản không dám tin tưởng đây là sự thực. Nhìn thấy Dương Đình căn cứ chính xác kiện, lại nhìn thấy Dương Đình một bộ đã tính trước dáng vẻ, cũng cũng không do dự nữa. Đem cái kia ba viên thuốc toàn bộ nuốt vào. ầm ầm Đan dược nuốt vào sau đó, thậm chí có thể cảm giác được huyết khí của mình, như là chạy xiết đại giang chi thủy, doanh minh rung trời. Đại giới kinh người. Lúc này mới trong một giây lát thời gian, liền đã phục dụng không hạ ngũ mai đan dược, mà lại, còn đều là đan dược thượng phẩm, hắn xa hoa trình độ, e là cho dù là những thiên giai đó thế gia cũng thúc ngựa khó đạt đến. Cầm đan dược ăn như đầu, ai có lớn như vậy nội tình. Mới vừa rồi còn hấp hối dĩnh hiện tại hoàn toàn biến cái bộ dáng, bản thân hắn chính là huyền dai sơ kỳ cao thủ, hiện tại đan dừa căn vào, lại thêm còn có hồi nguyên đan, nàng bây giờ, cảm giác mình lần nữa trở lại thực lực đỉnh phong, thậm chí so trước kia còn muốn lợi hại hơn. Câu vô kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình kim nguyên đầu, dê, chương 911, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn thủy. Tổ trưởng, trung dĩnh lần nữa đối với Dương Đình Hô một câu, bất quá, lần này trong giọng nói lại tràn ngập cảm kích. Dương Đình không có trả lời, mà là, đem bên cạnh, mấy vị đã chết đi long tổ thành viên thi thể bày đặt chính tề, trên tay lần nữa thả ra một đám lửa, tiếp theo, bọn hắn ngay tại hỏa diễm bên trong hóa thành cho tàn. Bọn hắn không có trung dĩnh tu vi, tại trong hoàn cảnh như vậy, chết càng nhanh. Các huynh đệ, thật xin lỗi, ta, tới trễ. Dương Đình tràn đầy hãy náy nói ra. Hiện tại, hắn có chút hối hận lúc trước không có đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ tới, nếu là lúc kia, mình chính là ở đây. Có lẽ ngay trong bọn họ đại đa số người đều không cần đi chết. Thế nhưng là, trên cái thế giới này không có thuốc hối hận. Hiện tại, hắn duy nhất có thể làm liền là mau chóng tìm tới còn lại còn sống huynh đệ, đem bọn hắn bình an mang về. Trung dĩnh nghe nói như thế, cũng là trong mắt rừng rừng, lần tổn thất này quá lớn, mắt thấy ngày xưa huynh đệ, từng cái trước mặt mình chết đi, lòng của nàng, như là đau dảo giống nhau khó chịu. Chúng ta nếu là không tới, những người kia nói, nếu bọn họ ở chỗ này được đến chỗ tốt gì, quốc gia cũng không thể nhúng tay. Bởi vì, quốc gia không có ra một phần lực. Vì không để bọn hắn độc chiếm, chúng ta dù là biết mình chỉ có thể tới làm mối nhử, chỉ có thể ở phía trước giấm xét đánh, vẫn là tới. Trung dinh ánh mắt có chút ngốc trệ, thanh âm càng là hơn trầm thấp vô cùng. Hiện tại, suy nghĩ kỹ một chút, mới hiểu được, cái này vốn là bọn hắn cố ý tại cho chúng ta gài bẫy, liền xem như chúng ta không tới, là quốc gia, bọn hắn cũng không dám dấu diếm, ngược lại chúng ta đều chết. Phía trên không biết bọn hắn ở chỗ này đều được cái gì đổ vẩn, dưới tình huống như vậy, bọn hắn mới biết lửa trên đặt dưới, ích lợi của quốc gia mới biết bị hao tổn. Trung Dĩnh nói ra: "Ta mặc kệ bọn hắn ra tại cái mục đích gì, hại chúng ta huynh đệ, liền nên trả giá đắt." Dương Đình ánh mắt băng lãnh, thần sắc khó coi, đem những cái kia huynh đệ đã chết cho cốt dùng ngọc hạp thận trọng chứa vào, tiếp theo liền cất vào không linh giới bên trong. Trung Dĩnh cái kia có chút chất pháp ánh mắt, nhìn thấy huynh đệ xương hôi đột nhưng không thấy, ánh mắt nhất động Bất quá nhìn thấy Dương Đình lạnh nhạt bộ dáng, khôi phục lại bình tĩnh. Chúng ta bây giờ muốn đi qua Ả Trung dính hỏi. Không nổi, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi. Ta trước tiên đem thực lực của ngươi tăng lên, đến lúc đó, lại đi tìm bọn họ không muộn. Dương Đình nói ra, nơi này quá mức nguy hiểm, mà lại, càng là đi vào bên trong, nguy hiểm càng lớn. Bây giờ còn có thể chú ý qua được đến, vạn nhất đến bên trong sau đó, có lớn lao nguy hiểm, thậm chí có thể uy hiếp được mình, lúc kia nơi nào còn có tinh lực đi bảo hộ trung dĩnh. Cho nên, hiện tại, biện pháp tốt nhất, chính là đem nàng thế lực cho đề cao đi lên, mặc dù không thể cùng đối địch chiến, chỉ ít chạy trốn bản sự phải có, thời khắc mấu chốt còn có thể làm chút chuyện. Ngồi ở chỗ này, ta truyền công cho ngươi. Quá trình có thể sẽ có chút thống khổ, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Dương Đình nói ra, chỉ cần có thể đem thực lực tăng lên, để cho ta lên núi lao, xuống vạc dầu đều không có bất cứ vấn đề gì. Trung dĩnh một mặt kiên định nói ra. Mười phút sau, nơi này bắt đầu nhớ tới tiếng hét thảm. Bữa ăn hào âm thanh một mực duy trì liên tục 5 tiếng, vừa mới bắt đầu rất lớn, về sau dần dần trở nên yếu ớt, thậm chí là yếu không thể nghe thấy. Trước kia, Dương Đình cho mỗi người bọn họ tăng thực lực lên, đều là tiến hành theo chất lượng, mỗi lần chỉ để thăng một cái giai vị, thế nhưng là, lần này, lại là sinh sinh tăng lên hai cái giai vị, mà lại, ở giữa không có bất kỳ cái gì giám sóc. Trong đó thống khổ không thua gì đem huyết đục của mình từng mảnh từng mảnh cắt mất, sau đó tái tạo đứng lên. Vì rút ngắn thời gian, thậm chí thủ pháp càng là hơn thô bạo trực tiếp. Sau năm tiếng, trung dĩnh cả người tất cả đều bị ướt đẫm mồ hôi, thanh âm đều đã an toàn khàn giọng, trong ánh mắt càng là hơn tràn ngập tơ máu. Vừa rồi tấn thăng thực sự không thua gì một trận địa ngục cực hình, tâm trí hơi không kiên định, liền sẽ không tiếp tục kiên trì được, tại trong thống khổ mê thất, thậm chí hoàn toàn chết đi. Thế nhưng là, nàng kiên trì nổi Cảm thụ được trên thân thể biến hóa, đã môi khô khốc, lần nữa vỡ ra, lộ ra vẻ mỉm cười. Đem cái này hồi nguyên đàn an. Nghỉ ngơi một hồi, ta lại giúp ngươi một tay. Dương Đình nói ra. Không qua, lần này thống khổ, cùng lần trước thống khổ tương xứng, ngươi còn có thể hay không chống đỡ? Có thể. Liên xem như lại thống khổ gấp 10 lần ta cũng có thể chống đỡ. Trung Dĩnh cắn răng kiên trì nói. Một mực hướng tới lực lượng, lần này thật vất vả có một cơ hội, nàng không nghĩ từ bỏ. Được sự giúp đỡ của Dương Đình, đã tăng lên tới địa giai sơ kỳ trung dĩnh, trong đan điển trống giống như cùng một cái đại hấp động, tại thôn phệ một khỏa hồi nguyên đan sau đó, cái kia trong đó to lớn dược lực toàn bộ bị hắn hấp thu. Không chỉ như thế, ngay cả linh khí chung quanh cũng tất cả đều đánh lấy xoáy hướng phía trên người của nàng chui đến. Liên tiếp phục dụng ba khỏa sau đó, loại này điên cuồng mới tính dừng lại, nam viên hồi nguyên đan đan vào, lại thêm thân thể đối với linh khí chung quanh điên cuồng hấp thu, trung dĩnh mới tính yên tĩnh xuống Giờ phút này đã là nửa đêm, bốn phía tràn đầy không biết tên quái vật gọi tiếng. Tổ trưởng, mời ban thưởng ta lực lượng. Trung dĩnh đối với Dương Đình khẩn cầu. Người chắc chắn chứ? Ta chắc chắn chứ? Mười phút sau, lại là tê tâm liệt phế tiếng kêu to, thanh âm chỉ thống khổ, không khỏi làm người tê cả da đầu, trong rừng, không ngừng có thanh âm huyên náo nguyên do gần cùng xa, hiển nhiên, đúng thế có cái gì đang chạy trốn, muốn tránh đi cái này tra tấn người địa phương. Nửa đêm, chú có âm thanh trung bình yên tĩnh đột nhiên ầm vang một tiếng một gốc ba người ôm hết đại thụ bị người một cước đá gãy đại thụ ngã xuống lại nàng có một tay cho rơi lên hướng phía nơi xa đột nhiên ném một cái ngay cả đại địa đều theo rung động thành ta rốt cục luyện thành dừng cây chỗ sâu truyền đến một tiếng hét dài hù dọa trận trận chim bay từ nay về sau trung dĩnh cái mạng này là tổ trưởng đảm nhiệm ngài phân phó trung dĩnh khống chế nội tâm kích động Đối với Dương Đình không người chân thành nói, đi thôi, mau chóng tìm tới huynh đệ còn lại. Kéo dài thêm một khắc, liền nhiều một phần nguy hiểm. Hiện tại mặc dù là ban đêm, nhưng là, đối bọn hắn tới nói, lại không thể nghỉ ngơi. Thời gian liền là sinh mệnh, bọn hắn không được chọn. Thế nhưng là, ngay tại hai người chuẩn bị hướng phía bên trong đi đến thời điểm, đột nhiên cảm giác được đại địa đều theo rung động, phảng phất phát sinh chấn giống nhau, mặt đất ầm ầm vang lên. Dương Đình mắt thần ngưng nặng, thân thức ánh mắt ra. Thời khắc chú ý bốn phía động tĩnh, trung dĩnh cũng thân thể thẳng băng, ánh mắt cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Tiếp theo, Dương Đình nhăn lại lông mày chậm rãi răng ra, bởi vì, cái kia bạt núi ngược lại cây, chấn thiên động, giống như vạn mã buôn đằng giống nhau chạy tới đồ vợ, không phải còn lại, chính là cùng hắn từng có giao dịch lớn bạch viên, bất quá, lần này lớn bạch viên bên người tiểu bạch vợ, lại so với lần trước còn nhiều hơn, thanh thế còn muốn to lớn. Từng cái trừng mắt ngọc lục bảo giống nhau mắt to, hành tại trong đêm tối giống như một đôi ưu hồn, mà cái kia lớn bạch viên, hai mắt như là đèn lồng một thật lớn, hành tàu như núi, càng là hơn dò người. Trung Dĩnh nhìn thấy những vật này, thân thể nhận không có ở đây run rẩy, mới vừa tiến vào bên trong trận thời điểm, huynh đệ của mình liền tại bọn hắn công kích đến mất mạng. Hiện tại, bọn hắn đến lần nữa, thậm chí cầm đầu lại là vua của bọn hắn. Cái này khiến Trung Dĩnh sợ hãi đồng thời cũng là phẫn hận vô cùng. Vung lòng một chút, bọn hắn không có ác ý. Dương Đình nhìn lấy những thứ này dần dần đến gần bạch viên, thản nhiên nói. Cầu vô kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình kim nguyên đầu, dê. Chương 912, thân. ầm ầm. Sơn băng địa liệt giống nhau thanh âm, đem mặt đất đều rung động ủ ủ vang lên. Đứng ở bên cạnh trung dĩnh sắc mặt biến đổi lớn, đồng thời ánh mắt bên trong có ánh mắt cựu hận truyền đến. Huynh đệ của mình có mấy cái đều mất mạng tại những xuất sinh này trong miệng. Hiện tại, những vật này xuất hiện lần nữa trước mặt mình. Nàng có thu hoạch được lực lượng cường đại, nắm đấm đã thật chặt nắm lên đến, liền đợi đến những vật này tới gần sau đó, đối bọn hắn phát động một kích chí mạng. Nàng bây giờ có cường đại lòng tin đối diện với mấy cái này đồ vật, dù cho là đối mặt bọn hắn vương phát động công kích sau đó, mình cũng có thể toàn thân trở ra. Thế nhưng là ngay tại nàng chuẩn bị thống hạ sát thủ thời điểm, lại nghe được tổ trưởng ngăn trở tiếng vang lên lên. Bọn chúng không có ác ý trung dĩnh nhìn lấy những thứ này đến gần quái vật khổng lồ, ánh mắt bên trong rất là không hiểu. Bất quá, sau đó vẫn là từ từ bông ra năm đấm của mình, chỉ là đứng ở nơi đó, căng cứng thân thể, y nguyên biểu hiện nội tâm của nàng bên trong rất là cảnh giác. Ngay tại nàng toàn thân cảnh giác thời điểm, liền thấy để cho nàng trừng to mắt một màn. Những hung tàn đó xuất sinh, tới gần sau đó, vậy mà không có đối với tổ trưởng phát động công kích, mà lại, còn 10 phần nhân tính hóa cung kính đứng tại dương đỉnh bên người, tựa như là đang thăm hỏi giống nhau. Đây là có chuyện gì chung dĩnh được, những xuất sinh này lúc nào, tốt như vậy nói chuyện. Như thế lễ phép cái này không phù hợp lẽ thường A. Các ngươi tại sao tới đây Dương Đình mở miệng hỏi. Thuốc. Cái kia cầm đầu lớn bạch viên trong miệng tung ra một chữ như vậy, trên mặt tựa hồ còn mang theo câu nệ cùng không có ý tứ, mà ở trong tay của hắn, cái này cầm một số linh dược. Nhìn thấy những thứ này linh dược, Dương Đình con mắt đều sáng. Trăm năm linh dược. Tất cả đều là linh khí mười phần trăm năm linh dược. Mỗi một gốc giá trị đều không thể so với mấy ngày trước đây lấy được phúc linh hoa muốn tốt. đổi Lớn Bạch Viên lần nữa đối với Dương Đình nói ra, thanh âm có chút trầm thấp, tựa hồ rất không có ý tứ, mà sau lưng nó thì đứng đấy ba cái thân cao 2 mét lớn Bạch Viên, trên người lông tóc bóng loáng, tuyết bạch tuyết trắng, nhìn tuổi của bọn nó hẳn không phải là rất lớn, giờ phút này, đứng tại Dương Đình trước mặt, thần sắc kích động, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Dương Đình nhìn lấy những thứ này Bạch Viên, cười cười, sau đó đối với cái kia lớn Bạch Viên nói ra không có ý tứ, ta pha trưởng đan chưa đủ. Nghe được Dương Đình cái kia bạch viên trên mặt tất cả đều tương đối khó nhìn, còn có nồng đậm không che giấu được thất vọng. Trung Dĩnh vừa mới hơi có chút buông lòng tâm tình, lần nữa cảnh giác lên, nàng tự nhiên nhìn ra những thứ này bạch viên tất cả đều một mặt mong đợi hướng phía tổ trưởng mà đến. Thế nhưng là hiện tại tổ trưởng không thể thỏa mãn yêu cầu của bọn hắn, khó đảm bảo những vật này sẽ không bạo khởi đả thương người. Nhưng là trong tưởng tượng nổi giận cũng không có đến, mặc dù trên mặt rất là thất vọng, bạch viên vẫn là thành thành thật thật đứng ở nơi đó. đưa Vốn nghĩ những bạch viên đó biết đem những vật này thu hồi đi, thế nhưng là, hiện tại, cũng không có làm như thế, mà là vươn tay cánh tay, lần nữa đưa tới Dương Đình trước mặt. Trong miệng đơn giản lại kiên định êm tiết, biểu đạt trong lòng của hắn ý tứ. Những vật này là đưa cho Dương Đình. Nhìn thấy lớn bạch viên như thế, Dương Đình lập tức là người, nghĩ không ra hắn sẽ làm như vậy. Chính là trung dĩnh giờ phút này cũng được, hiện tại, những thứ này bạch viên hảo sàng tính tình cùng lúc trước hung ác tàn bạo, hoàn toàn không giống. Dương Đình đem những cái kia linh dược nhận lấy sau đó, Lớn Bạch Viên liền mang theo nó thân tộc quay người chuẩn bị rời đi. Chờ chút. Dương Đình thanh âm vang lên lần nữa đến. Lớn Bạch Viên vừa rồi bởi vì thất vọng có chút xa suốt, quay người nhìn về phía Dương Đình, không biết hắn gọi lại mình là có ý gì. Nếu như ngươi muốn những vật kia chính là vì cho chúng nó tăng thực lực lên, ta có thể giúp ngươi, bất quá, quá trình có thể sẽ có chút thống khổ. Dương Đình nói ra. Nghe nói như thế. Cái kia lớn bạch viên vừa mới còn thần sắc thất vọng, trong nháy mắt trở nên hưng phấn. "Không qua, ngươi muốn để của ngươi thân tộc tới tìm ta huynh đệ." Dương Đình nói ra. Sau đó liền lại đem tăng lên quá trình bên trong khả năng tồn tại nguy hiểm cùng thống khổ cùng lớn bạch viên nói một lần, lớn bạch viên y nguyên nghĩa vô phản cố muốn tăng lên thân tộc thực lực. Còn trợ giúp Dương Đình tìm kiếm huynh đệ của hắn sống, tức thì bị bọn chúng bao xuống. Bọn chúng là nơi này thổ dân, tự nhiên đối với nơi này rất là rải. Thương định sau đó Dương Đình không chần chờ nữa. Bắt đầu đối với con thứ nhất Bạch Viên tăng thực lực lên. So với nhân loại kinh mạch, cái này lớn Bạch Viên kinh mạch muốn hơi đơn giản một số, nhưng là, lại càng thêm trắng kiện. Yêu cầu tăng lên đầu này Bạch Viên, có huyền giai đỉnh phong thực lực, nếu là muốn tăng lên, chỉ sợ chỉ có thể dùng ăn phúc linh hoa, bởi vì, chỉ hữu phúc linh hoa có trực tiếp tăng thực lực lên công hiệu, những thứ khác linh dược, mặc dù linh khí sung túc, nhưng là công hiệu lại không đủ để để chúng nó tăng lên. Cũng đúng thế thật. Cái kia lớn Bạch Viên, khi biết Dương Đình không có phá trướng đan tình hùng dưới, nguyện ý đem những thứ này linh dược đưa cho Dương Đình nguyên nhân. Dù cho là phục dụng phúc linh hoa, đột phá sát suất cũng không phải rất lớn. Hiện tại, Dương Đình muốn thông qua chuyển công phương thức tăng lên thực lực của bọn nó, lớn Bạch Viên không biết thành công sát suất là bao nhiêu, cho nên, vẫn luôn ở bên cạnh chờ đợi lo lắng lấy. Không thể không nói, những thứ này Bạch Viên tiếp nhận năng lực rất mạnh, cái này chuyển công tăng thực lực lên, thống khổ không thua gì rút gân ra. Thế nhưng là, cái này bạch viên đau toàn thân run rẩy quả thực là một tiếng đều không lên tiếng. sinh sinh nhìn xuống. 4 giờ về sau, cái kia cái thứ nhất tiếp nhận chuyển công bạch viên, da lông đột nhiên bắt đầu chóc ra, lúc đầu bóng loáng da lông, cấp tốc trở nên u ám, bất quá. Sau đó, liền có mới da lông ngọc ra, tuyết trắng nhan sắc càng thêm tiềm nhãn. Mà thân thể của nó, càng là hơn đang không ngừng cất cao, ngắn ngủi mấy phút, liền đã dài cao tốc đủ 50cm. Hống hống hống hống hống. Núi kêu biển gầm giống nhau thanh âm từ bên cạnh những bạch viên đó trong miệng giống kêu đi ra, Dương Đình biết, chỉ là bọn chúng đang ăn mừng đầu này bạch viên thực lực tấn thăng. Bạch viên đứng dậy, học người dáng vẻ, đối với Dương Đình túi đầu dập đầu. Khắp khuôn mặt là chân thành cảm tạ. Bên cạnh, đầu kia lớn bạch viên, đồng dạng đối với Dương Đình không người, mang trên mặt tôn sủng. Mà theo nó không người, nó những con cháu đó thần dân, cũng tất cả đều đối với Dương Đình không người túi đầu. Phóng tầm mắt nhìn tới, trắng Dương Đình trên mặt tương tự mang theo Tiểu Dung, vươn tay cánh tay, đỡ dậy lớn bạch viên, nói ra ném chi lấy đảo, báo chi lấy lý. Các ngươi lòng son đối đãi, đưa ta linh dược, ta có thể nào không chân tâm báo đáp. Nghe được Dương Đình, cái kia lớn bạch viên rỗi ra thường thường cánh tay, giống như nổi trống giống nhau, đánh lấy bộ ngực của mình, mà tại nó lôi kéo dưới, còn lại bạch viên, đồng dạng làm theo, trong lúc nhất thời, nơi này tiếng trống dung trời. Thân, thân thể khổng lồ lớn bạch viên từ trong miệng tung ra cái chữ này. Dương Đình nghiêm sắc mặt, hắn biết, mình một cái có qua có lại hành vi, thắng được bạch viên nhất tộc tốt cảm giác cùng tín nhiệm. Trong lòng cao hứng đồng thời, càng là hơn cảm khái vạn phần. Nếu là ở nhân tộc thế giới, đối phương đầu tiên nghĩ đến, chỉ sợ là thế nào đem mình triệt để lưu lại, sau đó bức bách mình giao ra loại này có thể nhanh chóng tăng thực lực lên công pháp đi. Câu vô kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình kim nguyên đầu, dê. Chương 913, Đan Dược Cùng Hưởng Đầu kia bạch viên bị Dương Đình tăng lên tới địa giai sơ kỳ, thực lực đạt được tăng lên cực lớn, nếu là không có Dương Đình, bọn chúng có lẽ cần muốn lần nữa đi tìm phúc linh hoa, đương nhiên, nếu như vận khí không tốt, khả năng cả một đời cũng đừng nghĩ tiến vào địa giai. Mà vừa mới đứng tại lớn bạch viên bên người, chờ đợi lấy Dương Đình tăng thực lực lên mặt khác hai đầu bạch viên, nhìn thấy con thứ nhất thành công tiến đến giai, ánh mắt của bọn nó cũng là trở nên cuồng nhiệt. Nhìn về phía Dương Đình ánh mắt tràn ngập khẩn cầu. Vì nó tăng thực lực lên đã hao hết ta hơn phân nửa tinh lực, hiện tại căn bản không có năng lực lần nữa cho các ngươi tăng thực lực lên. Dương Đình nói thẳng nói. Nghe được Dương Đình, cái kia hai đầu bạch viên ánh mắt lần nữa trở nên thất lạc. Không qua, ta rất nhanh liền có thể khôi phục lại, dùng không mấy ngày, liền có thể vì các ngươi tăng lên. Dương Đình nói ra. Nói thật, nói ra những lời này, trong lòng dù sao cũng hơi ấy nấy, bởi vì, hắn có chỗ dầu giếm, rõ ràng ngày mai liền có thể khôi phục lại. Nhưng là, hắn không thể làm như thế, bởi vì, còn có huynh đệ chờ lấy hắn đi giải cứu, nếu là trì hoan ở chỗ này, chỉ sợ mọi chuyện cần thiết đều muốn bị chậm trễ. Nghe được Dương Đình, cái kia hai đầu bạch viên rũ xuống đầu, lần nữa cao cao ngóc lên, to lớn trong ánh mắt, phát ra hào quang rừng rực, nhìn về phía Dương Đình, lần nữa tràn ngập chờ mong. Lớn bạch viên nghe nói như thế, đồng dạng hưng phấn, đoán chừng, hắn không nghĩ tới Dương Đình sẽ có bản lánh lớn như vậy, có thể tăng lên một cái, đã là lớn lao ban ân. Hiện tại, lại còn muốn đối mặt khác hai cái tăng lên, nhìn về phía Dương đỉnh ánh mắt, càng nhiều hơn một chút không một vợ. Bởi vì vì cái kia bạch viên tăng thực lực lên, Dương đỉnh cũng không có lại tiếp tục hướng phía bên trong đi, mà là đi cách nơi này không xa lớn bạch viên một cái hốc cây. Đại thụ che trời, thậm chí, thấy không rõ ngọn cây ở đâu, mà tại đại thụ gốc rễ lại có một cái cự đại hốc cây, hốc cây đằng sau còn có một cái sớn đất, bên trong bị đào rỗng, mười phần khô giáo, chắc hẳn đây là lớn bạch viên bên trong một cái nhà lúc nửa đêm đợi chính đang say ngủ lại nghe được một trận ngao ngao thanh âm truyền đến sau đó lớn bạch viên cùng đầu kia bị dương Đình tăng thực lực lên bạch viên còn có một đầu khác bạch viên đi vào dương Đình trước mặt đi qua một phen khoa tay sau đó dương Đình mới biết được bọn chúng nhưng có thể tìm tới huynh đệ của mình mà tại trong tay của bọn nó thì cầm một khối màu làm cứng rắn khối vải đó là bọn họ long thất tổ côn hàm bọn hắn người đâu trung dĩnh tranh thủ thời gian đi lên phía trước hỏi thăm sau đó đầu kia dò đường tiểu bạch vượng liền rỗi ra móng đuốt hướng phía Dương Đình trên quần áo cào thoang cái, sau đó, liền nhảy lấy hướng ra phía ngoài chạy tới. Dương Đình cùng Trung Dĩnh theo sát phía sau, mà cái kia lớn Bạch Viên cũng bị mình tăng thực lực lên Bạch Ma, Bạch Ma là Trung Dĩnh cho nó đặt tên. Cũng muốn theo sau, nhưng vẫn là lại bị Dương Đình ngăn cản. Mình chết đi cứu huynh đệ của mình, nói không chừng còn có rất nhiều nguy hiểm không biết, lần này cùng nhiều như vậy Bạch Viên thôi chuyện gì xảy ra. Lại nói, tìm tới huynh đệ của mình sau đó. Tăng lên thực lực của bọn hắn là tất nhiên, vạn nhất bị ngay thẳng lớn bạch viên cùng bạch ma nhìn thấy, chẳng phải là để bọn hắn thương tâm, cho nên, tìm cái lý do đem bọn hắn cho lưu lại. Lớn bạch viên thấy mình bị tự tuyệt, cũng không có kiên trì, mà làm móc ra một đoạn bạch cốt đưa tới Dương Đình trong tay. Thổi! Lớn bạch viên trong miệng tung ra cái này âm tiết, sau đó, lại vô vô lồng ngực của mình. Dương Đình cẩn thận nghiên cứu mới phát hiện, cái này một đoạn bị vớt ve bóng loáng như là bạch ngọc xương ống, lại là giống Mà lại, ở trong đó một đầu, lại còn có thông khí lỗ nhỏ. Đây là một cái đơn sơ xương địch. Nhìn lấy vướt ve dáng vẻ, khẳng định đã rất nhiều năm, hiện tại lớn bạch viên lại giao nó cho mình, để cho mình mấu chốt kêu gọi hắn. Dương Đình trong lòng một hồi cảm động. Đối bọn hắn tới nói, thứ quý giá như thế vậy mà giao cho mình, đây là triệt để cho mình thổ lộ tâm tình. Cảm ơn. Dương Đình chân thành nói ra. Nhưng trong lòng đã sớm phát ra lời thề, lần này, vô luận như thế nào? Cũng phải đem mặt khác hai cái bạch viên thực lực tăng lên. Cáo biệt lớn bạch viên, Dương Đình cùng trung dĩnh cùng một chỗ, bước đi như bay, cùng sau lưng bạch viên, hành tẩu trong rừng. Như là đã có mục đích, tốc độ của bọn hắn tự nhiên tăng lên rất nhiều. Nhanh chóng buôn tẩu, ngựa không dừng vó, một mực chạy hơn 3 giờ, ngay cả cái kia bạch viên đều mệt thẳng lẽ lưới, bất quá nhưng vẫn là cố chấp không có dừng lại. Dương Đình không đành lòng, duỗi tay vừa lộn, một khỏa hồi nguyên đan xuất hiện trong tay, đưa tới tiểu bạch vượn bên ti Tiểu bạch vượn người được đan hương, nước bọt chảy ròng, không chút do dự nuốt vào. Rất nhanh, lại khôi phục nhanh chóng thể lực. T E Z U I E -n, N C U A N N E T lại là 2 giờ sau đó, tiểu bạch vượn dừng lại. Giờ phút này, hắn đã mệt bở hơi thai, ánh mắt lại nhìn về phía trước, Dung lông sù cánh tay chỉ chỉ phía trước, không lại tiến lên một bước. Trên mặt càng là hơn che kín sợ hãi. Hiển nhiên, ở đâu có để nó sợ hai đồ vật? Dương đình cùng Trung dĩnh dừng lại. Tại phía trước lại là một mảng lớn nồng vụ, đặc đến không tản ra nổi, giống như bị người dùng màu trắng màn vây quanh. Mà tại nồng vụ biên giới, nồng vụ hơi mỏng manh địa phương, lại nằm mấy cái người mặc màu xanh lá quân trang người, đúng là bọn họ Long Tổ huynh đệ. Dương Đình không có lập tức đi qua, mà là quay người đối với đầu kia dẫn đường Tiểu Bạch Vượn nói ra đà tạ người dẫn đường. Cái này hai viên thuốc người thu đi. Dương Đình đem hai khỏa hồi nguyên đan đưa tới Tiểu Bạch Vượn trong tay. Lúc đầu tràn đầy sợ hãi sắc mặt. Nhìn thấy đàn rực này, vẻ sợ hãi cũng giảm ít một chút, đối với Dương Đình chắp tay một cái, mau chóng rời đi. Đoán chừng, nơi này hắn là không vui lợi, nếu không phải có cần phải, chỉ sợ nơi này hắn cũng không biết tới. Tiểu Bạch vượn rời đi về sau, Dương Đình cùng Trung Dĩnh nhanh chóng xông vào trong sương ngủ, đem mấy cái kia huynh đệ cho ông ra. Tổng cộng bốn người, giờ phút này, tất cả đều hấp hối. Sắc mặt xanh lét tím, giống như là bị quỷ bóp đồng dạng, toàn thân run rẩy trong miệng không ngừng phun bọt mép Hiển nhiên đây là chúng độc. Mà trong túi tiền của bọn họ đã sớm rỗng tuyết, trừ độc đan dược cũng sớm đã sử dụng hết. Vốn cho rằng luyện chế đủ nhiều, nhìn tới vẫn là thiếu. Dương Đình tự nhủ, không phải thiếu, là bị cướp. Chúng ta lúc tiến vào, những thiên giai đó ra tay người, liền ỷ vào vũ lực, buộc chúng ta đan dược cùng hưởng, đồ đạc của chúng ta bị phân đi hơn phân nửa, cho nên Trung Dĩnh lúc nói nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên là kiềm chế thật lâu. Đan dược cùng hưởng lý do này không tệ. Vất quá Bọn hắn thật coi chúng ta long tổ dễ khi dễ à Dương Đình màng trên mặt cười lạnh, ánh mắt bên trong sát cơ gần hiện. Tại Dương Đình ngân châm bức bách giới, một đoàn tử sát xương mụ từ những người này đỉnh đầu phát ra, không ai một khỏa hồi nguyên đan. Mấy người rất nhanh mở to mắt, chờ bọn hắn nhìn thấy trong mắt Dương Dương Chung Dĩnh còn có mặt mũi sắc âm trầm Dương Đình thời điểm, phảng phất giống như thân trong mộng giống nhau, không dám tin tưởng. Ta còn sống không bên trong một cái huynh đệ đối với hai người nói, các ngươi đều rất tốt, có ta ở đây. Cam đoan các ngươi sẽ không còn có sự tình. Dương Đình bảo đảm nói. Nghe được Dương Đình, bốn người kém chút khóc ra thành tiếng. Cầu vô kẹ mười sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình Kim Nguyên Đậu, dê. Chương 914, nắm bạch viên chiếu khán. Lần này xuất hành hoàn toàn chính là một cái ác ngộ. Một cái để bọn hắn coi là cũng không còn cách nào tỉnh lại ác ngộ. An người viên hầu, chuồn chuồn một kích cỡ tương đương con muỗi, còn có bóng rổ một kích cỡ tương đương thanh hoa cực kỳ nhưng chủ là đến từ những thiên giai đó gia tộc, còn có từ bên ngoài đến thế lực ức hiếp. Nơi này những cái kia sinh vật đáng sợ, nhìn mặc dù giữ tận kinh khủng, nhưng là, chỉ cần không đi chủ động treo chọc bọn hắn, cách xa xa, bọn hắn không biết chủ động tới công kích, thế nhưng là, những thiên giai đó gia tộc, lại như cùng một cái con rắn độc, tùy thời muốn đem bọn hắn ăn hết. Lần này, cùng theo vào huynh đệ, nhận được mệnh lệnh là theo đội ngũ tiến lên, chỉ cần làm tốt dò xét làm việc liền tốt, nhiệm vụ chủ yếu nhất là bảo vệ tốt chính mình Thế nhưng là, những người kia lại dẫn dụ bức bách bọn hắn hướng cái này chỗ sâu đi tới. Nơi này từng bước nguy cơ, như thế nào là bọn hắn có thể tới địa phương. Hiện tại, tại trong lòng của bọn hắn đã sớm hận thấu những người kia. Vốn cho rằng, mình hẳn phải chết không nghi ngờ, thế nhưng là, không nghĩ tới ở thời điểm này, vậy mà gặp được huấn luyện viên. Đi qua một phen cứu chữa, bốn người toàn bộ bị Dương Đình chữa cho tốt. Tổ trưởng, chúng ta sau đó làm sao bây giờ trung dĩnh đối với Dương Đình hỏi? Trước kia liền đối với Dương Đình khâm phục đến cực điểm, hiện tại, khi bọn hắn tổ trưởng sau đó, càng là hơn nghe lời giam giáp. Lại nói, tổ trưởng còn cứu tính mạng của bọn hắn. Dương Đình nhìn lấy mấy cái này huynh đệ, theo rồi nói ra hiện tại thời gian có hạn, chỉ sợ không thể mang theo các ngươi tiếp tục tiến lên. Mấy người bọn hắn tu vi quá thấp, muốn bảo mệnh, chỉ có thể trước tăng cao tu vi, thế nhưng là, hiện tại càng không có nhiều thời gian như vậy, nếu là chậm trễ nữa thoáng cái, chỉ sợ bên trong huynh đệ liền cũng không có cơ hội nữa. Nghe được Dương Đình, mấy người kia, trên mặt buồn bã, bất quá sau đó liền trở nên kiên quyết cùng Nghĩa vô phản cố. Tổ trưởng, ngài yên tâm tiến đi cứu người đi, chính chúng ta có thể bảo vệ mình. Triệu địch đối với Dương Đình nói ra, hắn không muốn để cho Dương Đình lo lắng. Mặc dù, hắn hiện tại rất muốn cùng lấy Dương Đình đi vào, thế nhưng là, hắn biết, nếu là như thế đi vào, khẳng định sẽ trở thành Dương Đình vương hữu đến lúc đó, chẳng những giúp thông thả rất có thể sẽ cản trở. Các ngươi nếu là có thể bảo vệ mình, liền sẽ không là kém chút chết ở chỗ này. Không có bản sự này, cũng không cần tẩy mạnh, hiện tại là, về sau cũng là. Biết không Dương Đình ngữ khí nghiêm khắc nói. Nghe được Dương Đình điện thoại, triệu địch cùng mặt khác ba người trên mặt hiện lên một vẻ xấu hổ. Nhưng là, bọn hắn thực sự nghĩ không ra, tổ trưởng muốn đi vào cứu người còn thế nào bảo vệ bọn hắn, chẳng lẽ như là tôn ngộ không giống nhau, dùng kim cô đồng ngồi trên mặt đất vẽ cái vòng, sau đó để bọn hắn đi vào. Sau đó, liền thấy tổ trưởng trên tay xuất hiện một đoạn màu trắng sương cốt, đặt ở bên miệng. Thế nhưng là thổi một trận thanh âm kỳ quái âm tiết nhớ tới, sau đó, liền nghe đến ầm ầm tiếng vang. Tiếp theo, Triệu Địch bọn hắn liền thấy để bọn hắn làm ác cơn ác ngộng lớn Bạch Viên. Ta mấy vị này huynh đệ liền giao cho các ngươi tạm thời trông giữ, sau khi trở về, nhất định thâm tạ." Dương Đình nói ra. Đem Triệu Địch bọn hắn giao cho những thứ này lớn Bạch Viên, hẳn là đơn giản nhất thuận tiện sự tình. Lớn Bạch Viên bọn hắn là nơi này thổ dân, cũng là nơi này bá chủ, liền xem như Thiên giai gia tộc người, cũng không muốn vô cớ treo chọc những vật này. Tổ trưởng Triệu Địch đám người sắc mặt tái nhợt, thật sự là những thứ này lớn Bạch Viên cho bọn hắn lưu lại quá ấn tượng khắc sâu. Hắn nhớ rõ, một cái Thiên giai gia tộc đệ tử, tại đắc tội bọn hắn sau đó, bị bọn hắn phân ra ăn, ngay cả một điểm xương cốt đều không có còn lại. Hiện tại tổ trưởng muốn đem mình giao cho những thứ này trong tay, thân thể của bọn hắn không nhịn được đang run rẩy. Yên tâm đi bọn hắn đáng được tin tưởng. Nếu là đến thời gian nhất định, chúng ta chưa hề đi ra, lớn bạch viên biết hộ tống các ngươi rời đi nơi này." Dương Đình đối với Triệu Địch bọn hắn nói ra. Nghe được Dương Đình, Triệu Địch mới tính an tâm, mặc dù y nguyên nghi hoặc, nhưng là tin tưởng tổ trưởng sẽ không hại bọn hắn. Đưa Tiễn Triệu Địch cùng những huynh đệ kia sau đó, Dương rất cùng trung dĩnh tăng tốc bước chân, cấp tốc hướng phía bên trong chạy đi. Vừa mới tại nói chuyện với nhau quá trình bên trong, lớn bạch viên nói cho hắn biết, nơi này là tử vong cấm khu. Toàn bộ thần nông giá sinh vật cũng không dám tới gần nơi này, nơi này sẽ đem sinh linh linh hồn hút đi, không còn có còn sống khả năng. Để bọn hắn nhất định phải cẩn thận. Mà lại, theo hắn biết, tuần tự đã có bốn cái khác biệt thế lực tiến vào bên trong, bên trong một cái liền có hắn long tổ huynh đệ. Lại tiến vào cái này lớn trong sương ngủ 10 phút sau, Dương Đình liền đem bước chân hạ, thật sự là nơi này sương ngủ quá lớn, trong ánh mắt cái gì đều nhìn không thấy, thật giống như mù giống nhau, khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa. minh tốt có thần thức tương trợ, dù cho là không nhìn thấy chung quanh nơi này đồ vật, nhưng là bằng vào thần thức, cũng có thể phân rõ hướng đi, thậm chí, có thể cảm giác hoàn cảnh chung quanh. Nhưng là Trung Dĩnh cũng khiếp, nếu là mình chỉ lo mình bước đi nhanh, chỉ sợ Trung Dĩnh biết chết ở chỗ này. Bắt ở ta thủ hạ. Dương Đình đối với Trung Dĩnh nói ra. Sau lưng Trung Dĩnh thân thể nghiêm, bất quá sau đó liền không chút do dự bắt lấy Dương Đình cánh tay. Hai người ở đây trong xương ngủ tiến lên, Trung Dĩnh hoàn toàn không được đầu não. Thế nhưng là nhưng trong lòng của nàng không lo lắng chút nào, bởi vì, nàng sau lưng Dương Đình, có tổ trưởng tại, nàng chỉ cần cùng đi theo là được, không cần quan tâm quá nhiều. Cẩn thận! Có cái gì tới gần? Dương Đình đối với Trung Dĩnh to lớn nói ra. Nghe được Dương Đình, Trung Dĩnh thân thể nhịn không được kéo căng, thế nhưng là, sau đó, bắt lấy Dương Đình tay càng chặt, nhưng là, sau đó lại phóng một số. Đối với Dương Đình nói ra tổ trưởng, nếu như một hồi có vượt qua tưởng tượng của ngươi nguy hiểm. Ngươi không cần phải để ý đến ta. Mình đi là được. Ý miệng. Nơi này còn chưa tới phiên ngươi đến chỉ huy. Dương Đình bá đạo nói ra. Trung Dĩnh bị dày. Thế nhưng là, nhưng trong lòng không chút nào sinh khí. Tương phản, còn có một dòng nước gấm tại trong lòng chảy qua. Ho ho ho, Chuyện của trái tim đen đú ám tui lốt nẹt. Một trận vang lên tiếng gió. Có cái gì tới gần. Chính là Trung Dĩnh cũng cảm giác được những cái kia nhân vật bí ẩn. Thế nhưng là, những vật kia rất phiêu hốt. Căn bản là không có cách chính xác chắc chắn chứ bọn hắn vị trí. Không. Không phải một cái, mà là một đám. Trung dĩnh trong lòng kinh hô không biết những cái kia đều là cái gì, tuy nhiên lại đã cảm nhận được cái kia là một đám đồ vật đang tắc quái, không phải, sẽ không ở bốn phương tám hướng đều có cảm giác nguy cơ. hừ Một số cũng không biết tại niên đại nào cô hồn giã quỷ cũng dám ra đầy dò người. Hiện tại liền lăn, nếu không, để cho các ngươi tàn cảnh mây khói. Dương Đình gầm thét thanh âm ở chỗ này vang lên lần nữa, hiển nhiên là đối với những vật kia nói. Nghe được Dương Đình, vốn là còn chút cố tự chấn định chú dĩnh, hiện tại trong lòng càng thêm sợ hãi. Những vật này không phải người, cũng không phải quái vật, mà là một đám quỷ. Một đám cô hồn dã quỷ. Hống hống hống. Theo những vật kia tới gần, cái kia lệnh người ra đầu tê dại thanh âm vang lên lần nữa, hiển nhiên Dương Đình cảnh cáo, cũng không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Cầu vộ kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình Kim Nguyên Độ, D Chương 915, Thế Ngoại Đào Nguyên. Đối với những vật này, vốn là không có có bất kỳ chiến đấu nào kinh nghiệm, trên người súng đạn, càng là hơn không có nổi chút tác dụng nào, thậm chí là đao thương kiếm côn, cũng thùng rông tiêu to, bởi vì, những thứ này quỷ đều là cần đổi đổ vật, nhìn không thấy, sợ không được, đánh như thế nào. Ngay tại Trung Dĩnh muốn nói với Dương Đình, nhượng hắn hiện đi, không cần phải để ý đến mình thời điểm chỉ gặp một đạo mù mị hoàng quang tại trước mắt của mình thắp sáng, sau đó cũng cảm giác tựa hồ có một đám lửa ở nhà trước mắt của mình nhảy lên. Nông vụ quá lớn, nàng thấy không rõ, dù là những sự tình kia hỏa diễm cũng không thể phá vỡ cái này mê vụ. Cắc cắc cạc, trung quanh những âm thanh này càng ngày càng gần, theo thanh âm này liền cảm giác thân thể của mình đang không ngừng nổi da gà. Thế nhưng là Trung Dĩnh vẫn còn chấn định, bởi vì bên cạnh mình còn có tổ trưởng, chí ít tại tổ trưởng vẫn còn bên cạnh mình thời điểm. Mình sẽ không, có bất cứ chuyện gì. Cảm thụ được tay bên trên truyền đến ấm áp nhiệt độ, trung dĩnh cảm giác sợ hãi của mình trái tim, lần nữa trở nên bình tĩnh trở lại. Chết. Tổ trưởng cái kia giống như ngài thần đồng dạng thanh âm từ bên cạnh truyền tới, sau đó, liền nghe đến xung quanh những cái kia quỷ hồn chít chít chít chít thanh âm, thật giống như những tên kia bị Dương Đình một mùi lửa cho điểm giống nhau. Lúc đầu muốn đối với lấy bọn hắn vây công những cái kia quỷ hồn, hiện tại tất cả đều tại tiêu thảm, thậm chí có thể nghe được xung quanh thanh âm. So vừa rồi giảm rất nhiều. Vẹn vẹn một chiêu, liền đem bọn hắn cho tiêu diệt hơn phân nửa. Tổ trưởng là làm sao thấy được hắn lại là làm sao làm được. Đối diện với mấy cái này quỷ hồn, hắn dùng cái chiêu số gì? Trung Dĩnh ở trong lòng nghi hoặc, chưa đủ, lại không định hỏi. Bởi vì, hiện tại, đứng ở trước mặt là tổ trưởng, là cái kia không gì làm không được nam nhân. Bốn phía thanh âm thời gian dần trôi qua nhỏ, đến cuối cùng, không có cái gì, trên tay lần nữa truyền đến dẫn dắt lực lượng. Nàng bị dắt lấy đi lên phía trước. Lần nữa hành tẩu sau nửa giờ, cảm giác trước mắt nồng vụ tựa hồ trở nên đơn bạc thoáng cái, thậm chí có thể nhìn thấy vẫn đứng ở trước mắt cái kia hẳn là thân ảnh mơ hồ. Lần nữa hành tẩu 10 phút đồng hồ, cuối cùng từ bên trong đi tới, thế nhưng là nhìn thấy hết thẻ trước mắt, trung dĩnh hoàn toàn rung động. Nàng không dám tin tưởng, thậm chí dùng sức xoa xoa con mắt, hoài nghi là không phải mình tại trong xương mụ dày đặc, bị xương mụ cho làm bị thương con mắt, cho nên, hiện tại sinh ra ảo giác. Ở đây tận cùng bên trong nhất đại trận bên trong, khắp nơi đều là chim hót hoa nở, trong không khí đều tràn ngập mùi thơm, trên bầu trời đã không còn là âm ú đầy tử khí, có thể nhìn thấy xinh đẹp chim bay ở trên bầu trời bay qua. Mà tại cách đó không xa, còn có một cái cự đại vườn hoa, trong hoa viên, mở ra lấy xá tử yên hồng đóa hoa, từng bầy hong mật hồ điệp ở trong đó bay múa, lộ ra sinh cơ bừng bừng. Kỳ lạ nhất là, ở chỗ nào vườn hoa đằng sau, còn có một mảng lớn cung điện, cung điện rộng lớn đại khí nhưng lại tràn ngập cổ vận. Hiển nhiên, cái này lúc trước lưu lại đổ vận, chỉ là không biết là niên đại nào kiến tạo, nhưng là, từ cái kia đại khí trình độ bên trên đó có thể thấy được, tuyệt đối không phổ thông. Đây là cái kia tràn ngập sắc cơ, để cho người ta bộ bộ kinh tâm thần nông giá à thế nào cảm giác cái này giống như là thế ngoại đào nguyên. Tổ trưởng, những này là không phải huyện cảnh trung dĩnh dùng sức xoa xoa con mắt, vẫn là không dám tin tưởng đây hết thảy thật tồn tại. Bởi vì, trước khi tới, Đã dùng máy bay trực thăng ở đây thần nông giá trên không xoay quanh mấy lần, nếu là những cung điện này cùng vườn hoa thật tồn tại, bọn hắn không có khả năng không nhìn thấy. ngẩng đầu nhìn lên trời, dương quang sáng lạ. Mà theo bọn hắn hướng về phía trước giò xét, cái này thần nông giá toàn bộ bị sương mù bao phủ, căn bản không từng có mảng lớn bại lộ dưới ánh mặt trời khu vực. Tất cả đây hết thảy, nhộn trung dĩnh cảm thấy nơi này giống như là một cái huyến cảnh, hoặc là nói là cao khoa học kỹ thuật hình chiếu, dù sao không là chân thực tồn tại Dương Đình cũng hô hấp lấy trong không khí mùi thơm ngát, cảm thụ được hết thệ trung quanh, cảm giác không thấy bất kỳ dị dạng, thậm chí, hắn mở ra thiên đồng, chân thị chi nhãn cùng phá vọng chi thuật quan sát dưới, vẫn là không có bất kỳ dị dạng, vậy cũng chỉ có thể nói rõ một vấn đề nơi này không có vấn đề. Nơi này là chân thực. Dương Đình rốt cục nói ra. Chân thực thế nhưng là trung dĩnh vẫn là không có xử lý pháp tướng tin, nơi này nếu là tồn tại, vì cái gì ở trên bầu trời không nhìn thấy, chủ yếu nhất là nếu là không có Thái Dương Cũng còn thôi, đây hết thể đều bị sương mù che khuất, liền xem như tại sương mù thấp dưới tồn tại một cái thế giới như vậy, cũng còn có thể lý giải, nhưng là, cái kia thái dương treo cao. Không có giả, toàn bộ thế giới chỉ có một cái thái dương. Bây giờ lại là như thế này một cảnh tượng, nhượng trung dĩnh rất khó tin tưởng. Nàng nghĩ mãi mà không rõ. Có lẽ là tiểu thế giới. Dương Đình nói ra, tiểu thế giới nghe được Dương nghe được lời giải thích này, càng thêm hồ đồ. Cái gì là tiểu thế giới nàng trước kia cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua à? Dương Đình cũng không có nhiều lời, chỉ nói là ra bản thân nội tâm một loại suy đoán mà thôi. Mà cái suy đoán này, cũng là từ đạo gia trong điện tịch nhìn thấy. Hắn đối với cái này tiểu thế giới cũng không phải quá giải, cho nên, cũng không có đối nàng giải thích quá nhiều. Bên ngoài sát cơ tứ phía, nơi này chim hót hoa nở, giống như thế ngoại đảo nguyên giống nhau. Thật chẳng lẽ chính là như thế bình thản bên trong cái kia một mảnh cung điện là ai kiến tạo, bên trong còn có ai? Dương Đình trong lòng khắp nơi đều là nghi vấn. Sau đó, liền hướng phía bên trong tiếp tục đi đến. Càng chạy càng là mừng rỡ. Hắn ở đây bên trong nhìn thấy rất nhiều linh dược. Nhưng là tiếc nuối là, năm không quá đủ. Chẳng lẽ là năm đủ đã bị người ngắt lấy đi? Chính tại nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên ngửi được một cỗ kỳ dị hương thơm, là linh dược. Mà lại, ít nhất là 500 năm phần linh dược. Dương Đình tranh thủ thời gian hướng phía bốn phía. Ở chỗ này, hắn thần thức cũng bị áp chế lợi hại. Chỉ có thể đảm tra được 20 mét khoảng cách, tại dạng này chống trải địa phương, kém xa con mắt dùng tốt. Tổ trưởng, ngươi nhìn cái kia dùng nhiều. Trung Dĩnh nhìn thấy Dương Đình tựa hồ tại, sau đó, dùng ngón tay ngón tay tại phía xa 50 mét bên ngoài đóa hoa kia. Toàn thân huyết hồng, nhìn rất là quỷ dị, thế nhưng là, lại có một cỗ mùi thơm kỳ dị truyền tới. Dương Đình ngay tại phụ cận tìm kiếm, nghe được Trung Dĩnh sau đó, mới đưa ánh mắt đưa lên đến cái kia đóa hoa màu đỏ ngòm phía trên ngay sau đó mừng rỡ trong lòng chính là hắn máu đầu đà là luyện chế trúc cơ đan chủ dược có thể làm cho máu người tức giận như biển là cố bản bồi nguyên đại bổ chi vật nếu là không có vị này chủ dược coi như trúc cơ đan miễn cưỡng luyện thành cũng vô pháp hoàn thành trúc cơ coi như may mắn trúc cơ cũng lại bởi vì trúc cơ thời điểm huyết khí hao tổn biến thành thời khô hiện tại ở chỗ này đạt được không thể nghi ngờ giúp đại ân của chính mình thế nhưng là khi hắn vừa mới xuất giang ngọc hàm chuẩn bị hái thời điểm lại nghe được sau lưng ngoài trăm bước truyền đến một đạo cảnh cáo âm thanh này các loại bảo vật không phải ngươi có thể hưởng dụng sớm làm đôi tay miễn cho vì chính mình đưa tới mầm thay vạn nói chuyện chính là một cái thiên vị vai phải xuyên qua vải thô ma y lao tăng nhà sư nhìn sắc mặt từ bi thế nhưng là ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia máu đầu đà để lộ ra tham lam cầu vô thệ mười sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình kim nguyên đầu dê. chương chín cho thể diện mà không cần Lão tăng kia chắp tay trước ngực, nói một tiếng Phật hiệu, sau đó từ từ hướng phía dương đỉnh cái này vừa đi tới, nhìn thân rộng thân cận béo dáng vẻ, thế nhưng là, chân ngồi trên mặt đất lại không có âm thanh, tựa như là từ bên kia trôi nổi tới giống nhau, hiện nhiên, thân pháp của người này được, chí ít, không phải phổ thông tu giả có thể so sánh được. A-di Đà Phật Lão tăng kia đối với dương đỉnh chào, đợi cho đi gần sau đó, liền đưa tay hướng phía cái kia máu đầu đạp vươn tay ra. Tựa hồ thứ này vốn là hắn. Căn bản không có đem Dương Đình để ở trong mắt giống nhau. Dương Đình khoe miệng hiện lên một kia cười lạnh, tại người lao tăng kia cánh tay duỗi ra đồng thời, dưới chân hắn giấm một cái, cách sơn đả lưu công phu xuất ra, gốc cây kia toàn thân huyết hồng máu đầu đà, trực tiếp nổ tận gốc, giống như là bị thứ gì từ dưới đất trực tiếp đụng một cái, sau đó bay đến không trung. Lao tăng hiển nhiên không có nghĩ đến sẽ có dạng này biến cô sinh ra, nhìn thấy sắp tới tay máu đầu đà lần nữa bay lên, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ tức giận, người thiếu niên. Ngươi khẳng định muốn cho lão phu đoạt cái này, gốc linh dược lao tăng kia dung ra một đạo quyền phong hướng phía Dương đỉnh trước mặt bộ đánh tới. Sau đó, lại lần nữa hướng phía cầm gốc đã bay lên máu đầu đả trộm tới. Cái kia quyền phong mạnh mẽ, còn không có đụng phải, cũng cảm giác một cố như là phong nhận giống nhau hướng phía mình đánh tới. Nếu là không né tránh, e là cho dù là làm bằng sắt thân thể, cũng phải bị vẹt chìm hai nửa. Dương đỉnh tương tự một quyền đánh ra, nắm đấm màu vàng nóng, nở rộ kim quang, đập không khí đều tại rung động. Mà cái kia nhà sư quyền phòng, tức thì bị đánh nát bấy. Sau đó, cái kia năm đấm màu vàng nóng như là thoát ly ống pháo đạn tháo, hướng phía lao tăng kia bay qua. Hạ nhìn thấy Dương Đình chẳng những tùy tiện đánh tan mình công kích, lại còn có thể phản kích. Trong lòng hơi có chút kinh dị. Tiểu tử, dám động thủ cho ta, ngươi không muốn sống à? người lao tăng kia đối với Dương Đình uy hiếp nói, đồng thời, tay trái một chưởng đánh ra. Hống. Phản phất là cái gì thôi đánh nát giống nhau. Cái kia kim sắc quyền kính bị Lao Tăng kia cho phá mất. Thế nhưng là, Lao Tăng kia cũng không có như vậy dừng tay, mà là nâng lên bàn tay màu vàng lõng, lần nữa hướng phía Dương đỉnh bên này gành kích mà đến. "Đã ngươi không nhìn rõ hình thức, vậy trước tiên giải quyết ngươi, để ngươi còn dám cho Phật ra động thủ." Lao Tăng trên bàn tay, cứ việc đại thịnh, phảng phất ngồi ngay thẳng một cái Phật đà kim thân, sau đó, cái kia Phật đà kim thân theo bàn tay tới gần, cũng không ngừng phóng đại, cuối cùng, vậy mà hướng phía Dương Đình trên mặt lần nữa đánh tới đây là sát chiêu khí thế so vừa rồi càng hơn sát khí lâm liệt nơi nào còn có một tia Phật gia từ bi hừ cho thể diện mà không cần muốn chết Dương Đình nhìn thấy người này ba lần bốn lượt đối với tự mình động thủ không khỏi đứng lên sát tâm toàn thân chân khí vô tay sau đó huyết khí tràn đầy giống như lao nhanh nước sông giống nhau sau đó khí thế toàn thân trong nháy mắt tăng lên tới đỉnh phong thiên giai khí thế không giữ lại chút nào phát huy ra phô thiên cái địa Cái kia ngồi ngay ngắn ở đó cái lao tăng trên người kìm quang Phật tượng, trực tiếp bị cái này khí thế cường đại đè vỡ nát. Mà người lao tăng kia nhìn thấy Dương Đình, cũng là mặt lộ vẻ kinh dị, hiển nhiên, Dương Đình cái này thiên giai thực lực, nằm ngoài dự đoán của hắn. Chắc không được dám từ Phật gia trong tay giật đố, nguyên lai là có chỗ ý lại. Nay thiên Phật gia sẽ nói cho ngươi biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ngươi còn kém xa lắm. Sau đó, lao tăng kia đột nhiên chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm Tại hắn chùy lùi cái hốt vị trí, vậy mà sinh ra tầng một kim quang, Phật quang lập lòe, Phật tính ra thân, trên thân thể hắn cũng bị Phật quang bao phủ, nhìn như là một tôn chân Phật giống nhau. Nghiệt trướng, còn không thúc thủ chịu chói. Lao tăng trên mặt kim quang, hồng chung giống nhau lớn âm vang lên, toàn bộ thiên địa đều trở nên dáng vẻ trang nghiêm. Yêu tăng, bằng ngươi cũng dám ở trước mặt ta giả thần giả quỷ. Dương đỉnh trong miệng khẽ quát, sau đó, hai tay huy động, toàn bộ thiên địa giống như đều đi theo đang di động mà cái kia linh khí, càng là hơn như là cá voi hút nước giống nhau, điên cuồng hướng phía Dương Đình trên thân hội tụ. Tiếp theo, Dương Đình thân thể không gió mà bay. Một cỗ khổng lồ thiên địa uy thế từ trên trời giáng xuống. Dưới chân lập tức xuất hiện từng đầu cự long. Theo Dương Đình cánh tay dong đưa, cái kia cự long cũng đi theo rung động. An Phật ra một trường. Tại Dương Đình vận công thời điểm, lão tăng kia đã chuẩn bị hoàn tất, sau đó lần nữa một trường đánh tới, bàn tay màu vàng nóng phô thiên cái địa, phảng phất thật là một tôn đại Phật thủ. Từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên thân thể người, muốn đem người cho tươi sống chụp giống như chết. Bất quá là thiên giai sơ kỳ, ngay cả thiên giai chiến kỹ đều không có, cũng dám ở mặt của ta sưng hùng. Muốn chết. Dương Đình gầm thét, sau đó cánh tay lần nữa huy động, những địa long đó toàn bộ bị hấp thu tới bàn tay bên trong. Thiên cương 36 thuật pháp chi hám thiên động địa. Dương Đình trong miệng hét lớn. Cái kia từng đầu bị Dương Đình hấp thu sau đó địa long đi qua cùng tự thân cường hóa sau đó giống như là thoát thay đổi cố giống nhau, trở nên càng thêm uy thế lẫm liệt, môi đầu rồng phượng phất đều có thể sẽ toái thiên, những thứ này lòng tất cả đều hướng về phía lao tăng kia đánh tới. Lúc đầu có chút đắc ý lao tăng, vốn cho rằng Dương Đình bất quá là một cái dựa vào đan dược và gia tộc nội tình ngạnh sinh sinh trồng chất lên thiên giai cường giả, thế nhưng là không nghĩ tới thực lực vậy mà như thế mạnh mẽ. Tại những địa long đó từ trong tay của hắn lần nữa bay ra sát na, trên mặt của hắn hiện lên cực độ hối hận. Đây là một cường giả, mình chủ quan Hắn thậm chí muốn treo cờ trắng đầu hàng, thế nhưng là, đã không có cơ hội, nhưng cái kia cường hãn chân long đã gần ngay trước mắt. Lao tăng sau đầu Phật vòng lần nữa phun tỏa hào quang, giúp đỡ ở trên người hắn, muốn chống lại dương đỉnh những thứ này địa long công kích, thế nhưng là, căn bản chính là kiến càng lây cây. Giang giác, cái kia nở rộ kim quang Phật trưởng, bị cự long trùng kích chia năm xẻ bảy, phát ra giòn nước thanh âm. Lao tăng trên mặt hiện lên hãi nhiên, trong cổ treo một chuỗi niệm châu đột nhiên phát sáng ở trên người hắn lần nữa hình thành một vệt kim quang vòng bảo hộ. ầm, theo những địa long đó va chạm ở trên người hắn, những cái kia kim quang vòng bảo hộ phát ra càng thêm hào quang rực rực. a, giống to một tiếng từ lao tăng kia trong miệng phát ra, cái kia vốn là lung lay sắp đổ kim quang vòng bảo hộ, biến lại phải ngưng thực. new, một âm thanh tiếng long ngâm vang lên, quyền kia ngăn đón địa long lần nữa phát lực, giang giác, bảo hộ tại lao tăng trên người tầng kia kim quang hoàn toàn tán loạn, lúc đầu treo ở trên cổ hắn mặt niệm châu. Càng là hơn nước gãy, hạt châu rơi đầy đất. Lao tăng trên mặt đau lòng tới cực điểm, nhưng là, cũng đã không lo được những thứ này. Một bước mở ra, đi vào dương đỉnh trước mặt, bịch một tiếng quỳ xuống lao tăng có mắt không biết thái sơn, va chạm chân phật còn mời đại nhân đừng nên trách. ha ngươi không phải mới vừa muốn cướp ta linh rửa cả thế nào hiện tại lại quỳ xuống cái kia máu đầu đà đã rơi xuống đất, ngươi đi lấy à? Dương đỉnh vừa cười vừa nói. Lao tăng vừa mới nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, mong rằng đại nhân tha thứ. Lao tăng toàn thân run rẩy, quỳ dạp xuống Dương Đình trước mặt, cảm giác mình sinh mệnh lúc nào cũng có thể sẽ bị lấy đi, căn bản không dám loạn động. Cầu vô thẻ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình kim nguyên đầu, dê. Chương 917, Thiên thế. Giang giác. Dương Đình một cước đá ra, đá vào Lao tăng trên cánh tay, một tiếng rú thảm vang lên, Lao tăng kia cánh tay ứng thành mà đức. Thế nhưng là, hắn cũng không dám trốn tránh. Hiện tại còn muốn à Dương Đình túi đầu hỏi. Không. Không dám. Lão tăng thanh âm bên trong tràn ngập sợ hãi. Đối với Dương Đình hồi đáp, trên người ngươi còn có đồ vật gì? Lấy ra, ta có lẽ có thể thả ngươi một đầu sinh lộ. Lão tăng kia nghe được Dương Đình, trên mặt hiện lên một chút do dự. Mình là tới đoạt bảo tìm cơ duyên, thật vất vả đi đến nơi đây, mới để giành được điểm ấy gia sản. Nếu là bị hắn cướp đi, vậy lần này không phải đến không? Thế nào ngươi không nguyện ý Dương Đình đối với Lão tăng kia nói ra? Lão nạp không dám. Lão tăng nói xong, sau đó. Liền đem cống lên người cái túi đưa tới Dương Đình trong tay. Tiếp nhận túi, Dương Đình dùng thần thức quét thoáng cái. Sau đó, liền ném cho sau lưng trung dĩnh. Cút đi. Dương Đình đối với Lão Tăng kia nói ra. Đại nhân, ta xem đại nhân chính là đại khí vận người. Lần này ở đây quỷ trong mộ tất nhiên thu hoạch to lớn. Lão nạp muốn muốn đi theo đại nhân. Chỉ hy vọng có thể nhiễm đại nhân một tia vật khí. Tìm một chút đồ tốt, thuận tiện cũng nghe mệnh tại bên người đại nhân. Xem như lấy công chủ tội. Lão Tăng mười phần không có có đạo đức danh giới cuối cùng đối với Dương Đình nói ra. Ngươi là không cam tâm ta cướp đi ngươi đồ vật, muốn lại tìm cơ hội đoạt lại đi đúng không Dương Đình vạch trần nói. Tiểu Tăng không dám. Tiểu Tăng lưu tại bên người đại nhân, thật chỉ là muốn cống hiến sức lực. Mặt khác, Tiểu Tăng vừa mới không biết tự lượng sức mình cùng đại nhân giao thủ, bị thương nặng. Nếu là không đi theo đại nhân, chỉ sợ ở đây từng bước sát cơ địa phương, rất khó sống sót. Cho nên, mời đại nhân thương hại, cho Tiểu Tăng một cái cơ hội. Lão tăng kia liên sưng hô đều biến, hoàn toàn không hạ gối. Ngươi càng là như vậy, Dương Đình dùng Trung Việt là cảnh giác, hắn ngay cả nhất cơ bản tôn nghiêm cũng đừng. Nói rõ hắn đã quyết định làm hận nhất độc nhất sự tình. Ta mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, chỉ còn thành thật hơn là được. Nếu để cho ta phát hiện có một chút làm loạn địa phương, đang lúc trở tay lấy tính mạng ngươi. Dương Đình nổi giận nói. Tiểu tăng một điểm ghi nhớ. Cái kia lão hòa thượng đối với Dương Đình cung kính nói. Bên cạnh, Trung Dĩnh nhìn thấy Dương Đình trong nháy mắt cũng đã thu phục một cái thiên giai cao thủ trong hai mắt sùng bái chi tình càng nặng ngươi là một người qua tới nơi này dương đình đối với hoành viễn hỏi hoành viễn là cái này lão Hòa thượng phát hào hắn trả có một cái ngoại hiệu gọi bay kim cương vốn là đi theo cái khác đạo hưu cùng đi thế nhưng là những đạo hưu đó đến từ về sau toàn bộ đều ở nơi này tìm tới đồ tốt chỉ có ta không thu hoạch được gì trong lòng không cam lòng cho nên liền không có tùy bọn hắn đi vào chúng muốn tìm tiếp kết quả là va chạm đại nhân Hoành viễn đối với Dương Đình thẳng thắn nói. Ngươi nói bọn hắn đều đi vào đều có những gì người Dương Đình đối với Hoành viễn lần nữa hỏi. Có nước Mỹ khu ma đoàn thủ lĩnh huyết ma pháp sư, còn có Trung nam viện ông tổ nhà họ phùng công tôn gỗ. Cũng có tân tấn thiên giai cao thủ bạch định thiên. Còn có còn lại một số tu giả cao thủ, nhiều chuyện một số không có cái gì lớn bản sự, lại muốn đụng đại vận tàn tu. Hoành viễn nói ra. Trong những người này có hay không long tổ người trung dĩnh lần nữa đối với Hoành viễn hỏi. Có. Những người này ngay từ đầu rất nhiều, đi qua mấy đạo cửa khẩu, mấy đạo trùng kích sau đó, cũng không có mấy cái. Tiến vào cung điện thời điểm, chỉ sợ lại đi qua một phen giấy rua, chỉ sợ, lưu lại càng ít. Hoành viễn nói ra, hắn lúc đầu muốn nói những cái kia bất quá là một đám đồ đần, thế nhưng là, nhìn thấy Dương Đình mặt tâm trầm, còn có trung dĩnh trên người, đồng dạng mặc Long tổ quần áo, lần nữa im miệng. Không cần lo lắng, chúng ta cũng đi vào, tin tưởng bọn họ không có việc gì. Dương Đình đối với Trung Dĩnh nói ra. Bên cạnh hoành viễn lao hỏa thượng nghe được Dương Đình đối với hắn nói ra đại nhân nếu như muốn tiến cung điện này, có thể muốn chờ một hồi. Chờ chờ cái gì? Chờ thiên thê lại thứ trưởng thành. Lao tăng đối với Dương Đình nói ra. Thiên thê. Đối với. Đại nhân, cung điện kia nhìn như gần ngay trước mắt, thế nhưng là nếu như ngươi từ nơi này đi hướng nào, sớm thượng tam thiên ba đêm vẫn là sẽ phát hiện, mình cùng cung điện kia khoảng cách căn bản không có bất kỳ thay đổi nào như là sáng sớm nhìn Thái Dương, ban đêm ngắm sao. Mặc dù cảm thấy có thể đụng tay đến, trên thực tế cách xa nhau cách xa vạn giảm. Hoành Viễn đối với Dương Đình nói ra. Ngươi nói thiên thê là cái gì? Dương Đình lần nữa hỏi. Đại nhân mời xem gốc cây kia. Đó chính là thiên thê. Đợi đến cây kia bên trên đóa hoa, lần nữa nở rộ thời điểm, chính là thiên thê tạo ra thời điểm. Chúng ta chỉ cần theo thân cảnh, leo lên đại thụ, liền có thể tiến vào bên trong tòa cung điện kia. Hoành Viễn nói ra. Nghe được Hoành Viễn. Trung dĩnh con mắt đều trần tròn. Thế nào? Trả lại như thế nào biết có như thế chuyện thần kỳ. Ngươi là làm sao biết đây hết thể dương đình bắt lấy Hoành Viễn hỏi. Bẩm đại nhân, đây là thiên quốc chi chủ cho chúng ta chỉ rõ con đường. Mà những cái kia đi đầu đạo hữu, đã dọc theo thiên thê đi vào. Cái này đã đủ xác minh quốc chủ tính chính xác. Hoành Viễn lần nữa không người nói ra. Chỉ là tại nâng lên thiên quốc chi chủ thời điểm, thần thái của hắn rõ ràng cung kính rất nhiều. Cây kia phải bao lâu mới khai hoa? Dương Đình đối với Hoành Viễn lần nữa hỏi. Qua một ngày nữa đi. Bất quá, nở hoa thời gian rất ngắn, chỉ có 2 giờ, nếu là bỏ lỡ thời gian, đóa hoa khô héo, liền cần lại đợi thêm 10 ngày. Hoành Viễn nhắc nhở. Vậy chúng ta liền ở chung quanh lại đi dạo, nhìn xem còn có không có vật gì tốt. Dương Đình nói ra. Nơi này chim hót hoa nở, hoàn cảnh ưu mỹ, bầu trời trong vắt như tẩy, non xanh nước biếc vườn quanh, thật như là tiên cảnh giống nhau. Lại thêm nơi này linh khí sung túc. Càng là hơn khó được tu hành bảo địa, lại thêm cái này nhìn như tự nhiên trận pháp, nếu là như là tiên nhân giống nhau, mở động phủ, nơi này không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Dương Đình ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Thừa dịp không phải sao nhiều thời giờ, bắt đầu xuất ra từ hành viễn chỗ này đoạt lại tới linh dược. Sau đó, bắt đầu ở trong tay luyện chế đan dược. Trong tay luyện đan, cái này cần cực cao tu vi, cực kỳ thuần thục luyện đan trình độ. Dương Đình giờ phút này luyện chế là đã trải qua qua nhiều lần luyện chế tích lũy vô số kinh nghiệm hồi nguyên đan thời khắc này dương đỉnh dù cho không cần lò luyện đan cũng có thể lấy luyện chế trong tay đỏ chói hỏa diễm đang thiêu đốt giống như một cái nghịch ngợm sờ mát đang khiêu vũ vũ đạo rất linh động tuy nhiên lại thủy chung tại trong lòng bàn tay của hắn từng cây linh dược đang bị đưa lên đến hỏa diễm bên trong sau đó liền bị hòa tan làm xanh tươi rớt rát dọa thuốc những thuốc này tích lơ lửng trong không khí tại hỏa diễm làm nổi bật dưới lộ ra càng thêm trong suốt bên cạnh một mực trầm trầm ở đâu Hoành Viễn hòa hoà thượng, trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Nhìn lấy Dương Đình, hô hấp đều trở nên nặng nề rất nhiều. "Ngươi, ngươi là luyện đan sư, ngươi biết luyện chế đan dược. Ngươi không phải nhìn thấy Ả Dương Đình thần sắc nhàn nhã nói, luyện chế cái này hồi nguyên đan đã thuần thục tới cực điểm, chỉ cần một chút phân thần, liền có thể tùy tiện luyện thành. Đại nhân có thể giúp ta luyện đan Hoành Viễn một mặt mong đợi hỏi." Cầu vô tệ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình Kim Nguyên Đậu, dê Trường 918, phân công 1 năm. Luyện đan sư, đây là một cái mười phần hy hữu giống loại. Tu chân văn minh vốn là lạc hậu, lại thêm các môn các phái tất cả đều rất phong bế, không nguyện ý làm quá nhiều giao lưu, cho nên, cái này liền càng thêm tạo thành tu giả văn minh xuống dốc, mà xem như tu giả văn minh bên trong khác loại tu giả, luyện đan sư, càng là hơn nhận gần như biến thái giống nhau lễ ngộ. Một môn phái bên trong, luyện đan sư tầm quan trọng, thậm chí siêu qua trưởng môn. Chính là thực lực mạnh nhất thái thượng trưởng lão. Đối mặt luyện đan sư thời điểm, cũng không dám có chút khinh thường. Bởi vì, bọn hắn biết, sớm dạ hội muốn cầu cạnh đám người này, không riêng gì vì chính mình, vẫn là vì về sau thay mặt con cháu, dù sao đều biết đối với luyện đan sư mở miệng thỉnh cầu luyện chế đăng dược. Loại tình huống này, đối với đại môn phái tới nói, đã có rất lớn ưu việt tính, bởi vì, những cái kia tàn tu thậm chí không có luyện đan sư môn phái tới nói, bọn hắn căn bản là không chỗ nhưng cầu, không có cách chỉ có thể đi cầu có luyện đan sư đại môn phái. Thế là liền có mấy gốc linh dược, tài năng đổi một viên thuốc tưởng tượng. Thậm chí, cứ như vậy, người ta cũng không nhất định nguyện ý cho ngươi đổi. Chủ yếu là, đan dược cứ như vậy nhiều, chính bọn hắn cũng muốn dùng. Đổi sau đó, luyện đan sư còn muốn trọng tân luyện chế, mà đối với luyện đan sư tới nói, thời gian đối với bọn hắn rất trọng yếu. Bọn hắn vui lòng đem tinh lực hoa tại luyện chế mới đan dược phía trên, lại không nguyện ý lặp lại những cái kia đã phiền chán luyện chế làm việc. Nếu như Vừa mới hoành viễn trong lòng còn đối với lý dục ôm lấy trả thù tâm lý, tại hắn nhìn thấy lý dục thuần thuộc lợi dụng trong tay hỏa diễm, tại luyện chế dược vật thời điểm, trong lòng loại ý nghĩ này liền đã không có, hoặc là nói phát sinh chuyển biến. Luyện đan sư Tôn Quý càng thêm thưa thớt. Hắn đời này thấy qua luyện đan sư số lượng cũng mười phần có hạn, có thể nhìn thấy luyện dược đồng tử đã là không tệ vật khí. Hiện tại, thật vất vả nhìn thấy một cái, sao lại thế buông tha tốt như vậy kết giao cơ hội? Hai người muốn luyện chế đan dược gì dương đỉnh quay đầu đi, đối với hoành viễn lao hỏa thượng hỏi. Gia hỏa này bộ dáng bây giờ, nơi nào còn có một tia cao thủ phong phạm, hai tay không ngừng vừa đi vừa về xoa, câu nệ tới cực điểm. Trên mặt biểu lộ, càng làm cho người nhìn muốn nuôn mửa. Là cái này vừa rồi cùng mình đối chiến thiên giai cường giả. Nếu là sớm biết, con hàng này là như vậy người, mình vừa mới liền không cho hắn đập, thật sự là mất mặt, quá mất mặt. Cụ thể ta cũng không quá rõ ràng. Ta trước kia luyện công xảy ra sự cố, thần hồn bị thương tổn, cho nên, muôn nếu có thể tu bổ linh hồn đang ăn dược. Hoành viễn đối với Dương Đình như nói thật nói, cái này là xương sườn mềm của mình, nếu như không phải mười phần tín nhiệm, hoặc là bị bức bách không có cách nào, là sẽ không nói ra miệng, dù sao, chuyện như vậy, nếu là nói ra, chẳng khác gì là đem khuyết điểm của mình cho chủ động bạo lộ ra, như thế không thể nghi ngờ là mười phần nguy hiểm. Ngươi liền không sợ ta đem ngươi chuyện này cho truyền đi Dương Đình nói ra. Ta tin tưởng một cái luyện đan sư nhân phẩm, lại nói. Đối với ngươi mà nói, chuyện như vậy, chăm hại mà không một lợi, ta tin tưởng, ngài sẽ không như thế làm. Hoành viễn nói ra. Nghe nói như thế, Dương Đình cười, hắn đều không biết mình còn có tốt như vậy. Ta dựa vào cái gì giúp ngươi Dương Đình lần nữa hỏi. Tiểu Tăng tự nhiên không dám để cho đại nhân không công bận rộn, ta sẽ cầm linh dược trao đổi. Mặt khác, nếu là thật sự có thể đạt được những cái kia dược vật, ta nguyện ý cung cấp ngài thuốc đẩy một năm. Hoàng Viễn ở bên cạnh trực tiếp đối với Lý Dục nói ra. Nghe được Hoàng Viễn, bên cạnh Trung Dĩnh đã trừng to mắt. Một cái Thiên Giai cường giả tình nguyện cung cấp hắn thuốc đẩy một năm. Cuộc mua bán này kiếm một phát. Hiện tại Dương Đình là bọn hắn tổ trưởng. Dương Đình cường đại cũng là bọn hắn cường đại. Tưởng tượng bọn hắn Long Thất tổ có một cái Dương Đình dạng này Thiên Giai cường giả làm tổ trưởng đã là cực lớn may mắn. Mà lại tổ trưởng vẫn là một cái cao giai luyện đan sư. Hiện tại cái này luyện đan sư uy lực liền phát huy ra mình không cần đi mời chào, liền có còn lại thiên giai cường giả, chủ động đưa tới cửa, còn một bộ, ngươi nếu là không thu ta, chính là không nguyện ý cứu bộ dáng của ta. Trung Dĩnh cảm giác được, bọn hắn long thất tổ sắp biến thiên, về sau, chẳng những là ở trong nước tất cả long tổ bên trong, e là cho dù là trên quốc tế, cũng sẽ đại danh đỉnh đỉnh. Thành giao, bất quá, nếu là một năm này phục dịch, không thể nhường ta hài lòng, của ngươi đang ăn dược, chỉ sợ cũng phải có tì vết. Dương Đình đối với Hoành Viễn nói ra, Đa tạ đại nhân thành toàn. Ừm. Dương Đình gật đầu, sau đó, đối với Hoành viễn nói ra để cho ta xem trước một chút thương thế của ngươi. Hoành viễn hơi do dự một chút, sau đó, vẫn là rộng mở mình linh đài. Một đạo kim sắc quang mang xuất hiện tại Hoành viễn trong mi tâm, giống là chỗ đó ngồi một tôn Phật đà, nhưng nếu là tử quan sát kỹ, liền sẽ phát hiện, cái kia kim sắc Phật quang bên trong, có chút tối nhạt đổ vật. Tam hồn bên trong thiên hồn thụ thương tổn thương, thiên hồn thuần âm bên trong trì dương, âm dương mất cân bằng ngày hồn dương tính tăng thêm, địa hồn âm tính yếu bớt, ngôi đến đầu tháng cuối tháng thời điểm, liền sẽ đau đầu muốn nước, thậm chí còn sẽ xuất hiện thần trí hỗn loạn tình huống. mà thiên địa bất hòa, nhân hồn tương tự bị hao tổn, tu vi phía trên nộ tính yếu bớt, mặc dù có sợ thiên đích, cũng rất miễn cưỡng. nghe được dương đỉnh, huỳnh viên con mắt đều trợn tròn. theo dương đỉnh không ngừng gật đầu, nhất là nghe được nộ tính yếu bớt thời điểm, càng là hơn trên mặt lộ ra cười khổ. mình trước kia thiên tư chất tuyệt. 80 tuổi thời khắc liền đã tiến giai thiên giai, nhưng là bây giờ đã 30 năm trôi qua, vẫn là không có tiến thêm. Trước kia mình không để vào mắt da hỏa, đều đã gặp phải mình, nhượng trong lòng của hắn không chút nào phiền muộn. Có đôi khi, thậm chí tức giận muốn tự sát, thế nhưng là vẫn là không cam tâm, trong lòng ôm một đường hy vọng, hy vọng có thể tìm tới biện pháp giải quyết. Hắn biết, mình muốn lại có đột phá đã rất khó. Nhưng là, về sau chỉ cần có thể không đau đầu, không còn thần trí không rõ cũng đã là thượng thiên đối với hắn lớn nhất ban ân ngài ngài có thể cứu chị à hoành viễn nhìn lấy dương đình trong thần sắc tràn đầy chờ mong thật giống như một phạm nhân đứng tại thẩm phán trên ghế chờ đợi lấy quan tòa cuối cùng tuyên án kết quả dương đình liếc hắn một cái theo rồi nói ra thế gian không có không chữa khỏi bệnh chỉ có người không có bản lĩnh hoành viễn nghe được dương đình kích động toàn thân run rẩy lập tức cong người đối với dương đình khẩn cầu cầu xin đại nhân cứu ta yên tâm Chỉ cần ngươi có thể đem những thứ này dược vật gom gót, ta liền có thể cho ngươi luyện chế một cái ngọc linh đan. Cam đoan đem thần hồn của ngươi cho ngươi chữa trị hoàn tất. Dương Đình tự tin nói. Hoành viễn kích động từ Dương Đình trong tay tiếp nhận cái kia tờ giấy, sau đó trân trọng đặt ở trên người mình. Không qua, ta nhưng chuyện xấu nói trước, nếu là một năm này, ngươi không thể nhường ta hài lòng, đan dược này ngươi khả năng liền lấy không được. Tiểu Tăng nhất định dốc hết toàn lực, mặc cho đại nhân phân công. Hoành viễn đối với Dương Đình cung kính nói. T.E.G.U.I.E.N.T. Trái tim đen đu ám U U.I.V.N. Thiên giai cường giả tôn nghiêm vào đầu đau tiến đến thời điểm, hận không thể đem đầu đều cho cậy mở, khi đó mình, giống một con chó đồng dạng, lại nơi nào còn có tôn nghiêm hiện tại, dương đình nguyện ý cho hắn cơ hội này, vô luận như thế nào hắn cũng không muốn từ bỏ. Dù là trong năm này, đem mình phóng tới bụi bặm bên trong, cũng phải đem đan dược nắm bắt tới tay. Cầu vô thẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình kim nguyên đầu, dê chương 919, đây là thiên cung à. Hiện tại hộ pháp, ta cho ngươi luyện chế đan dược, tạm thời áp chế bệnh tình của ngươi, không phải, lại tùy ý hắn phát triển tiếp, chỉ sợ không lâu sau, ngươi liền biến thành một cái kẻ ngu. Dương Đình đối với Hoành Viễn nói ra, nghe được Dương Đình hiện tại liền muốn cho mình luyện chế đan dược, Hoành Viễn kích động nói chuyện đều không lưu loát. Đa tạ đại nhân nhớ nhung. Đại nhân đại ân, tiểu tăng vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Hoành Viễn đối với Dương Đình nói ra ừ. Đan dược này luyện chế có chút dưng dả, ta nhất định phải toàn thân tâm đầu nhập, nếu là ở giữa phạm sai lầm lầm, của ngươi đan dược này liền hủy. Mặc dù nơi này linh dược sung túc, nhưng là, muốn gom góp loại này tạm thời áp chế thần hồn của ngươi bị thương dược vật, vẫn còn có chút khó khăn. Dương Đình đối với Hoành Viễn trịnh trọng nói: "Đại nhân yên tâm, tiểu tăng ở chỗ này hộ pháp, cam đoan ngay cả một đầu con rổi cũng bay không đi vào." Hoành Viễn vô bộ ngực cam kết. Có Hoành Viễn cái hứa hẹn này, Dương Đình trong lòng cứ yên tâm nhiều. Mặc dù còn không có tiến vào trong cung điện, nhưng là hắn có thể cảm giác được, lần này ở chỗ này sẽ có một trận đại chiến, nếu như chỉ dựa vào tay không luyện chế những hồi nguyên đan đó, tuyệt đối không có thể ứng phó bên trong phức tạp nhiều biến tình huống. Hiện tại, như là đã tạm thời ổn định cái này lão hòa thượng, tự nhiên muốn thật tốt lợi dụng một phen. Có hắn làm hộ pháp, mình cũng có thể lấy chuyên tâm luyện đan. Tìm một cái ẩn nấp chỗ, lý dục nhượng trung dĩnh cùng Hoành Viễn lão hòa thượng tất cả đều đi ra bên ngoài trông coi. Chính hắn thì lấy ra không linh giới trong ngón tay lò luyện đan. Lần này lại tới đây linh dược đạt được rất nhiều, vừa mới lại từ hoành viễn chỗ này đoạt tới nhiều như vậy. Hiện tại, liền xem như luyện đan cũng có thể luyện chế rất nhiều. Lớn hồi nguyên đan. Một khỏa đã đủ bù đắp được lúc đầu 10 khỏa, liền xem như đối với mình, cũng có rất lớn hiệu quả. Long minh đan. Phúc linh đan. Còn có thể củng cố tu vi lớn bồi nguyên đan. Tất cả đều hắn luyện chế ra đến rất nhiều lúc đầu đều là giữ lại tại luyện chế chút cơ đan thời điểm ứng dụng linh dược hiện tại cũng được luyện chế mặc dù có chút đau lòng có chút đáng tiếc nhưng là vì bảo đảm lần này vạn vô nhất thất chuyện tốt không chút do dự làm đan dược này luyện chế nhất luyện chính là cả ngày đợi đến đêm mình chỗ có cần đan dược đều luyện chế không sai biệt lắm sau đó mới bắt đầu lấy tay luyện chế hoành viễn hiểu ý đan thứ này có thể điều tiết ba hồn bảy vía hiểu ý thông thiếu có thể đạt tới âm dương bình nhất định mặc dù trị ngọn không trị gốc nhưng là Tại hiện tại cái kia Tố Hồn đan còn luyện chế hay sao tình huống dưới, là tốt nhất áp chế tính dự vận. Ngươi nếu là đối ta không tín nhiệm, liền đem thứ này trả lại cho ta chính là. Dương Đình nhìn thấy Hoành Viễn cầm đan dược, nhưng thủy Trung không để tại trong miệng của mình, trong lòng hơi có chút không vui. Lâu dài hành tẩu tại giết chóc bên trong, gặp đồn ngu ta lừa dối. Lại nói, hắn cùng Dương Đình còn đã từng là đúng, bây giờ đối phương đột nhiên cho mình đan dược, nhượng Hoành Viễn trong lòng hoài nghi. Đối phương thật sự có hảo tâm như vậy? Thế nhưng là nghe được Dương Đình nói muốn đem thứ này cho thu hồi, cầm đan dược tay, nhịn không được lần nữa trở về xúc xúc. Thứ này vạn nhất hữu dụng đây. Tổ trưởng nếu là muốn tính toán ngươi, ngươi sớm liền trúng chiêu, trả lại như thế nào biết lãng phí thật vất vả luyện chế được rồi một lò đan dược bên cạnh. Trung Dĩnh tương tự cầm lấy một khỏa, cùng một lô xử lý hiểu ý đan, đặt ở trong miệng, phục dụng sau đó cảm giác suy nghĩ đều thông thấu rất nhiều. Nhìn thấy Trung Dĩnh đem đan dược này ăn đều vô sự, hoành Viễn cũng không lại cố kỵ đồng dạng đem cái kia đan dược nuốt vào, phục dụng sau đó, trên mặt biểu lộ cấp tốc trở nên trấn kinh, có chút ngơ ngơ ngác ngác đại não hiện tại thanh tỉnh rất nhiều, cảm giác cũng không còn hồ đồ, thậm chí, cái kia ẩn ẩn muốn phát tác đau đầu triệu chứng cũng lại biến mất không còn. đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, hoành viễn đối với dương đỉnh cung kính nói cảm tạ, ngươi không nên cao hứng quá sớm, viên đan dược kia áp chế thời gian nhiều nhất là 7 ngày, về sau biết ngắn hơn, ta lần này tổng cộng luyện chế ra đến mười khỏa. Vừa mới trung dịnh ăn hết một khỏa, còn thừa lại tám khỏa, chính ngươi nhìn lấy an bài đi. Mặt khác, cái này thập viên thuốc phục dụng xong sau, liền xem như ngươi lại phục dụng cũng không dùng được, nhất định phải thay thuốc, đến lúc đó, chỗ dược liệu cần thiết, chính ngươi chuẩn bị. Dương Đình lần nữa lấy ra một tờ giấy, phía trên lít nha lít nhít tràn ngập linh dược. Khoảng chừng 50 bạo gan nhiều, đương nhiên, trong đó chỉ có 10 loại là giúp hắn luyện đang cần, còn còn lại, tự nhiên là thuận tiện hỗ trợ. Nghe được chỉ có những đan dược này, Mà lại, sau đó liền không có có lúc, trong lòng không khỏi vì vừa rồi trung dịnh ăn hết trái tim kia thương yêu không dứt. Cây kia thông thiên đại thụ lần nữa nở hoa, màu trắng tiểu hoa treo ở trên nhánh cây, nhìn thanh nhã mà lại xinh đẹp. Đứng tại cổ thụ dưới đáy quan sát, từ nơi này cây, đến nơi này hoa, nhìn không ra bất kỳ lạ thường. thế nhưng là, lại nghe nói nơi này là duy nhất thiên thê thông đạo, nhượng dương đỉnh cũng đi theo kinh dị không thôi. Dưới chân một điểm, mấy cái lên xuống ở giữa. Đã kết thúc cái này thông thiên đại thúc phía trên, lần nữa mấy cái đặt chân sau đó, liền đến đến cái kia một đám đóa hoa bên cạnh. đóa hoa màu trắng, nhìn thánh khiết mà độc đáo, như là bao nhiêu rơi ở phía trên bông tuyết. Dương Đình sau khi đứng vững, Trung Dĩnh cùng Hoành Viễn cũng rất mau cùng đi lên. Bước vào hoa bên trong, liền có thể thân ở trong cung điện. Hoành Viễn đối với Dương Đình cùng Trung Dĩnh nói lần nữa. Vậy ta liền thử một chút. Dương Đình có chút hăng hái nhấc chân. Bình thản không có gì lạ không có gì đặc biệt sự tình phát sinh. Đang lúc Dương Đình cho là mình bị lừa thời điểm, cái kia to lớn bàn chân, vậy mà dần dần thu nhỏ, đến cuối cùng, thậm chí hoàn toàn nhìn không thấy. Mà cái kia đóa hoa vẫn như cũ, thật giống như một mực đang chỗ này, cho tới bây giờ đều chưa từng phát sinh qua biến hóa. Hạ Dương Đình cũng bị cái này biến cố đột nhiên xuất hiện làm có chút không rõ, nghĩ không ra biết có như thế kỳ dị thế giới. Ngay sau đó một cước hạ xuống. Theo bước chân rơi xuống, thân thể của hắn tận lực bồi tiếp không còn Giống như là đột nhiên mất đi trọng lực, cả người đều huyền không trôi nổi đứng lên. Sát Na công phu giống như là đi qua một cái không gian thông đạo giống nhau, lần nữa hoàn hồn, liền phát hiện mình người đã ở mặt khác một thế giới. Trung quanh là trống trải đại điện, cao cao mái hiên giống như đắp lên vân thải bên trên, cả người đứng tại trong đại điện, lộ ra đến vô cùng nhỏ bé. Cái này chính là mình nhìn thấy cung điện kia à thế nào sẽ nhiều như thế hùng vĩ. Rõi mắt nhìn lại, là xa xa cây của lớn, mà mình dưới chân sàn nhà. Đều như là từng khối bị phân chia ra tới đại hệ dệ ống. Trong cung điện mây mù lợn lờ, thấy không rõ diện mục chân thật. Dạng này lớn cung điện, thật vẫn là tại thần nông giá bên trong. Không có khả năng. Nếu như nói như vậy, chỉ là cái này một cây trụ, đều đủ để nhượng thần nông giá trở thành cấp thế giới cảnh quan. Sau đó, bên người phong thanh một vang, liền thấy vừa mới tới, vẫn còn một mặt trạng thái đờ đẫn trung dĩnh. Miệng đại trưng lấy, hiện nhiên, không dám tin tưởng nơi này hết thảy. Đây là thiên cung à đây cũng quá lớn đi trung dĩnh nhịn không được lên tiếng tán thán nói. Đúng lúc này, một kia chế dễ ớ ngữ khí tại trong đại điện vang lên. Hoặc, xem ra hôm nay vận khí không tệ, vậy mà lại có đồ ăn đưa tới cửa. Cầu vô kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình kim nguyên Đậu. dê. Chương 920, uy hiếp dị trùng, hai hợp một chương. Ngay tại Dương Đình mấy người quan sát cái này bốn phía đại điện, cảm khái đại điện rộng lớn hùng vĩ thời điểm, nghe được trong hư không truyền đến một đạo âm trầm thanh âm. Thanh âm hung ác nham hiểm, mang theo trào phúng cùng đắc ý, mà cái kia trong giọng nói, càng nhiều còn có cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Thật giống như một cái trích tiên tại đối với một cái phạm nhân nói chuyện. Người nào, đi ra. Trung dĩnh lập tức toàn thân cảnh giác, từ vừa rồi trong giọng nói có thể nghe ra, đối phương không có hảo ý, để cho nàng kinh hại chính là, vật kia liền tại phụ cận, thế nhưng là, lại không cách nào nhìn thấy, thậm chí không cách nào cảm giác được sự hiện hữu của bọn hắn mà đứng ở bên cạnh hoành Viễn lao Hòa Thượng cũng là toàn thân cảnh giác, mày nhăn lại, ánh mắt đang không ngừng hướng phía bốn phía quan sát, hiện nhiên hắn cũng chưa có xác định những người đó vị trí. Siêu, một đạo tiếng xe gió vang lên, sau đó tại phía trước trong hư không, đột nhiên xuất hiện một thanh sáng như bạc băng đao, băng đao toàn thân trong suốt, nếu không phải là bởi vì quá nhanh, trong không khí lưu lại một đạo bệnh lớn, để cho người ta đều không thể phân rõ. Tuyết Đao nhanh như thiểm điện, chờ Trung Dĩnh nhìn thấy thời điểm. Đã ra hiện ở trước mặt của hắn, thậm chí tránh cũng không thể tránh. Muốn chết! Hoành viễn lao hỏa thượng giận quát một tiếng, sau đó, trong tay chẳng biết lúc nào đã thêm một cái mõ. Mõ không biết là làm bằng vật liệu gì chế tạo, toàn thân tản ra bóng loáng quan mang, ở chỗ nào tuyết đao sắp tới gần trung dĩnh sát na, mõ bay ra, giống như một cái bay lên đạn tháo, cùng cái kia băng đao hung hăng đụng vào nhau. Xoát xoát! Băng đao vỡ vụn, thế nhưng là, cũng không có bất kỳ cái gì vết tàn lưu lại. Những cái kia mảnh vỡ ngược lại dung hợp tại trong hư không. Hà nghĩ không ra còn có cao thủ. Vậy ta liền trước hết là giết ngươi. Lúc nói chuyện, thanh âm của hắn biến ảo khó lường, lơ lửng không cố định, muốn công kích hư không, đem hắn bức bách đi ra ý nghĩ thất bại. Hiu. Một đạo càng thêm thanh âm rất nhỏ truyền đến, sau đó, liền thấy tại trung dĩnh cùng hoành viễn trước mặt, đột nhiên xuất hiện ba cây băng truy. Băng truy lại dài hơn một thước, lóe ra hàn mang, so cái kia băng đao càng thêm khó để phòng bị. Chờ nhìn thấy bọn chúng thời điểm, đã gần ngay trước mắt. Bờ họ họ. Hoành Viễn lao hỏa thượng hét lớn một tiếng, thanh âm chấn động thiên địa. Mà theo tiếng la của hắn, một đoàn âm ba bay ra, cái kia sóng âm giống như thực chất giống nhau, hướng phía bốn phía khuếch tán, luân không khí đều bị chấn gọn sóng chập trùng. Đây là Phật môn sư hung công, tương truyền đến từ Phật Tôn Thích Ca Mâu Ni, hiện tại, cái kia uy lực to lớn bị Hoành Viễn phát huy ra, những băng truy đó, tại đụng phải cái này sóng âm thời điểm, trong nháy mắt bị tan rã. Ngay cả Trung Dĩnh trước mặt băng truy cũng bị phá mất. Có loại đứng ra, Phật gia cam đoan đánh không chết ngươi. Hoành viện đối với bốn phía hô to, đồng thời, ở trong thanh âm thêm chú sư hống công công lực. Quần quận sóng âm truyền ra, không khí chung quanh đều bị lật mấy lần, còn là cái gì đều không có. Trung Dĩnh sắc mặt lo lắng, bất quá nhìn thấy Dương Đình bình tĩnh tự nhiên, tựa hồ căn bản không có đem những vật này để ở trong mắt dáng vẻ, hừng cũng lập tức bùng ra. Hử! Ta xem các ngươi có thể cản bao lâu. Trong hư không truyền đến thanh em tựa hồ có chút tức hồn hận, liên tiếp xuất thủ đều không có kiến công, nhượng hắn rất tức tối. Hiu hiu hiu, theo thanh em rồn dập vang lên. Sau đó, trong hư không lần nữa bay tới một mảnh băng truy, mỗi một chiếc băng truy đều như là lợi kiếm giống nhau, tất cả đều hướng phía đầu người bốn mà đến. Bờ bờ, hoàng viện sư tử hống lần nữa bày ra đối với những băng truy đó đánh trả. Đáng tiếc, lần này băng truy thực sự quá nhiều, sư tử hống công lực đã không đủ để đem những vật này chấn vỡ. Hoành viễn trong tay mõ lần nữa bay ra ngoài, mõ như đá truy, đụng vào những băng truy đó bên trên, hoàn hảo không chút tổn hại, mà những băng truy đó lại toàn bộ bị đánh tiêu tán không còn. Loại trừ bên người vi hiếp, hoành viễn cánh tay quét qua, trợ giúp trung dĩnh ngăn cản một trận. Thế nhưng là, tại bọn hắn tự lo trong ngáy mắt, lại cảm giác được một cố âm lánh đột nhiên xuất hiện tại mọi người bên người. Cầm đồ vật tới gần. Thế nhưng là, chờ bọn hắn biết rõ ràng vật kia chỗ sau đó, hai người chẳng những không lo lắng, ngược lại vì vật kia mặc nghiệm. Hắn vậy mà hướng phía Dương Đình công kích mà đi. Chơi vẫn là Dương Đông kích Tây cho siếp. Có lẽ, ở trong mắt nó, Trung Dinh cùng Hoành Viễn, đều là Dương Đình hộ vệ, mà Dương Đình như thế tuổi trẻ niên kỷ, tu vi không có khả năng quá cao, không thể nghi ngờ, là tốt nhất ra tay đối tượng. Hô! Một trận âm thanh gào thét truyền đến, sau đó, cái kia băng lãnh khí tức càng nặng. Hôm nay, liền ăn ngươi. Trong hư không truyền đến một đạo đắc ý thanh âm, hiển nhiên, hắn cảm thấy mình đã thành công hơn phân nữa thế nhưng là tại một đầu mười phần mịt mờ trong suốt cánh tay vừa mới vươn đi ra, hắn liền thấy mình mục tiêu khẹt miệng ngậm lấy khinh thường cùng chào phúng, muốn chết. tiếp theo, hắn liền nghe đến một tiếng băng lanh thanh âm, sau đó liền thấy một mấy tuổi đầy nắm đấm hướng phía mình đánh tới, giang giác. đầu kia trong suốt, cơ hồ khó mà nhìn thấy cánh tay, tại đụng phải nắm đấm màu vàng nóng thời điểm, tựa như là một khối thủy tinh, trong nháy mắt biến thành phấn vụn. ngao, hét thảm một tiếng tại trong hư không vang lên cầm đồ vật bị thương nặng, Trung Dĩnh cùng hành viễn liếc nhau, từ ánh mắt của đối phương trông được đến treo tức, cái này đáng chết ngu xuẩn, tìm ai không tốt, nhất định phải đi chạm dương đỉnh rủi ro, không qua, sau đó, ánh mắt của hai người bên trong hiện lên tiết đuối, dù sao không có cách nào tìm đúng vật kia vị trí, mặc dù đưa nó đã thường, lại không có cách đem hắn lưu lại, nghĩ đến tại trong hư không ẩn giấu như thế một sát thủ, trong lòng hai người liền có chút bất an, nhưng là, sau đó, loại bất an này liền bị kinh hỉ thay thế. Bởi vì, bọn hắn phát hiện, Dương Đình tại đánh nát tên ngu xuẩn kia cánh tay sau đó, cũng không có dừng lại. Mang trên mặt khinh thường, nắm đấm màu vàng nóng lần nữa hoanh kích ra ngoài. Đúng thế bên trái đằng trước hư không? Nhìn không có cái gì. Thế nhưng là, tại Dương Đình nắm đấm hạ xuống sau đó, hai người liền nghe đến hét thảm một tiếng từ bên trong truyền tới. Giống. Vật kia hú lên quái gì, sau đó một giọt như nước chất lỏng từ nơi đó nhỏ giọt xuống. Còn không ra à vậy ta liền đánh tới ngươi đi ra mới thôi. Dương Đình nói xong, dưới chân một điểm, thân thể lướt ngang ba trượng, sau đó, lại đấm một quyền đánh ra. Tiếp theo, lại lần nữa nghe được một tiếng tràn ngập sợ hãi cùng thống khổ kêu thảm. Giống, ngươi, ngươi lại có thể nhìn thấy ta thanh âm bên trong tràn ngập kinh dị. Điều trùng tiểu kỹ, cũng dám ra đây khoe khoang. Dương Đình lãnh hừ một tiếng nói, thứ này ẩn nấp công phu lại là được, thậm chí, ngay cả khí tức đều có thể ẩn tàng đáng tiếc hắn gặp được dương đình chân thị chi nhãn chỉ có thể nhìn thấy một đoàn hình như có tựa hồ thân ảnh thế nhưng là chân thị chi nhãn thăng cấp thuật pháp phá vọng chi thuật lại có thể rõ rõ ràng ràng nhìn lên quái vật kia không tệ chính là quái vật thân hình giống như xuyên sơn giáp giống nhau thế nhưng là hắn quanh thân miếng vảy lại là trong suốt ngay cả tứ chi đều là trong suốt thân thể đủ có chiều cao hơn một người con mắt nhỏ bé mọc ra một khuôn mặt người xấu xí dáng vẻ nhìn sợ hãi rồi rỉề mười phần gây người chán ghét Dương Đình đấm ra một quyền, trực tiếp đem nó đập thổ huyết. Da hỏa này thể chất đặc thù, ngay cả huyết dịch đều là trong suốt. Liên tục thụ hai lần tổn thương, một cái móng vuốt còn bị đánh nát, lộ ra huệ bại suy sụp. "Ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này?" Dương Đình đối với quái vật hỏi. Quái vật không đáp, ánh mắt bên trong lại phát ra ánh sáng lóe ánh, phảng phất một cái lớn màn ảnh, muốn đem Dương Đình ba người cho quay phim đi vào. "Da hỏa này lại của quái?" Hoành Viễn Lao Hỏa Thượng nhìn thấy thứ này dạng này, tranh thủ thời gian đối với Dương Đình nhắc nhở. Thanh âm của hắn còn chưa rơi, Dương Đình đã thân ảnh lắc lư, đồng nhiên xuất hiện tại quái vật kia trước người, sau đó, cánh tay nô ra, rơi vào cầm đồ vật trên đầu. Tiếp theo, một đạo bể buộn tin tức bị hắn từng điều tra đến. Mà công hắn giải được, gia hỏa này lại là tại hướng đồng bạn truyền lại tín hiệu thời điểm, trực tiếp một bàn tay xếp tại trên đầu của nó, trong suốt máu me tung tóe, gia hỏa này trực tiếp chết ở đâu. Tổ trưởng, việc này thứ gì? Tại sao ta cảm giác giống là quái vật ta trung dĩnh đối với Dương Đình nói ra? Thế giới cực lớn không thiếu cái lạ, nghĩ không ra ở chỗ này, lại còn có dạng này thần vật tồn tại. Hoành viễn nói ra, hắn không phải chúng ta nơi này sinh vật. Dương Đình thanh âm nặng nề nói, không phải chúng ta nơi này sinh vật đây là ý gì chẳng lẽ bọn hắn là ngoại tinh nhân, là gì chủng Hoành viễn mặt lộ vẻ dị sắc, đối với Dương Đình hỏi. Dương Đình mặt sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Nhìn thấy Dương Đình xác nhận, Hoành viễn còn tốt. Trung Dĩnh khiếp sợ há hốc miệng ba. Tổ trưởng, việc này quan hệ trọng đại, chúng ta nhất định phải mau tới báo quốc nhà. Trung Dĩnh trịnh trọng nói. Dương Đình gật gật đầu. Việc này xác thực liên quan quá lớn, có tương tự như vậy ở đây khác giống nhau, có thể ẩn dưới tàng hình ngoại tinh dị trùng, mà lại, vẫn là tại thần nông giá chỗ sâu. Đây đối với an toàn quốc gia, tuyệt đối là một cái cự đại huy hiếp. Hiện tại, ở đây cung điện to lớn bên trong còn tốt, nhưng vạn nhất bọn hắn đi ra ngoài, ai có thể kềm chế được bọn hắn? Hiện đại những khoa học kỹ thuật đó có thể phát hiện bọn hắn bộ dạng à. Mà lại, bọn hắn có bao nhiêu, hang ổ ở đâu, càng là hơn hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại, trung dĩnh cảm giác, trừ giám sát những thiên giai đó cẩn giả, không để bọn hắn đem nơi này bảo vật độc chiếm bên ngoài, trọng yếu nhất vẫn là thăm dò tình huống của bọn hắn. Giờ phút này, Dương Đình trong đầu truyền đến hệ thống thanh âm. Chém giết B cấp uy hiếp dị trùng, thế thiên hành đạo, thu hoạch được một vạn đạo nghĩa đáng. Hệ thống nói ra. B cấp uy hiếp dương đỉnh hơi nghi hoặc một chút. Cao khoa học kỹ thuật văn minh tướng không phải tộc loại dị trùng chia làm D, C, B, A, S, S, S, S, S, S, S. bảy đẳng cấp. D cấp uy hiếp nhỏ nhất, S, S S uy hiếp lớn nhất. Hiện tại ngươi chém giết B cấp uy hiếp dị trùng, đạt được một vạn điểm đạo nghĩa đáng. Nhìn thấy vừa mới mình vừa ra tay liền chém giết một đầu B cấp đạo nghĩa đáng, thu hoạch được một vạn đạo nghĩa đáng. Dương đỉnh mừng rỡ trong lòng. Vậy ta nếu là chém giết Ta cấp hoặc là đẳng cấp cao hơn uy hiếp dị chủng đây. A cấp uy hiếp, thu hoạch được 10 vạn đạo nghĩa đáng. S cấp 50 vạn. SS cấp 100 vạn. SSS cấp là 500 vạn. Còn đẳng cấp cao hơn, về sau đơn độc khác thôi. Bất quá, ta có nghĩa vụ nhắc nhở ký chủ, đừng đi làm chuyện điên rồ, lấy ngươi trước mắt năng lực, cực hạn là chém giết a cấp uy hiếp dị chủng, nếu là vượt cấp chém giết, ngươi đem sẽ chết rất thê thảm. Hệ thống không chút khách khí đối với Dương Đình nhắc nhở. Đối với lời của ấy, Dương Đình cơ hồ không có nghe thấy, chỉ biết là hệ thống nói cho hắn biết, chính mình nói nếu là giết chết uy hiếp dị chủng đẳng cấp càng cao, lấy được đạo nghĩa đáng cũng càng nhiều. Cái này khiến hắn kích động toàn thân run rẩy. Một cái A cấp chính là 10 vạn. Một cái S cấp chính là 50 vạn. Cái này cỡ nào lớn thu hoạch, mình bán bao nhiêu linh dược mới có thể thu được những thứ này. Đơn giản chính là vì mình cung cấp một cái thăng cấp phát tài đường ta. Căn cứ vừa rồi siêu hồn lấy được tin tức, gia hỏa này tuyệt đối có rất nhiều đồng bọn. Nếu là đem bọn hắn bắt tới, một mẹ hốt gọn, nói không chừng mình có thể lập tức tiến vào thiên giai trung kỳ, đến lúc đó, liền xem như đối mặt thiên quốc, mình cũng không cần quá lo lắng. Nghĩ đến thiên quốc cường đại, Dương Đình cũng cảm giác một trận kiềm chế. Không nói những cái khác, liền vẹn vẹn là đã từng uy quốc kiếm thánh mới vừa lên nghệ gì chính là thiên giai trung kỳ thực lực, không tính còn lại, chỉ một mình hắn, mình liền đánh không lại. Tổ trưởng, ngài không có sao chứ bên cạnh, Trung Dĩnh nhìn thấy Dương Đình biểu lộ, tranh thủ thời gian đối với hắn nói ra Mặc dù tổ trưởng thần thông quang đại, nhưng là nói cho cùng vẫn là người trẻ tuổi, chúng dính sợ hắn thứ nhất bắt đầu thấy đến sinh vật ngoài hành tinh, trong lòng sẽ có chút không thích hứng. Ta không sao. Hai người các ngươi thế nào có bị thương hay không? Không có, vừa mới tên xuất sinh này là hướng về phía ngài đi, cho nên chúng ta không có việc gì, không có việc gì liền tốt, chúng ta đi thôi, chỉ sợ chờ một lúc, nơi này liền sẽ có đồng bạn của nó tới, đến lúc đó chúng ta liền phiền phức. Dương Đình nói ra. Mặc dù bây giờ hắn rất muốn đánh giết những thứ này dị trùng, nhưng là, tại tình thế như vậy dưới, thực sự không thích hợp. Đầu tiên, là mình đối với những vật kia không hiểu, không rõ ràng thực lực của bọn hắn tình huống, vạn nhất tới là một đám đẳng cấp cao uy hiếp dị trùng, vậy thì phiền phức. Lại nói, mình Long Tổ huynh đệ bây giờ còn chưa có tìm tới, lại có thiên giai thực lực người đã đi vào trong cung điện. Nói không chừng bên trong còn có càng nhiều tốt hơn bảo vật, mình nếu là bởi vì đánh giết những thứ này ngoại hình dị trùng bỏ lỡ bên trong bảo vật liền nhỏ mà mất lớn cung điện rất lớn rộng lớn bao la hùng vĩ chỉ có thể nhìn thấy đứng thẳng nhập vân tiêu cổ phát long trụ lại không nhìn thấy cung điện mái vòm nơi này sẽ không thật là thiên cung đi trung dĩnh lần nữa tự lẩm bẩm bởi vì tại bọn hắn cách đó không xa nhìn thấy cự hình điêu khắc những người khổng lồ kia điêu khắc trong tay loại kia khai thiên phù giống như ngài thần đồng dạng người thủ vệ cửa ra vào trên người bọn họ phát ra khí thế để cho người ta cũng không dám nhìn thẳng Vươn tay cánh tay, đi sờ sờ, tảng đá, rất cứng, rán, nhưng lại lại rất bóng loáng, giống như Ngọc Thạch đắp lên đồng dạng, cái này khiến Dương Đình trong lòng rất là hiếu kỳ, những thứ này tượng đá là từ đâu tới, mỗi một cái đều sinh động như thật, mỗi một cái nhưng lại thông thiên giống nhau cao, có thể xưng thần tích, chỉ ít nhân lực là rất khó làm đến bước này. Hiện tại thân ở nơi này cảm giác những này thiên thần đều tại nhìn xuống bọn hắn, để bọn hắn cũng không dám loạn động. Tổ trưởng, ngươi nhìn. Thiên thần kia trên đỉnh đầu đúng hay không có một cái mơ hồ cửa lâu." Trung Dĩnh đột nhiên đối với Dương Đình nói ra. Mà Dương Đình ánh mắt cũng đồng dạng chằm chằm ở đâu, bởi vì hắn cũng nhìn thấy, thậm chí nhìn thấy Trung Dĩnh cũng chưa từng nhìn thấy đồ vật. Đây là một cái cửa lâu. Hai cái ngày thần chấn giữ, mà ngày hôm đó thần trên đầu, cơ hồ thấp thoáng tại Vân Thải bên trong, lại có một cái cự đại tấm biển. Biển trên trán, tựa hồ có chữ viết. Dương Đình chợt vật phân biệt, lại luôn cảm giác tầng một đông xi si mà ở phía trên. Mơ hồ nhượng hắn xem thường, chân thực chi nhãn vận chuyển, vẫn là không cách nào nhìn thấu. Lần nữa vận chuyển huyền pháp, phá vọng chi thuật mở ra, hắn mơ hồ nhìn một chút, sau đó, liền có một nói thiểm điện xuất hiện tại trong mắt. Trong lòng của hắn cư chấn, bảng kia trên chán vậy mà viết ba cái chữ cổ. Nam tiên môn, cầu vô kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình kim nguyên đầu, dê. Chương 921, Linh rực vườn. Lưu vân vần quanh, sương mù mù mịt, nhìn có chút mơ hồ. Thế nhưng là, Dương Đình sẽ không nhìn lầm, ở đâu ba cái chữ cổ, chính là Nam Thiên Môn. Cái này phiến trong truyền thuyết Thiên Đình Môn Hộ, sao lại thế xuất hiện ở đây? Dương Đình trong lòng chấn kinh, tại ngửa đầu nhìn cái kia hai cái thủ vệ ở bên cạnh thủ vệ, hai cái tất cả đều đứng thẳng nhập vân tiêu thậm chí nhìn như là thần tích giống nhau. Nếu nói nơi này là chỗ bình thường, đây là người bình thường tác phẩm, hắn là tuyệt đối không biết tin tưởng. Nhưng là, nếu như hắn tin tưởng, nơi này chính là trong truyền thuyết, Thiên Đình lối vào Chúng ngày thần nơi ở, cái kia chấn động cổ kim thiên đình, trong lòng của hắn càng là hơn khó mà tiếp nhận. Sau đó, Dương Đình tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt của mình. Bởi vì, ánh mắt của hắn đã tại đau đớn, một cô đốt bị thương cảm giác, thậm chí muốn đem con mắt cho cháy hỏng. Tổ trưởng bên cạnh, Trung Dinh đi nhanh lên đi lên, vị Dương Đình, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng. Con mắt của ngươi, bên cạnh, hoành viễn cũng nhìn thấy Dương Đình dị thường, trong ánh mắt thậm chí có huyết lệ chảy ra nhìn dị thường kinh khủng. Dương Đình cũng cảm giác được dị thường của mình, lấy tay muốn đem cái kia máu chảy lao đi, thế nhưng là, lại vô luận như thế nào, cũng đỉnh chỉ không. Hạ Dương Đình mày nhăn lại, bởi vì, hắn phát hiện, mình ánh mắt bên trong, tựa hồ cái tia thiểm điện lần nữa sáng lên, tựa hồ muốn đem ánh mắt của mình cho lộng ngủ. Diệt. Dương Đình vận chuyển huyền pháp, quần áo trên người không gió mà bay, từng đạo từng đạo kim quang, từ thân thể bốn phía hội tụ đến trong ánh mắt, theo kim quang tụ hợp vào, thậm chí Nhìn thấy trong ánh mắt tự thành mở rơi, bên trong điện giật tiếng sấm chớp, một đạo kim sắc cái bóng, cứng ngắc lấy thiểm điện đang trùng kích. Cuối cùng, kim sắc cái bóng đứng đứng ở đó, như cùng một cái khai thiên tích địa ngày thần, mà những thiểm điện đó cũng đã không có bóng dáng Bóng người cũng biến mất, huyết lệ rốt cục đình chỉ, Dương Đình hai mắt khôi phục bình thường. Tổ trưởng, vừa mới chuyện gì xảy ra trung dĩnh tranh thủ thời gian đối với Dương Đình hỏi. Nơi này, Dương Đình là chủ tâm cốt nếu là Dương Đình trừ vấn đề Chẳng những nàng cũng xuống không, chỉ sợ dưới đấy huynh đệ lại cũng khó có thể tìm về, nhiệm vụ càng là hơn không thể nào nói đến. Ta nhìn không thứ không nên thấy. Dương Đình nói ra, là cái gì hoành viễn đối với Dương Đình hiếu kỳ hỏi. Sự tình thứ gì, nhượng một vị thiên giai cường giả, vẹn vẹn nhìn một chút, liền đem cặp mắt của mình cho kém chút lộng ngủ. Dương Đình cũng không trả lời. Những vật kia quá mức thần bí, thậm chí đã trở thành cấm kỵ, biết hắn, chưa chắc là chuyện gì tốt. Cho nên... Dương Đình cũng không trả lời. Hoành Viễn cùng Trung Dĩnh không có đạt được đáp án, cũng không có lại truy vấn, chỉ là ngẩn đầu nhìn lên trời, chỉ gặp cao cao trên bầu trời, mây mù lợn lờ, che khuất hết thảy. Dương Đình vừa mới nói một chút thứ không nên thấy, cũng không có nhìn thấy. Ba người lần nữa hướng phía bên trong hành tẩu. Thế nhưng là, nơi này rất lớn, đi nửa giờ, vẫn là cảm giác đi tại đại điện trên hành lang. Móng dê chấn động trong lòng, nếu vừa rồi cái kia cửa trên lầu chữ làm thật, đúng thế cái kia thiên môn. Xuyên thấu qua Nam Tiên Môn, hiện tại, nơi này liền nên là thiên đỉnh. Mà từ vừa rồi những cái kia giữ cửa tảng đá tượng nặng bên trên đó có thể thấy được, nơi này, chẳng những đại điện cao lớn, khả năng, ngay cả hành lang cũng sẽ tức xa. Chúng ta nhanh đi. Dương Đình đối với hai người nói, mặc kệ nơi này là không phải thiên cung di chỉ, có phải thật vậy hay không tồn tại thiên đỉnh, lớn như vậy địa phương, không phải nguy hiểm trùng điệp, là bảo vật khắp nơi trên đất. Nếu là phổ thông thời điểm, bọn hắn long tổ huynh đệ còn có cơ hội sống sót, nếu là thật sự gặp phải những cái kia bảo vật chỉ sợ những thiên giai đó gia tộc, chuyện làm thứ nhất, chính là đem long tổ huynh đệ cho giết chết. Tại ba người đi một giờ về sau, rốt cục đi đến một cái góc rẽ. Ở chỗ này, Dương Đình thần thức áp chế, tựa hồ giảm yếu rất nhiều, mà lại trở nên càng thêm nhạy cảm, nơi này linh khí càng là hơn dư giả, so phía ngoài còn muốn sung túc. Nếu không phải có chuyện trọng yếu ở trên người, chỉ sợ hắn hiện tại cũng nhịn không được muốn dừng lại, nguyên điệu tu luyện. Tổ trưởng, chúng ta hẳn là đi đâu một con đường bên cạnh, trung dịnh đối với Dương Đình hỏi. Nơi này xuất hiện một cái ba lối rẽ, hai người không biết nên lựa chọn như thế nào, chỉ có thể nghe Dương Đình an bài. Dương Đình nhìn lấy một đầu thông vào bên trong, mặt khác hai đầu thông hướng về hai bên phải trái con đường, hơi suy nghĩ thoang cái, liền lựa chọn mặt phải con đường. Con đường này đã kinh biến đến mức chật hẹp rất nhiều, đi phía trên mặt, thiếu chút rộng lớn đại khí. Thậm chí, ở đây đường hai bên, còn có ngọc cột. Dương Đình thần thức tản ra, đã có thể phát hiện ngoài năm dặm. Nơi này linh khí dư dả, tùy thời có thể lấy bổ sung, thần thức cũng liền không lại kéo kiệt, càng thêm không sợ sẽ khiến cái này đại điện bên trong quỷ thần. Nếu là bọn họ thật tồn tại, sợ sợ sớm liền đã biết đám người đến, hiện tại liền xem như lại ẩn tàng cũng vô dụng. Tốc độ của ba người cũng tăng lên tới cực hạn, như là một cỗ chạy tại đường cao tốc bên trên xe hơi nhỏ. Mặc dù nhanh chóng như vậy, cũng là tại hành tẩu sau nửa giờ. Mới tính lần nữa gặp được kế tiếp chỗ ngoặt giao lộ. Lại dọc theo giao lộ chạy nhanh thời gian nửa tiếng, tựa hồ lần nữa đi vào một cái sân. Vẫn chưa đi đi vào, đã nghe đến hương thơm linh dược hương khí. Nơi này là linh dược Vườn Dương Đỉnh trong lòng kinh hỉ. Mùi thơm này không có sai, loại kia thấm vào ruột gan hương khí, tuyệt đối là mấy trăm năm linh dược mới có thể có hương khí, phổ thông linh dược căn bản không có cái này phẩm chất. Ngửi được hương khí sau đó, ba người bộ pháp lần nữa tăng tốc. Dương Đỉnh ở phía trước dẫn đường đi qua mấy lần đi đừng rẽ cùng phân nhánh miệng sau đó, rốt cục người được càng thêm mùi thơm nồng nặc. Linh dược vườn, nơi này thật là linh dược vườn. Ta đã thấy linh dược, gốc cây kia linh dược trên đóa hoa vậy mà tại phóng thích cầu vồng, còn có cái kia một đóa tại phun ra tiên khí. Nơi này thật là lĩnh linh dược vườn. Trung dĩnh hương phấn kêu lên, nhìn lấy những cái kia chiếu lấp lánh linh dược trên mặt mọi mệnh tất cả đều quét sạch, hận không thể hiện tại liền đem bọn nó toàn bộ gói lại. Những vật này nếu là mang về. Đi qua tổ trưởng luyện chế sau đó, sẽ sớm thì bấy nhiêu cao thủ, sẽ vì quốc gia mang đến bao nhiêu cứng, giả. Thậm chí, Trung Dĩnh đã móc ra túi. Chính là bên cạnh hoành viễn cũng chuẩn bị kỹ càng thật tốt ngắt lấy, nhiều như vậy Linh Dược, trong này nhất định có mình cần. Nói không chừng, những thứ này cũng đủ để luyện chế hắn cần có tố hồn đan. Thế nhưng là, Dương Đình lại sững sờ đứng ở nơi đó, một điểm cũng không có động. Tổ trưởng, thế nào những thứ này Linh Dược không tốt sao Trung Dĩnh nhìn thấy Dương Đình biểu lộ. Trong lòng hơi hồi hộp một chút, nàng tự nhiên biết, thân là luyện đan sư tổ trưởng, khi lấy được những thứ này linh dược sau đó, sẽ là một cái khái niệm gì, thế nhưng là, hiện tại, tổ trưởng lại không có chút nào hưng phấn, cái này. Những vật này nếu đều là thật, tự nhiên không thể tốt hơn, thậm chí, có thể chống đỡ lấy chúng ta long thất tạo thành viên, toàn bộ tiến vào thiên liên dài. Ai, đáng tiếc Dương Đình thở dài. Cầu vô kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình Kim Nguyên Độ, dê. Trường 922, gặp lại Long Tổ huynh đệ. Khi nhìn đến những thứ này linh dược thời điểm, trong lòng của hắn tương tự cuồng hỉ. Không có người so với hắn càng giải những thứ này linh dược giá trị, thế nhưng là, đợi đến hắn dùng phá vọng thuật sau khi xem, tâm tình lập tức té ngã đáy quốc. Những vật này toàn bộ đều là ảo tưởng Là nơi này đã từng còn xuất lại huyết tượng. Không có một gốc là thật. Thật có ý tứ gì chẳng lẽ bọn chúng không tồn tại hà trung dĩnh nghe được Dương Đình, trong lòng cảm giác nặng nề sau đó đối với Dương Đình hỏi Bọn chúng có lẽ đã từng tồn tại, thế nhưng là, hiện tại, cũng đã biến mất. Có chỉ là nơi này huyết tượng? Dương Đình nói ra. Nghe được Dương Đình, Trung Dĩnh hiển nhiên rất là hoài nghi, trong lòng không tin tưởng, không tin tưởng những thứ này đẹp đồ tốt, bây giờ đang ở nơi này, rõ ràng có thể nhìn thấy, thậm chí có thể ngửi được trên người bọn họ mùi thơm, lại không cách nào chân thực chạm đến. Điều đó không có khả năng. Trung Dĩnh sau đó, liền muốn tiến lên ngắt lấy. Thế nhưng là, lại bị Dương Đình ngăn cản. Cái này. Chỉ sợ là một cái bẫy. Dương Đình nói ra. Sau đó, một trưởng đánh tới. Mặc dù là cách không một trưởng, thế nhưng là trưởng phong gào thét, như là đất bằng nổi lên như vòi rồng, hướng phía cái kia gần nhất một gốc lóng lánh thất thải quang huy linh dược đánh tới. Cái kia đã đủ khai sơn liệt thạch một trưởng, đánh vào linh dược phía trên, linh dược hoàn hảo không chút tổn hại, thấu thể mà qua, trung điệp đập ngồi trên mặt đất, một cái lỗ thủng xuất hiện. Bất quá, cái kia lỗ thủng cấp tốc khép lại. Thế nhưng là sau đó từ cái kia linh dược chung quanh lại ngạnh sinh sinh xuất hiện một cái lỗ đen thật giống như một cái cự thú đem mảnh đất kia cho triệt để thôn phệ giống nhau chỉ còn lại có một khối đen xì không biết đến cùng thông hướng nào vực sâu không qua sau đó cái kia màu đen lỗ hổng lần nữa khép lại mà cái kia đóa hoa xuất hiện lần nữa thấy cảnh này trung dĩnh phía sau lưng phát lạnh cả người ra một đầu mồ hôi lạnh mà ở bên cạnh huỳnh viễn cũng không khá hơn chút nào mặt pháp thời đại vốn chính là tu hành không dễ Chẳng những người tu hành không thôi, chính là linh dược cũng tu hành không dễ. Ở bên ngoài, có thể tìm tới trăm năm linh dược đã không dễ dàng, nếu là lần đầu tiên nhìn thấy những thứ này linh dược, tuyệt đối sẽ không chịu được dụ hoặc. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, cái này căn bản không phải linh dược, nếu là một cái cự đại bấy dập. Tổ trưởng, vừa rồi, đó là cái gì trung dĩnh thật vất vả bình phục thoáng cái tâm tình của mình, đối với Dương Đình hỏi. Dương Đình lắc đầu, ta không biết, nhưng là, ta biết, Đối mặt hắn thời điểm, ta không có phản kháng chút nào chi lực Nếu là vừa rồi một cước bước vào Tuyệt đối sẽ bị hắn ăn hết Nghe được Dương Đình nói như vậy Trung Dĩnh càng là hơn Khiếp sợ hát to mồm Trong mắt của nàng, Dương Đình không gì làm không được Không có có cái gì có thể uy hiếp hắn Thế nhưng là, hiện tại Tổ trưởng lại nói, vật kia ngay cả hắn đều thúc thủ vô sách Tổ trưởng, chúng ta đi thôi Trong này nguy hiểm quá lớn Ta luôn cảm giác nơi này quá quỷ dị Trung Dĩnh đối với Dương Đình nói ra Hoành viễn đứng ở bên cạnh, cũng là một mặt mong đợi nhìn lấy, hiển nhiên, hắn cũng không muốn đợi ở chỗ này. Còn không thể đi. Chí ít hiện tại còn không thể đi. Dương Đình nói ra, nơi này là linh dược vườn đều không có linh dược, bên trong lại có thể có vật gì tốt trung dĩnh không hiểu hỏi. Có hay không đồ tốt không trọng yếu, trọng yếu là, huynh đệ của chúng ta ở bên trong. Dương Đình nói ra, cái gì huynh đệ của chúng ta trung dĩnh ánh mắt bên trong hiện lên kinh hỉ. Vậy chúng ta tranh thủ thời gian đi vào. Trung Dĩnh đối với Dương Đình nói ra, lần này Long Tổ tổn thất nặng nề, hoặc là mười không còn một, có thể lần nữa nhìn thấy huynh đệ, tự nhiên muốn giải cứu bọn họ. Ba người tốc độ cao nhất tiến lên, rốt cục tại đi 10 phút sau, nhìn thấy người mặc Long Tổ chế phục Long Tổ huynh đệ. Mặc dù không phải Long thất Tổ, nhưng là cái kia quân hàm cùng trang phục lại có thể chắc chắn chứ thân phận của hắn. Dù sao, cái này Long Tổ mặc dù trong quân đội hoặc là tại bình thường người trước mặt, rất là thần bí cường đại, thế nhưng là... Đứng trước những cái kia càng thêm thần bí, càng cường đại hơn thiên giai gia tộc, lại không có chút nào ưu thế, càng không có bị người giảm bảo lý do. Không qua, vị kia Long Tổ huynh đệ hiện tại tình huống cũng không tốt lắm, nằm dạp trên mặt đất, một thanh trường kiếm bức bách hắn. Mà tại bên cạnh hắn, thì là một cái sống núi cao người ngoại quốc. Nhảy vào đi. Chỉ cần ngươi nhảy vào đi đem tảng đá chuyển tới, ta liền thả ngươi một đầu sinh lộ. Đồng thời sẽ giúp ngươi tìm tới một gốc linh dược. Cái kia sống mũi cao người ngoại quốc đối với vị kia nằm dạp trên mặt đất long tổ hình đệ nói ra. Chết quỷ Tây Dương. Vọng tưởng lại lừa gạt Lão Tử. Lão Tử liền là chết, cũng sẽ không sẽ giúp ngươi làm việc. Lại anh trong miệng phun bọc máu, đối với cái kia người ngoại quốc khinh thường nói. Vậy ngươi liền đi chết đi. Dù sao còn có những người khác tồn tại. Nói cái kia người ngoại quốc trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, trong tay kỵ sĩ kiếm, cao cao dơ lên. Mà ở bên cạnh thiên giai gia tộc người lại một bộ không núc nhích lánh khốc biểu lộ, đứng ở nơi đó thở ơ lạnh nhạt. Tổ trưởng, chúng ta chung dĩnh quay người nhìn về phía Dương đỉnh, nắm tay chặt chẽ nắm cùng một chỗ, cái này đáng chết quỷ Tây Dương, chẳng những song tới muốn đoạt bảo bối của bọn hắn, hiện tại lại còn muốn giết bọn hắn huynh đệ. Hắn không có có năng lực, chỉ có thể quay người hướng Dương đỉnh xin giúp đỡ. Thế nhưng là, khi hắn lúc xoay người, lại phát hiện tổ trưởng sắc mặt âm trầm, ánh mắt bên trong lửa giận hừng hực đang tiêu đốt. Dám đụng đến ta huynh đệ, đáng chết! Dương Đình nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó, thân thể cũng đã biến mất. Sau đó, Trung Dĩnh liền thấy một trận quang thiểm qua, tiếp theo, một nói nắm đấm màu vàng lóng liền xuất hiện cái kia giơ lên kỵ sĩ kiếm, muốn muốn giết tử Long tổ huynh đệ cái kia người ngoại quốc. Nọ ra đức tại Dương Đình đi tới thời điểm, liền đã chú ý tới hắn, thế nhưng là, cao ngạo như hắn, căn bản không có đem Dương Đình để ở trong mắt. Thế nhưng là, khi hắn nhìn thấy Dương Đình vậy mà dám can đảm hướng về phía mình công kích mà đến thời điểm, hắn giận. Hắn là vĩ đại thánh thập tự kỵ sĩ, thượng đế hộ vệ, chuyên môn chém sát yêu ma, bây giờ lại có yêu ma dám đối với hắn phát động công kích, điều này có thể không cho hắn nổi giận. Trường kiếm trong tay long lánh qua mang, hướng phía đạo kim quang kia chém tới. Theo trường kiếm vung ra, một đạo tương tự kim sắc vết kiếm cũng bay ra ngoài, hướng phía cái kia bay tới người hòa công kích. Đây là một cái muốn chết người, tại hắn dám can đảm khiêu chiến vĩ đại thánh thập tự kỵ sĩ thời điểm, liền đã nhất định phải chết. Khóe miệng của hắn câu lên, Phạng phất nhìn thấy cái kia đáng chết người hoa bị mình một kiếm chém thành hai khúc bộ dáng. Thế nhưng là, còn không đợi trên mặt hắn cao ngạo tàn ra, cũng cảm giác một đạo kình phong đã đi tới trước mặt hắn, sau đó, ngực cảm giác được trùng điệp va chạm, như là một thất chạy thiên mã, từ đằng xa mà đến, xinh xinh va chạm tại trên người mình giống nhau. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập chấn kinh, tràn ngập kinh ngạc. Hắn muốn hướng đồng bạn của hắn xin giúp đỡ, thế nhưng là, đã tới không kịp, ở trước mặt của hắn, chỉ có một trương lạnh lùng mang theo cừu hận khuôn mặt. Đúng thế một trương hoa hạ người mặt, nếu là ở bình thường, hắn có một trăm bạo gan phương pháp đem tấm này mặt xé nát, thế nhưng là, hiện tại... Ẩm. Nọ ra đức thân thể cao cao bay lên, sau đó trùng điệp rơi trên mặt đất. Chết. Trên đất lại anh đã chuẩn bị kỹ càng nên đón tử vong, thế nhưng là nhìn thấy cái kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh sau đó, hắn khóc. Trong cổ họng trùng điệp phát ra hai chữ. Đại ca. Cầu vô thẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình kim nguyên đầu. dê Chương 923, lấy nhanh chế nhanh. Dương Đình sắc mặt tâm trầm nhìn trên mặt đất lại anh, phẫn nộ và phẫn. Ngươi là ai dám đánh lén Thánh Thập tự Kỵ sĩ nói chuyện chính là một cái hoa hạ nhìn lấy, cái kia lão đầu nhìn quang minh lẫm liệt, một cỗ hạo nhiên chi khí, thế nhưng là, nói ra, lại như là chó săn. Dương Đình căn bản không thèm để ý hắn, mà là đi đến lại anh trước mặt, đem hắn đỡ lên, sau đó, cánh tay nhoáng một cái, một khỏa lại sinh đan liền ra hiện ở trong tay của hắn. Cái gì cũng không cần nói. Đem cái này ăn vào. Dương Đình đối với lại anh nói ra. Lần trước, mình hãm sâu nước Mỹ khu ma nhân đang bao vây, chính là lại anh cấp nơi huynh đệ đi cứu viện, mà tại mình thân ở nước ngoài, không thể trở về nhà. Bác Vân đi nhà bọn hắn quấy rối thời điểm, cũng là lại anh cấp nơi huynh đệ, trợ giúp hắn vượt qua nan quan. Hiện tại, nhìn thấy mình lại anh đã nhanh muốn bị tàn phá không có hình người, thậm chí sắp bị sát hại thời điểm, trong lòng có thể nào không phẫn nộ. Ngươi muốn chết sao dám vô lễ như thế cái kia lão đầu đối với Dương Đình cầm thét, mà hắn người đứng phía sau, đồng dạng cầm ra vũ khí của mình, gương mặt cảnh giác, tùy thời làm tốt đối với Dương Đình phát động công kích chuẩn bị. Thân là hoa hạ tu giả, không đến không ba người trong nước, phản mà đối ngoại người định loạn. Đáng chết. Dương Đình thanh âm băng hàn, ánh mắt hung ác, mang theo lánh khốc chi ý. Ngươi bất quá là một cái hoàng mao tiểu nhi, cũng dám đối với chúng ta quát lớn thực sự là không muốn sống à cái kia lão đầu khí thế trên người phát ra. Khí tức cổ đáng, như là sông lớn trào lên, thiên giai khí thế, rất là uy nghiêm, tay áo không gió mà bay, tùy thời làm tốt đối với dương đỉnh công kích chuẩn bị. Các vị đạo hữu, thử tặc mở đường không rõ, chúng ta cùng một chỗ giết hắn, lại đoạt bảo vật không muộn. Phía sau đám người nghe được cái này lời của lão đầu, từng cái rất tán thành, vừa mới chết đi kỵ sĩ, đã thiếu một phần, nếu là, đem người này đổi đi, cái kia một phần liền sẽ thêm ra đến. Chòe nụ à toại, Hừ, không biết sống chết. Dương Đình giận dữ. Sau đó, trong ngực móc ra cái kia màu xanh lá chứng nhận sĩ quan mình. Ta chính là Long Thất Tổ Tổ trưởng. Thu quốc gia chi mệnh, tới đây thám hiểm đoạt bảo, đồng thời cứu hộ chúng ta Long Tổ thành viên. Nếu có người dám can đảm cản trở, là đối địch với quốc gia. Nghe được Dương Đình, những cái kia chuẩn bị tiến lên đây, vây công Dương Đình người, từng cái tất cả đều dừng lại cước bộ của mình. Long Tổ, bọn hắn cho tới bây giờ đều không để vào mắt, thế nhưng là... Một vị cường hãn long tổ tổ trưởng, liền muốn khắc nhịn. Đối địch với quốc gia, lớn như vậy mũ, không phải ai đều có thể mang lên. Nơi này bảo vật, chỉ cần chúng ta long tổ tham dự, tất nhiên muốn thay quốc gia chiếm có một phần, những người khác, chúng ta sẽ không tham dự. Quả nhiên, đang nghe Dương Đình sau đó, những người kia cả đám đều do dự. Các ngươi các ngươi vậy mà nghe hắn nói hiệu nói vượn cái kia lao đầu đối với người đứng phía sau phẫn nộ quát. Trong lòng của hắn tự nhiên rõ ràng những người này nghĩ như thế nào. Nếu là mình có thể đem Dương Đình mấy người đánh chết, đúng thế kết quả tốt nhất, nếu là lưỡng bại câu thương, bọn hắn cũng có thể lấy lại ra tay. Còn, diệt trừ ai, Đoan trừng liền muốn nhìn tâm tình của bọn hắn. Lao phu sao lại thế để cho các ngươi tùy nguyện, chờ đến lao phu đem thằng nhóc khốn nạn cho giải quyết triệt để chi lại tới tìm các ngươi tính sổ sách. Tiểu tử, nhớ kỹ lão tử gọi đơn vân cùng. Sau khi chết, đến Diêm Vương chỗ này cũng tốt làm mình Bạch Quỷ, thừa dịp hỏi một chút tổ tông của ngươi, nhìn xem chọc ta đang ra. Ngươi chết đến cùng có oan hay không? Nói xong, cái kia lão đầu trong tay trường đao đã cơ múa, một mảnh đao quang, phảng phất đem tất cả địa phương đều cho phong tỏa giống nhau. Đại ca, cẩn thận, cái này lão đầu rất lợi hại. Lại anh đối với Dương Đình nhắc nhở. Mặc kệ hắn có bao nhiêu lợi hại, gây huynh đệ của ta, liền phải chết. Nói xong, khí thế trên người, đồng dạng tăng theo đứng lên. Ngươi vậy mà cũng là thiên giai đơn vân cùng nhìn lấy Dương Đình, ánh mắt bên trong có chút khó tin, hiển nhiên. Dương đình như thế tuổi trẻ thiên giai cường giả bên trên hắn ngoài ý muốn. Nhìn tới, vừa mới ngươi có thể giết chết nọ ra đức, cũng không hoàn toàn là may mắn. Không qua, ngươi cho rằng dạng này là được rồi tại trước mặt của ta động thủ cho ta, ngươi liền quá ngây thơ. Nói xong, cánh tay của hắn cấp tốc vung gậy, trong tay hắn đao ảnh trở nên càng thêm dày đặc, nặng trọng điệp chồng, giống như một tòa mật bức tường không lọt gió, tích thủy không tiến, càng đừng để cập công kích. Tiểu tử, nhộn ta nhìn ngươi đến cùng có tư cách gì? Dám cùng ta khiêu chiến? Đơn Vân cùng trong tay lưới đao bay múa, ngay cả không khí tựa hồ cũng có thể bị hắn cho cắt vỡ. Nhìn thấy đối với mình khiêu khích Đơn Vân cùng, Dương Đình mang trên mặt cười lạnh, lãnh hừ một tiếng, sau đó rơi chân một điểm, toàn bộ thân thể như là da đường như đạt tháo, hướng phía cái kia Đơn Vân cùng bay qua, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Cái này, đây là Thiên Cương 36 thuật pháp chi Đẳng Vân giá vũ lại anh nhìn thấy Dương Đình thi triển loại này thuật pháp Đồng thời đem loại này thuật pháp diễn dịch đến cực hạn dáng vẻ, cả người đều kích động, thậm chí không lo được thương thế trên người. Tốc độ này quá nhanh. Đối với loại tốc độ này, cái kia một mực đứng ngoài quan sát đám người, hiển nhiên cũng không có dự liệu được. Nhìn thấy cái này giống như quỷ mị giống nhau tốc độ, từng cái hít vào một ngụm khí lạnh. Từng cái âm thầm suy nghĩ, nếu là mình đối mặt loại tốc độ này công kích, phải chăng có năng lực chịu đựng được. Giữa sân xuất hiện cực kỳ một màn quỷ dị, cái kia đơn vân cùng bay vân đạo pháp, tốc độ nhanh kinh người. Giống như có ngàn vạn đao quang, tạo thành một cái kín không kẽ hở tâm chán, có thể công, có thể thủ. Mà tại bên cạnh hắn, lại lại tựa hồ có vô số bóng người. Đúng thế Dương Đình. Thân ảnh đang không ngừng biến hóa vị trí, tựa hồ tại tìm kiếm thích hợp nhất điểm công kích, cũng tựa hồ tại tìm kiếm sơ hở, chợt nhìn, liền như là không mấy người làm thành một vòng, tựa hồ đang đợi công kích. Lúc đầu tràn đầy tự tin đơn vân cùng, giờ phút này lập tức hiểu xịu. Lấy nhanh chế nhanh. Nghĩ không ra đối phương sẽ có mình khắc chế phương pháp. Hắn biết nếu là như thế rằng có số dưới, sớm muộn sẽ để cho hắn lục lọi ra mình đao pháp quy tích. Đến lúc đó, nhanh như vậy đao ảnh sẽ bị hắn tìm đúng thời cơ, trong nháy mắt công phá. Cho nên nhất định phải tiên hạ thủ vi cường, không phải chờ hắn đối phương xuất thủ thời điểm, mình liền xong. Hô, cái kia bay múa lưỡi đao, đem không khí đều cho đánh cho vỡ vụn thành vô số khối, từng đạo từng đạo màu trắng dấu vết ra hiện ra tại đó. Như cùng một đoá đám mây, phiêu phù ở chỗ này. Mà theo cái này nhất đao vung ra, những cái kia đám mây cũng giống là nhận dẫn dắt, tất cả đều hướng phía dương đỉnh công tới. Nhất là ngạc nhiên là, những thứ này đám mây vậy mà theo công kích, chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Giống như mỗi nhất đao đều mang một đám mây, mỗi một đám mây đằng sau, lại ẩn giấu đi một cây đao. Hư hư thực thực, để cho người ta khó lòng phòng bị. Đơn vân cùng phát hiện cái kia một mực vòng quanh mình bay động Dương Đình vậy mà định ở đâu bất động. Muốn chết, cái này thuần túy là muốn chết. Nếu là hắn một mực di động tới, mình có lẽ còn phải tốn tốn nhiều sức lực. Dù sao, Dương Đình tốc độ quá nhanh, thế nhưng là, hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn cùng mình cứng đối cứng. Vậy cũng chỉ có thể đi chết. Đơn vân cùng vô số đám mây tất cả đều hội tụ, hướng phía Dương Đình công kích mà đi, trong nháy mắt liền hắn bao phủ lại cầu vỗ tẹo mười sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình kim nguyên đầu d chương 924, hợp lực phá trận bay vân đao bay vân đao đao là vân vân cũng là đao chết đi ngàn vạn đao ảnh hội tụ hắn không thể đem dương đỉnh cho tại chỗ đánh chết ở đâu thế nhưng là đợi đến ánh đao của hắn rơi xuống đạo thân ảnh kia bên trên thời điểm lại phát hiện đạo thân ảnh kia cũng không có tránh né hắn bị dọa sợ hà đơn vân cùng trong đầu hiện lên một ý nghĩ như vậy thế nhưng là Sau đó, ý nghĩ này liền bị vứt qua một bên. Cùng là thiên giai cường giả, cái nào không phải tâm trí cứng cỏi hàng người, làm sao có thể đối mặt công kích, còn không có phản kích liền đã bị dọa sợ đạo lý. Có nổ. Cái này nhất định có nổ. đương nhiên, hắn cảm giác được tại bên cạnh mình, vậy mà đột nhiên lại xuất hiện một bóng người. Trả lại như thế nào là hắn. Thân ảnh khỏe môi nét lên treo tức mà lại nụ cười gần, để cho người ta nhìn một chút, đã cảm thấy như rơi vào hầm băng. Chuyện gì xảy ra đơn vân cùng kinh hãi, muốn rút ra chính mình bảo đao hiện tại đã không có công kích khả năng, duy nhất có thể làm chính là phòng thủ, bảo vệ tốt này quỷ dị một chiều, thế nhưng là, cuối cùng vẫn không có bảo vệ tốt. Hống. bối rồi trong sự sợ hãi, đơn vân đồng cảm cảm giác có một đầu cự long hướng phía bay tới. Tiếp theo, một cố kịch liệt đau nhức tại trong thân thể của mình sinh ra, lúc đầu cảm thấy có thể cái kia cầm ngôi sao bắt tháng thân thể, hiện trong nháy mắt bị rút sạch lực lượng, không có một chút cảm giác ầm. Đơn vân cùng thân thể rơi trên mặt đất, mà tại bộ ngực hắn chỗ, lại có một cái cự đại lô máu. Huyết thủy không ngừng ra bên ngoài bốc lên, cái kia đơn vân cùng lại chết không thể chết lại. Nhìn thấy chết ngồi trên mặt đất đơn vân cùng, phía sau hắn những người kia từng cái chấn kinh dị thường. Bọn hắn có thể đoán được tất nhiên có một phương suy tàn, thậm chí có thể sẽ trọng thương, nhưng là, không nghĩ tới sẽ có người bỏ mình, càng không nghĩ đến chiến đấu biết kết thúc nhanh như vậy. Cái này rốt cuộc là ai? Thật là long tổ người. Long tổ không phải một mực tích bẩn suy yếu lâu ngày à, lúc nào sẽ có như thế cường thế nhân vật. Trong lòng mọi người tâm tư dị biệt. Hiện tại đối mặt dương đỉnh, luôn cảm giác có một loại đứng trước quái thú hào giác. Đây là một cái nhân vật hết sức nguy hiểm, nguy hiểm đến cơ hồ có thể uy hiếp bọn hắn sinh mệnh. Đạo hưu đạo pháp tinh thầm, chúng ta bội phục, chỉ là ngươi vừa mới nói, lại tới đây là vì tầm bảo, không phải vì kết thủ. Hiện tại chúng ta mục tiêu nhất trí, cũng không có xung đột, cho nên ta hy vọng nhìn chúng ta có thể liên thủ. Một người mặc cổ phác, trên đầu mang theo khăn cột đỏ lão đầu đối với Dương Đình chắp tay một cái nói ra. Dương Đình cũng không có dự liệu được mình có thể nhanh như vậy kết thúc chiến đấu. Những người này căn cơ tựa hồ chưa vững chắc, mặc dù đều là thiên giai, thế nhưng là, khí tức phù phiếm, căn bản không có phát huy ra thiên giai thực lực. Chủ yếu nhất là, bọn hắn căn bản không có thiên giai chiến kỹ hoặc là công pháp. Vẫn là thiên giai trở xuống chiêu số, dạng này chiêu số, cùng Dương Đình đối chiến, tự nhiên chỉ có nghiền ép phần ha Chúng ta muốn liên thủ làm cái gì, liên thủ sau đó đạt được bảo vật lại làm sao phân dương đỉnh đối với mọi người nói. Chắc hẳn đạo hưu cũng nhìn thấy, nơi này là một cái linh dược vườn, đáng tiếc trải qua vạn cổ tuyết nguyệt, linh dược vườn đã sớm suy bại, nơi này linh dược đã từ lâu không thấy tung tích. Vừa rồi chúng ta điều tra đến, nơi này tựa hồ có một cô ẩn nấp tiểu không gian, bị một cái trận pháp cho phong ấn. Chỉ cần phá vỡ cái này trận pháp, mở ra phong ấn, bên trong linh dược chính là chúng ta. đến lúc đó. Chúng ta tự nhiên có thể chia đều. Nếu là không thể chia đều, chỉ cần một người khác nguyện ý xuất ra đầy đủ trao đổi đồ vật, cũng có thể lấy hoàn thành cuối cùng này phân phối. Cái kia mang theo khăn cột đỏ lão đầu nói ra. Ta không có ý kiến. Khăn cột đỏ lão đầu sau lưng một người mặc da thú, bốn lấy thân trên, trên đầu cắm linh vũ nam tử nói ra. Ta đồng ý. Phía sau hai người, trong tay cầm trường kiếm, mang theo mũ rộng vành nam tử tương tự nói ra. Đã các ngươi đều đồng ý, ta tự nhiên cũng không có ý kiến. Chỉ là, ta có một điều kiện. Đến lúc đó, cái kia bảo vật, nhất định phải có ta chọn trước. Ngươi không quá mức phận, chúng ta đều đồng ý, liệu cái gì ngươi muốn ra điều kiện. Cái đầu kia bên trên xuyên qua ra thú nam tử đối với Dương Đình phẫn nộ quát. Chỉ bằng ta giết bọn họ hai cái, đem vốn nên chia 5 điểm đồ vật, chia 4 phần, mỗi người các ngươi mức tiền phân phối góc độ đều tăng nhiều. Dương Đình nói ra, đương nhiên, ngươi nếu là không đồng ý, ta hiện tại không ngại, lại đem mức tiền phân phối góc độ tăng lớn một chút. Lý Dục đứng chắp tay, đối với cái kia thân mặc gia thú nam tử nói ra. Tốt a, ta, ta đáp ứng ngươi. Ta đồng ý. Thân mặc gia thú nam tử, gặp hai người đều đồng ý, đành phải cũng gật đầu. Lại anh nhìn thấy Dương Đình đối mặt ba vị thiên giai cường giả đều không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, trong lòng rất là kiêu ngạo. Bên cạnh, hoành viện lúc đầu muốn nói, mình cũng muốn thôi một cái cổ phần, nhưng là, nhìn thấy Dương Đình ngăn lại ánh mắt, đành phải đem mình ý nghĩ này cho thật sâu không hề để tâm. Ngươi nhìn. Nơi đó là một khối trận thạch, chỉ cần đem hòn đá kia cho đẩy ra, chúng ta liền có thể đem cái kia tiểu thế giới tìm cho ra, đến lúc đó, đồ vật bên trong, chính là chúng ta. Nếu ta đoán không lầm, hẳn là số lớn linh dược. Cái đầu kia bên trên mang theo màu đỏ khăn trùn đầu lao đầu kích động nói. Cầm tảng đá tại vườn trung tâm vị trí, bốn phía nguy cơ trùng trùng, căn bản là không có cách tới gần, chúng ta biện pháp duy nhất, chính là lợi dụng mình thiên giai cường giả, có thể chân khí ngoại phóng. Trú sơ giản lược ngưng tụ hình thái đặc tính, lợi dụng ngưng tụ hình thái đem bọn hắn cho đẩy ra. Cái kia mang theo khăn trùm đầu lão đầu đối với mọi người nói: "Đã như vậy, chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi." Mặc trên người da thú da hỏa đem mình thiết bổng để ở một bên, sau đó đi đến một cái đông phương vị trí. Mang theo khăn trùm đầu lão đầu thì đứng ở phương nam, mà Dương đỉnh cùng một người khác thì phân biệt chiếm cứ phương hướng tây bắc. Bốn người đồng thời vận chuyển huyền công, bốn vị thiên giai cường giả, tại thời khắc này Trên người bọn họ chân khí bạo phát đi ra Nhan sắc cũng không giống nhau Dương đỉnh chính là kim sắc trung sáng Cái kia lão đầu thì là sám trắng nhan sắc Thân mặc da thú nam tử Đây là hiếm thấy màu xanh lá Mà một vị khác đây là màu đỏ Bốn đạo chân khí tất cả đều ngưng tụ thành đại thủ hình thái Từ phương hướng khác nhau Rơi vào cái kia trên tảng đá Sau đó, bốn người đồng thời dùng sức Muốn đem tảng đá kia cho nâng lên Đáng tiếc, tảng đá kia Như là thái sơn giống nhau Căn bản không nhúc nhích tí nào. Chúng ta biến hóa vị trí. Kim sắc nhất Tây Phương, màu đỏ nhất Phương Nam, xám trắng nhất Phương Bắc, màu xanh lá nhất Đông Phương. Cái kia lão đầu nói xong, sau đó, hắn vậy mà đưa ra một cánh tay, lần nữa ngưng tụ ra một đầu chân khí, rót thành một cái thổ hoàng sắc đại thủ, từ ở giữa vị trí đi lên nổ. Thế nhưng là, hòn đá kia như là bị định ngồi trên mặt đất giống nhau, vẫn không nhúc nhích. Bốn cái thiên giai thực lực cường giả, đừng nói là nhấc một khối đá. Liền xem như nhấc một ngọn núi giả đều không có vấn đề, thế nhưng là, bây giờ lại không nhúc nhích tí nào. tảng đá kia nhất định có vấn đề. Đầu kia mang khăn đỏ lão đầu, nhìn thấy một chiêu này không làm được, chân mày hơi nhíu lại, bất quá. Sau đó, liền lại hai mắt tỏa sáng. Cầu vô kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình kim nguyên đầu, dê. Chương 925, mỗi người đi một ngạ. Sau đó, bốn người y nguyên dựa theo ngũ hành phương vị, đến phóng dồn chính mình đụng vào vị trí. Thế nhưng là, cái kia thêm ra tới thổ hoàng sắc đại thủ, lần này cũng không có như cũng giống như lần trước đồng dạng, đi lên nổ, mà là, đột nhiên hướng phía phía dưới hơn xuống. Tiếp theo, nơi này nguyên bản bình tĩnh địa phương, một tiếng ầm vang tiếng vang, sau đó, đám người liền thấy hòn đá kia không thấy. Trên đất bằng đột nhiên vỡ ra một cái khe lớn, ngay sau đó, một tòa cỡ nhỏ cung điện liền từ bên trong hiện lộ ra. Nếu nói là tiểu hình cung điện, nhưng là, đại môn kia y nguyên tức thời cao mấy chục trượng. Trên cây cột phía trên càng là hơn điều khác rất bao nhiêu sinh đẹp hoa cỏ hình dáng trang sức, hoa cỏ rất kỳ lạ, lại đều không gỡ gọi được tên, giống như chưa từng có ở nhân gian xuất hiện qua giống nhau. Bên cạnh, Trung Dĩnh cùng lại anh còn có Hoành Viễn nhìn lấy trong chốc nhoáng này từ dưới đất toát ra đại điện, trong lòng kinh dị và phẫn. Tại cái này thần bí địa phương, đến cùng còn ẩn giấu bao nhiêu bí mật? Mà cái đầu kia bên trên buộc lên dây đỏ lão đầu, giờ phút này, càng là hơn kích động toàn thân run rẩy, cơ hồ nói không ra lời. Tại cái này đại điện xuất hiện trong ngay mắt, hắn liền đem tay cánh tay cho thu lại, sau đó, thân ảnh lóe lên, liền hướng phía bên trong chạy đi, hoàn toàn quên muốn Dương Đình muốn chọn ước định. Nơi này thật chẳng lẽ còn cất giấu linh dược hay sao, ta ngửi được linh dược mùi thơm. Trung Dĩnh đối với Dương Đình nói ra, mặc kệ có cái gì, dấu như thế ẩn ấp, tóm lại là đồ tốt, chúng ta cũng đi vào đi. Dương Đình nói xong, dẫn đầu hướng phía bên trong đi khu. Nhìn thấy Dương Đình đi vào, ba người cũng không chút giò dự đuổi theo. Cung điện mặc dù so với phía ngoài cái này toàn bộ cung điện có vẻ hơi nhỏ hẹp, nhưng là, y nguyên rất lớn, chỉ ít, tại Dương đỉnh trong lớn tượng, cái kia tử cấm thành hoàng cung còn giống như không có cái này lớn. Sau khi đi vào, Dương Đình phát hiện mình thần thức gáp chế trở nên càng yếu hơn, thần thức khuyết tảng ra, thậm chí có thể nhìn thấy hơn 10 dặm vị trí. Cái này hai bên vị trí đã bị hắn dùng thần thức hoàn toàn có thể bao trùm. Đi, hướng phía bên này. Hai bên không có có cái gì, giống như chỉ có một ít to lớn tượng nặng. Đây không phải Dương Đình muốn, hắn cũng không phải tới khảo cổ, tại sao phải những vật này? Thiên Đồng, phá vọng chi thuật trực tiếp mở ra, nhìn thấy phía trước vị trí, linh khí trùng thiên, bảo quang chiêm chiêm, Dương Đình biết, ở đâu nhất định có đồ tốt, sau đó liền mang theo ba người, ngựa không ngừng vó hướng phía cái chỗ kia chạy đi. Lần này tiến đến mặt khác ba người, trừ Dương Đình, những người khác cũng đều tất cả đều quyết định cái đầu kia bên trên mang theo khăn đỏ người. Nhất là thân mặc da thú. Trong tay cầm một cái cự đại giống như gậy bóng chày giống nhau, trên thô dưới mảnh thiết đồng người, càng là hơn quyết định cái này trên đầu mang theo khăn chùn đầu người, tựa hồ, chỉ muốn đi theo hắn liền có thể tìm được đồ tốt. Một cái khác trong tay dẫn theo trường kiếm, mang theo mũ rộng vành nam tử, ánh mắt âm động. dương đình biết, vừa mới ra hỏa này căn bản không hề sử dụng toàn lực, thậm chí, ngay cả một nửa lực lượng đều không có xuất ra, tại hắn sau khi đi vào, bốn phía nhìn xem, tựa hồ không có tìm được mình mục tiêu. Khi nhìn đến đám người tất cả đều hướng phía cái hướng kia chạy đi sau đó, hắn cũng không chút do dự cùng lên đến. Làm như vậy chỗ tốt rất rõ ràng, nếu là cái chỗ kia thật sự có bảo vật, hắn cũng có thể L. Y thì trực tiếp đạt được một bút, nếu là không có bảo vật, còn có thể tiếp tục tìm. Dù sao tiến đến những người này đều ở nơi này, hắn ngược lại có thể không cần lo lắng có người con hắn đi lấy còn lại bảo vật. Cái đầu kia bên trên bọc lấy khăn đỏ lão đầu, sau khi đi vào... Trong tay liền cầm lấy một cái bắt quái bàn, bàn trên mặt có cái kim đồng hồ, một mực chỉ hướng cung điện chỗ sâu, dương đỉnh chính là tại cái hướng kia nhìn thấy bảo quang, hiện tại, cái này la bàn cũng chỉ hướng chỗ này, nói rõ cái hướng kia không sai. Các vị, vừa rồi mở ra trận pháp thời điểm, chúng ta hợp tác là tình thế bắt buộc, hiện tại, đã tiến đến, muốn muốn tìm bảo vật liền muốn đều bằng bản sự, không cần thiết không phải đi theo ta. Cái kia lão đầu đứng vững góp chân đối với mọi người nói. ngươi cũng nói. Lại tới đây sau đó đều bằng bản sự, ta tự cho là mình không có tầm bảo bản sự, nhưng là, ta truy tung bản sự cũng không yếu, chỉ có thể bằng vào cái này tầm bảo. tay cầm thiết đồng giã nhân, trên đầu linh vụ khẽ động, đối với lao đầu nói ra. Ngươi cái này rõ ràng là chơi xỏ lá. Lao đầu có chút tức giận. Bất quá lại không tiếp tục nói, biết hiện ở thời điểm này còn không phải động thủ thời điểm. Chúng ta đi theo ngươi, lớn chỉ chốc lát sau thật gặp bà bối, để ngươi chọn trước chính là... Cái kia dã nhân đối với lão đầu nói ra, tay cầm trường kiếm, mang theo mũ rộng vành ra hỏa, một mực không có lên tiếng, hiện tại nhìn thấy lão đầu và cái kia dã nhân đều nhìn mình, cũng mở miệng nói ra ta không có ý kiến. Nhìn thấy ba người kia tất cả đều hướng phía mình nhìn qua, Dương Đình cười cười, nói ra đừng quên, các ngươi đã vừa mới đáp ứng ta, để cho ta chọn trước. Còn ngươi nói chúng ta đi theo ngươi. Vậy ngươi ở chỗ này chờ chính là ta sẽ đi trước. Nói xong, căn bản không tiếp tục để ý hắn. Hướng thẳng đến cái kia bảo vật phát sáng địa phương đi đến. Cho cười, mình có thiên đồng, có chân thị chí nhãn, có phá vọng chi thuật, sẽ quan tâm của ngươi một cái phách la bàn chỉ dẫn. Nhìn thấy Dương Đình mang theo Trung Dĩnh mấy người đi trước, buộc lên khăn đỏ lão đầu cũng không nóng nảy, hắn tin tưởng, coi như để bọn hắn đi trước, một hồi cũng vẫn là ở bên ngoài ngoan ngoan chờ lấy, bọn hắn tìm không thấy địa phương, nhất định sẽ ở đâu hào hào chờ lấy. Nói không chừng, còn sẽ có chỗ ngã bà, nói như vậy, sẽ còn bị vây ở chỗ này. Tổ trưởng, chúng ta như thế tùy tiện đi vào, vạn và nhất đụng phải nguy hiểm, đến cuối cùng rất có thể sẽ bị bọn hắn nhặt cái tiện nghi. Chung dĩnh đối với Dương Đình có chút lo lắng nói ra. Yên tâm, nơi này còn khốn không được ta. Dương Đình tràn đầy tự tin nói. Sau đó, dưới chân tăng tốc bước chân. Nếu như có thể tại những cái kia người đuổi đi lên trước đó, tìm được trước những cái kia bảo vật, liền xem như không đem bọn hắn cướp sạch không còn, cũng muốn chuyển một bộ phận đến mình không linh giới trong ngón tay. Quả nhiên. Tại bọn hắn vừa mới đi 2 phút đồng hồ sau đó, ngay ở phía trước nhìn thấy một cái chỗ ngã ba, thông hướng ba cái phương hướng khác nhau. Đi đầu này, Dương Đình đối với ba người nói, sau đó liền đạp vào bên trái con đường kia hướng phía bên trong đi đến. Lần nữa đi 3 phút, lại là một chỗ ngã đường, lại là một cái giao lộ. Dương Đình dùng Thiên Đồng nhìn một chút sau đó, trực tiếp lựa chọn ở giữa một đầu. Nơi này nhìn như trống trải vô ngân, thế nhưng là, bên trong lại là bên trong có căn khôn. Tựa như những thứ này chấu ngã ba, nếu như không phải đi đến nơi này, tuyệt đối sẽ không cảm giác được cái này giao lộ tồn tại. Nếu như đạp vào con đường khác, khả năng mắt thấy không hề có sự khác biệt, vị trí cũng tuyệt đối phát sinh biến hóa cực lớn. Quả nhiên, tại liên tục chuyển hai cái đường cong sau đó, hết thảy chung quanh vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Thế nhưng là, lúc đầu đứng sau lưng bọn họ cách đó không xa ba người kia lại đã không có bóng dáng. Hoành viễn nhìn lấy đây hết thảy, trong lòng chấn động kịch liệt. Cầu vô kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình Kim Nguyên Đậu, dê. Chương 926, lại gặp dị trùng. Không nói những cái kia có thể tại trong hư không phát xạ băng nhận đánh lén quái vật, chính là những thứ này đường cong, mình sau khi đi vào cũng không biết làm như thế nào đi. Ha, quên, nói không chừng đợi không được đi đến cái này đường cong địa phương, mình liền ở bên ngoài linh dược trong viên, bị những cái kia hư ảo linh dược nuốt chửng lấy. Từng bước sắc cơ, quả nhiên không sai. Nếu là không có chút nào hiểu liên tùy tiện xâm nhập nơi này, chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Ưm chính đang bước đi Dương Đình, đột nhiên dừng lại, thiên đồng phá vọng chi thuật mở ra, còn có thể nhìn thấy cái kêu bảo quang đang nhấp nháy thế nhưng là, mình đã vừa mới đi đến qua nơi này, hiện tại, vẫn là ở cái địa phương này vòng quanh. Thế nào Trung Dĩnh đối với Dương Đình hỏi? Chúng ta giống như lấy nói. Dương Đình nói ra. Lấy nói Trung Dĩnh hơi nghi hoặc một chút. Khó nói chúng ta bị vây ở trong trận pháp, tại nguyên chỗ đảo quanh Hoành Viễn nhìn lấy Dương Đình. Tựa hồ cũng cảm nhận được, cái này cái phương cương vừa nãy mình tới qua. Không sai, nếu như ta không có đoán sai, chúng ta cùng nhau đi tới, đi là viên hoàn hình thông đạo. Mà cái kia bảo vật hẳn là ngay tại nhất trung tâm vị trí. Thế nhưng là, hiện tại, cái này chân vị thông đạo đột nhiên biến thành hình tròn, chúng ta bị vây ở cái vòng tròn này bên trong đã chuyển tầm vài vòng. Dương Đình nói ra, A trung dĩnh há to mồm, hiển nhiên có chút không dám tin tưởng, bởi vì, nàng cảm giác mình một mực là tại đi. Hiện tại mới phát hiện, tựa hồ đây hết thể cũng không quá bình thường, bởi vì, chung quanh nơi này nhìn như không có vật gì, chống trải vông ngân, thế nhưng là, đường còn không ngừng, bất chi bất giác liền đã vây quanh bên trong. Mà lại, dựa theo dương đình thuyết pháp, hiện tại bọn hắn suất liên tục miệng đều đã tìm không thấy. Mới vừa tới thời điểm những cái kia chuyển biến đường cong, hiện tại cũng không thấy. Chính tại mọi người thời điểm kinh nghi bất định, đột nhiên một tiếng dữ dằn tiếng giống từ đằng xa truyền đến. Tiếp theo cái kia tiếng giống càng ngày càng gần, đông đông đông. Đây tuyệt đối là một cái quái vật khổng lồ, mặt đất đều theo kịch liệt rung động giống như phát sinh chấn giống nhau. Giống. Giống lên một tiếng vang lên lần nữa, đã tới gần bên cạnh của bọn hắn. Tổ trưởng, vật kia giống như tại chúng ta chung quanh. Trung dĩnh đối với Dương Đình nhắc nhở. Hoành viễn cũng là một thân cảnh giác. Vừa rồi cái kia mò xuất hiện lần nữa ở trong tay của hắn. Hống hống hống. Thanh âm càng ngày càng gần, gần đến bọn chúng coi là Thứ này liền ở trước mặt bọn họ hô hấp. Tổ trưởng Trung Dĩnh nhìn lấy Dương Đình, thanh âm có chút lo lắng. Bởi vì, hiện tại, nàng đã cảm nhận được sinh mệnh đã nhận uy hiếp, tựa hồ cầm đồ vật chỉ cần hơi phát động công kích, mình liền sẽ trong nháy mắt mất mạng. Lại anh cũng tương tự khỏe miệng đắng chát, vốn cho là mình thật vất vả thoát ly chết vì tai nạn, không nghĩ tới ở chỗ này lại đụng phải ẩn hình sát thủ. Dương Đình thần sắc thanh lãnh, nhìn lấy bốn phía, nhìn như bình thản. Nhưng nếu là tử quan sát kỹ liền sẽ phát hiện thân thể của hắn đã kéo căng, mà trong ánh mắt của hắn, có xanh thảm nhàn sắc hiện lên. Giống. Một đạo gầm thét thanh âm truyền đến, tiếp theo, một đạo cự hình đại truy, như là đá mài giống nhau, đột nhiên xuất hiện, hướng phía hoành viện trên đầu đập tới. Hoành viện đứng ở nơi đó, nhìn thấy công kích hướng phía mình bay tới, con mắt trong nháy mắt trừng lao đại, đồng thời, trong tay hắn mọ phát ra rồn dập tiếng vang, tiếp theo, mọ liền bay ra ngoài, hướng phía cái kia đại truy đụng vào. Đại Truy như đã đấu, phát ra âm thanh gào thét, thế nhưng là cái kia mõ lại không hề yếu, cùng Đại Truy đụng vào nhau, vậy mà phát ra khí thế ngập trời. Vô một tiếng vang thật lớn truyền đến, Đại Truy vỡ nát, mà mõ không việc gì, Hoàng Viễn ánh mắt bên trong hiện lên một tia bình yên. Không qua, còn không đợi hắn cao hứng, lại phát hiện tại một phương hướng khác lại là một cái Đại Truy đập tới, mà cái kia mõ vẫn còn lại không trùng, hắn hiện tại căn bản không có gì ngăn địch. Vội vang phía dưới đành phải một quyền hướng phía cái kia đại truy đập tới. Thế nhưng là, lần này nhưng không có vận khí tốt như vậy, Hoành Viễn địa giai cường giả tu vi, một quyền phía dưới, lại bị cái kia đại truy đánh bay ra ngoài. Mắt thấy liền bị đại truy lập tức nện thành thịt nát, lúc này, một cái bàn tay màu vàng nóng đột nhiên trên không trung ngưng tụ, tiếp theo, bàn tay màu vàng nóng hướng phía sau lưng kéo một phát, cái kia cử truy liền dừng lại thế công, nhưng là, ngay sau đó cũng liền hóa thành hư vô. Đây là cái kia ngoại tinh dị chủng trung dĩnh nhịn không được lần nữa kêu to. Loại vật này, bọn hắn tại lúc tiến vào, liền đã đụng phải một lần, hiện tại, lần nữa gặp phải, mà lại, rõ ràng cái này một đầu thực lực, so với lần trước cái kia một đầu mạnh hơn rất nhiều. Tâm tình không cầm được chìm xuống dưới. Vật kia ẩn nấp tại trong hư không, bọn hắn thậm chí không nhìn thấy dị trùng bản thể, chỉ có tại cái kia công kích bay tới thời điểm, tài năng cảm giác. Nhưng lúc kia, cũng chỉ có bị đánh phần, ở đâu còn có thể đánh trả. Lúc này, Trung Dĩnh lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía Dương đỉnh chỗ này. Chỉ gặp Dương đỉnh cái kia bàn tay màu vàng óng đem đại truy ngăn lại sau đó, cũng không có đình chỉ. Ngược lại lần nữa thật chặt nắm thành quả đấm. Một cái nắm đấm màu vàng óng, như cùng một cái xe hơi nhỏ lớn nhỏ, vậy mà hướng phía Hoành Viễn bên trái đằng trước đánh tới. Chính tại mọi người không giải cách làm của hắn thời điểm, lại nghe được một tiếng thê lương gọi tiếng từ cái kia trong hư không truyền đến, sau đó, lại lần nữa cảm giác được đất rung núi chuyển, cầm đồ vật động, mà lại, là chạy muốn chết. một đạo băng lanh thanh âm từ trong hư không vang lên, còn như lai từ địa ngục, làm cho lòng người thực chất phát lạnh. theo thanh âm rơi xuống, lại một cái đại truy từ trong hư không bay tới, hướng phía dương đỉnh đầu đánh tới. thế nhưng là, trừ cái này đại truy bên ngoài, còn có năm cái đại truy đồng thời xuất kích, hướng phía cái kia trong hư không nắm đấm màu vàng nóng đập tới. ầm, năm đấm màu vàng nóng bị anh vỡ nát, mà cái kia năm cái đại truy tương tự hóa thành hư vô, y nguyên đến vô ảnh, đi vô tung. Thật giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, nếu không phải hoành viễn hiện tại bản thân bị trọng thương, bị cái kia đại truy đập cơ hồ bỏ mình, tất cả mọi người hoài nghi thứ này đúng hay không hư ảnh. Mà viên kia hướng phía Dương Đình bay đi đại truy, tại cách Dương Đình còn có xa một trượng thời điểm, liền bị Dương Đình một quyền đập vỡ nát. Đánh nát cái kia đại truy sau đó, Dương Đình nắm đấm cũng không có buông xuống. Thân thể thuần gian di động, đi vào mấy trượng có hơn địa phương, tiếp theo, nắm đấm màu vàng óng lần nữa hoanh ra ngoài. Bờ hò hò. Theo quả đấm của hắn oanh ra, có thể nhìn thấy một đầu kim sắc thần long cũng theo bay ra ngoài. Tiếp theo, trong hư không liền truyền đến quát to một tiếng, nhưng là, rất nhanh, cái kia hét to biến thành tiếng rinh rỉ. Ngươi, ngươi lại có thể nhìn thấy ta thanh âm bên trong tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Tiếp theo, tại thanh âm kia địa phương, liền ra tới một cái đầu lâu to lớn, giống như một cái con góc giống nhau. Nửa người dưới của hắn lại là thân người, bất quá, lại đầy người da xanh. Nhìn thật như cùng một cái to lớn thanh hoa, mà giờ khắc này, hắn ngụm lớn đã vỡ ra một cái lỗ to lớn, lỗ hổng bên ngoài lật, một côi chất lỏng màu xanh lục từ chiếc kia bên trong chảy ra đến. Nhìn rất là khiếp người. Quả nhiên là ngươi cái này tạm trùng đang tắc quái. Dương Đình cười lạnh. Cầu vô thẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình Kim Nguyên Đầu, dê. Chương 927, bị cửa chặn. Đáng chết nhân loại, dám như thế đối với ta, ngươi nếu là. Nói. Cái kia cái cự đại đầu lần nữa như triển khai, sau đó, từ bên trong rỗi ra một đầu thật dài che kín màu xanh lá dịch nhờn đầu lưỡi, nhìn để cho người ta buồn nôn đến nôn. Tiếp theo, cái kia dịch nhờn liền nhanh chóng hội tụ, sau đó biến thành một cái màu xanh lá viên cầu. Tiếp theo, âm thanh gào thét vang lên, cái kia bay ra dịch nhờn, biến thành một cái búa lớn giống nhau, hướng phía dương đỉnh lần nữa bay tới. Lần này tốc độ càng nhanh, uy lực cũng càng thêm to lớn, bên cạnh trung dĩnh nhìn hãi hùng cái vía, hiển nhiên Đối với loại này đáng giận mà tà ác đồ vật, trong lòng có một loại trời sinh sợ hãi. Thật đúng là buồn nôn. Không biết các ngươi những vật này là như thế nào đi vào nơi này lý dục trong lòng giận mắng một tiếng. Sau đó, thân thể lần nữa bước lên. Biết được cái kia truy nguyên thủy vật chất sau đó, liền rốt cuộc không nguyện ý cùng thứ này ngạnh bính. Thậm chí, nhìn một chút đều cảm thấy buồn nôn. Sau đó, nam đấm màu vàng óng bay ra, hướng phía cái kia tên tà ác trên đầu đập tới. Vật kia khi nhìn đến dương đình bay tới sau đó lại là một cái truy bay tới, muốn đem hắn ngăn cản. Đáng tiếc, Dương Đình tốc độ quá nhanh, đi qua thiên cương 36 thuật pháp chi đẳng vân giá vũ gia trì, cả người nhanh như thiểm điện, rất nhanh liền tránh đi cái kia truy, đi vào tên kia phía sau. Chết! Dương Đình lạnh lùng một tiếng, sau đó, nắm đấm màu vàng áo ầm vang đập xuống. ầm. Giống như một khối đá ném vào tràn đầy cỏ sỉ rêu thối trong nước, màu xanh lá bọt nước đầy trời, còn có để cho người ta nghe ngóng buồn nôn mùi thối. Thao! Dương Đình nhịn không được trong lòng bạo câu nói tụ, truyền của tui nét. thứ này không phải đệt chiến lược ăn cơm, tuyệt đối đệt làm người buồn nôn ăn cơm, rất có thể buồn nôn, tuyệt đối có thể đem người buồn nôn chết. Dương Đình sau khi đứng vững, trên tay lập tức sinh khí một đám lửa, sau đó toàn bộ không khí bên người đều bị thiêu đốt một bên, vật kia mũi mới tính bị ngăn cách. Nhìn lấy mình vừa mới xuất thủ nằm đấm, nhớ tới vừa mới cái kia mềm nhũn để cho người ta buồn nôn xúc cảm, Dương Đình trong dạ dậy lại là một trận bốc lên. Hắn tình nguyện đi đập quét nhà cầu, cũng không nguyện ý lại tới gần thứ này. Ngươi nếu là ghét bỏ, lần sau cũng không cần đập, trực tiếp chạy chính là, dù sao bọn hắn đuổi không kịp ngươi. Bất quá, đạo nghĩa đáng ngươi là không chiếm được. Ngay tại Dương Đình buồn nôn muốn nôn thời điểm, hệ thống thanh âm vang lên lần nữa đến. Xem xét một chút đạo nghĩa đáng. Mười vạn nhiều như vậy Dương Đình có chút không dám tin tưởng. Như thế một cái đồ chơi, liền đáng giá mười vạn đạo nghĩa đáng. Hắn là tính chất uy hiếp dị trùng Ngươi cũng liền ị vào mình có được thiên đồng, cho nên mới có thể thấy được bọn hắn. Không phải, vô thanh vô tức, căn bản tìm không thấy bọn hắn vị trí. Chỉ cần bọn hắn không chủ động hiện thân, chính là tiên thiên đứng ở thế bất bại. Ngươi có thể giết bọn hắn, tuyệt đối là một cái công lớn. Hệ thống đối với Dương Đình giải thích nói. Nghe nói như thế, Dương Đình mừng rỡ trong lòng. Đây chẳng phải là nói về sau cái này đối với người khác mà nói là trong bóng tối sát thủ là vạn ác tử thần, thế nhưng là đối với mình tôi nói lại là lên cấp cam đoan, là thằng cấp hy vọng à. Nghĩ tới chỗ này, Dương Đình đột nhiên phát hiện, những vật này giống như cũng không phải ác tâm như vậy, hiện tại, hắn ngược lại là hy vọng những vật này có thể lại nhiều một chút. Sức chiến đấu không cao, đối với hắn lại rất trọng yếu, giết cái mười mấy đầu, chính mình là thiên giai trung kỳ cao thủ. Nghĩ tới đây, trong lòng không nhịn được lần nữa trở nên lửa nóng. Tổ trưởng, ngươi nhìn, nơi này lại xuất hiện lối rẽ. Bên cạnh, Chung Dĩnh đối với Dương Đình nói lần nữa, Dương Đình vừa nhìn, quả nhiên, ngay tại Hoành Viễn Lao Hòa Thượng cách đó không xa, xuất hiện lại một cái châu Nga Ba. Dương Đình lần nữa nhìn một chút, trực tiếp tuyển bên trái tiếp tục tiến lên. Đem đan dược này cho ăn. Lý Dục đem một khoảng ngọc thanh đan đưa tới Hoành Viễn trong tay. Thứ này là hắn tiến vào cái này đại điện thời điểm luyện chế, chính là vì phòng ngừa có người thụ thương. Hiện tại, vừa vặn đứng hàng công dụng, Nhìn thấy đan dược này, Hoành Viễn ánh mắt rõ ràng sáng lên. Bất quá sau đó lại nhìn xem Dương Đình nói ra thứ này vẫn là dữ đi, đến bên trong nói không chừng lại càng chuyện nguy hiểm phát sinh. Ta không sao, còn có thể chịu đựng được. Để ngươi ăn, ngươi liền ăn. Ngươi không biết, đối với luyện đan sư mà nói, không thiếu hụt nhất chính là đan dược à. Nhất là tại cái này bạo gan linh dược sung túc địa phương, mỗi khi cần, tùy thời có thể lấy đại lượng luyện chế. Dương Đình hào khí nói. Nghe nói như thế, cái kia hành viễn con mắt càng là hơn sáng như là tiểu thái dương. Mao Tử Dương đỉnh trong tay tiếp nhận đan dược, lập tức đặt ở trong miệng. Đan dược vào miệng tức tan, rất nhanh, một luồng cảm giác thư thả từ trong đan điển truyền đến, cái kia sức thuốc phát tác, vết thương trên người lập tức liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khép lại. Luyện đan sư chính là không giống nhau, xuất thủ xa xỉ. Cái này nếu là bình thường, cái nào tu giả không phải đem đan dược nhìn như là sinh mệnh đồng dạng quý giá, huống chi loại này chữa thương thánh dược, đều là chuyên môn lưu tại thời khắc mấu chốt cứu mạng dùng. Giống như bây giờ, hoàn toàn có thể chịu đựng được tình huống dưới, nếu là dùng dạng này đang ăn dược, hoàn toàn liền là một loại lãng phí, sẽ bị người mắng làm bại gia tử. Nhưng là, nghĩ đến bên cạnh đi theo luyện đan sư, đã cảm thấy như thế tùy hứng cũng cũng không có cái gì. Không có nghe luyện đan sư nói, chỉ cần mình cần, tùy thời có thể lấy luyện chế ạ. Một giờ về sau, đám người rốt cục đi vào một đại môn phía trước. Đúng thế, là đại môn. Một cọc hư ảo đại môn, chỗ cửa lớn phát ra trắng muốt quá mang. Giống như là trong suốt Ngọc Thạch làm thành đồng dạng, nằm ngang ở đường Trung ương. Dương Đình đứng ở chỗ này, vận dụng thiên đồng phá vọng chi thuật, muốn nhìn một chút cái này ngọc môn tình huống, đáng tiếc, hắn cái gì đều không nhìn thấy, trừ trắng nuốt một mảnh, không có cái gì. Liên liên bên trong cái kia trùng thiên bảo quang cũng không có. Nếu là qua không cái này đã môn, phía trước chỗ đi đường tất cả đều bổng phí, bên trong đồ vật cũng giống vậy cũng không chiếm được. Trung Dĩnh đi từ từ đến trước cửa, một trưởng đánh tới. Nàng mặc dù không phải thiên giai, nhưng cũng như thế một cường giả, một trưởng đi qua, đừng nói là Ngọc Thạch, liền xem như cửa sắt cũng phải bị đập một cái lỗ thủng. Thế nhưng là nàng gái kia địa giai uy lực một trưởng đập ở phía trên, chẳng những không có lên chút nào gợn sóng, ngược lại lần nữa phản trở về. Sau đó một cái đồng dạng bàn tay, lại mang theo so với ban đầu lực lượng càng thêm cường đại hướng phía Trung Dĩnh phản trở về. Trung Dĩnh sắc mặt kinh hãi. Vừa rồi một trưởng kia chính mình mới vận dụng bảy thành thực lực, thế nhưng là cái này tới một trường, tuyệt đối có thập tầng công lực, không kịp làm thêm suy nghĩ, lần nữa đánh ra một trường, tại vậy đến bàn tay đụng vào nhau, phát ra ầm ầm tiếng vang. phúc, trung dĩnh nhịn không được phun một ngụm máu, nàng sắc mặt khó coi đi đến dương đình trước mặt, tổ trưởng, môn này có gì đó quái lạ, chẳng những đem mình công kích đều, còn có bổ trợ hiệu quả, chỉ sợ cái này đạo môn không dễ chịu, không có việc gì, rồi sẽ có biện pháp, ngươi không sao chứ dương đình hỏi, đồng thời. Lần nữa đem một cái ngọc thanh đan đưa đến trước mặt của nàng. Chung Dĩnh không cần suy nghĩ trực tiếp nuốt vào. Nhìn bên cạnh hoành viễn còn có lại anh một trận thì đau, không đương ra không biết dầu mối quý. Cầu vô kẹ 10 sao mối cuối chương nếu có gì ủng hộ mình Kim Nguyên Đầu, dê. Chương 928, bảo bối tốt. Bọn hắn trước kia, đừng nói là loại này chữa thương dùng đang ăn dược, chính là phổ thông đang ăn dược, cũng là phóng tới cuối cùng, không phải vạn bất đắc gì không dùng, dương đình ngược lại tốt hoàn toàn ăn đan dược như cùng ăn đường đậu giống nhau. Đây mới thật sự là đại thủ ta. Ta không có gì đáng ngại. Trung dĩnh hồi đáp. Bất quá, nhưng trong lòng rất là xấu hổ. Lúc đầu, những người này chính là tu vi của nàng thấp nhất, thật vất vả tổ trưởng đem tu vi của nàng giúp nàng tăng lên đi lên, thế nhưng là vẫn luôn không có tìm được cơ hội thích hợp đến thi triển. Trên đường đụng phải không phải thiên giai cường giả, chính là những cái kia xuất quỷ nhập thần dị trùng. Căn bản không có mình cơ hội thi triển. Hiện tại. Đụng phải một đạo môn, thật vất vả có thể cho mình thử một chút, thế nhưng là, vẫn còn bị cửa bị đả thương. Cái này, để cho nàng hận không thể đem mình đụng chết ở chỗ này. Vô dụng, quá vô dụng. Yên tâm, rất nhanh ngươi liền sẽ trưởng thành. Dương Đình tự hồi nhìn ra trung dĩnh tâm tư, đối với nàng nói nghiêm túc. Rất nhanh liền trưởng thành. Thật sao trung dĩnh gương mặt chờ mong, đối với Dương Đình hỏi. Tin tưởng ta, chỉ muốn sau khi đi vào, nếu là có thích hợp linh dược ta liền sẽ để ngươi lần nữa tiến lên giai. Dương Đình nói ra. Nghe nói như thế, trung Dinh ánh mắt, lần nữa trở nên sáng tỏ. Người khác tiến giai đều dựa vào mình, thế nhưng là, nàng lại chỉ có thể dựa vào tổ trưởng. Nhưng là, nàng sẽ không cự tuyệt. Bởi vì, chỉ có dạng này, chính mình mới có thể trở thành một một người hữu dụng, mới có thể vì tổ trưởng phân ưu, mới có thể vì quốc gia cống hiến. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ lại anh đi đến Dương Đình trước mặt, đối với hắn hỏi. Như thế một vật cản ở chỗ này, chỉ để ngăn chặn bọn hắn đường đi. Nhất là chỉ sợ chính là, vật này vậy mà lại bắn ngược công năng, tất cả công kích, vậy mà toàn bộ đều có thể bắn ngược lại. Nói như vậy, cái này bạo lực liền không có, có bất kỳ tác dụng gì. Đã đây là một đạo môn, liền có mở cửa biện pháp. Dương Đình vừa cười vừa nói. Bởi vì, hắn thần thức đã nô ra đi, nhưng hắn vui mừng chính là, thần thức vậy mà có thể xuyên qua cái này đạo môn hộ. Mà ở đây cửa đằng sau, lại là một cái pháp trận. Pháp trận phía trên quang hoa lưu chuyển, lộ ra rất là thần bí. Dương Đình muốn tìm được pháp trận trung tâm, đem nó làm hỏng rơi. Nói như vậy, pháp trận liền mất đi động lực, cũng sẽ tự động ngừng vận chuyển. Thế nhưng là, tìm nửa ngày, hắn thất vọng. Nơi này thứ gì đều không có. Không cần tối lại. Cái này pháp trận tại nó nội bộ. Cũng chính là, gia hỏa này chính là công phòng nhất thể. Hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Pháp trận tại nội bộ, công phòng nhất thể Dương Đình trong lòng có chút kinh dị. Loại vật này, như là một khối ngọc thô, thế nhưng là, không nghĩ tới lại còn có như thế tinh xảo trận pháp thủ hộ. Vậy liền đem hắn cường lực phá vỡ đi. Cường đại tới đâu bắn ngược trận pháp, tóm lại là có một cái cực hạn. Dương Đình nói ra, vừa rồi trung dĩnh thử một chút, bị bắn ngược về đến, nói rõ, địa giai cường giả công kích đã đối với hắn không có có hiệu quả, có thể trực tiếp là thiên liên giai. So với nàng dòng giã cao hơn một cấp bậc cấp, hẳn là thử lại lần nữa. lại nói. Dù sao trực tiếp đan dược chữa thương còn có rất nhiều. Liền xem như thật bị đánh tổn thương, ăn thêm chút nữa chữa thương đan dược đập chính là. Hắn trả thật không tin, thứ này thật có thể không tổn hại không hỏng. Ngươi không cảm thấy đem món này thật tốt bảo bối cứ như vậy ngạnh sinh sinh cho đánh vỡ, thật sự là đáng tiếc cả hệ thống đối với Dương Đình nói ra. Bảo bối Dương Đình hơi nghi hoặc một chút, bất quá, sau đó liền kịp phản ứng. Thứ này nếu là thật sự bị mình khống chế, vậy cũng không chính là một cái tự nhiên phòng hộ thuần bài, mà lại vẫn là tự mang phản kích thuộc tính cao cấp tâm chán. Cho dù tốt bảo bối, nếu là không thể để bản thân sử dụng, có có làm được cái gì Dương Đình tiếc hận một tiếng nói ra. Thứ này mấu chốt hạch tâm bất quá là trong đó trận pháp. Nếu có thể đem cái này trận pháp cho phá giải rơi, khối này ngọc môn không liền là của ngươi à hệ thống đối với Dương Đình nói ra. Nghe nói như thế, Dương Đình phản ứng đầu tiên không phải cao hứng, mà là toàn thân lên một lớp da gà. Hệ thống thứ này khẳng định lại coi trọng trên người mình đạo nghĩa đáng có chuyện mau nói, có dám mau thả. Dương Đình đã thành thói quen hệ thống gia hỏa này phương thức tư duy. Ha ha ha ha. Nhìn tới, IQ của ngươi đã được đến chắc có thành tựu đề cao. Hệ thống cười ha ha một tiếng, mình bị vật trần, không chút phật lòng. Muốn phá giải trận pháp, chỉ cần 10 vạn đạo nghĩa đáng liền tốt. Ngươi đi chết đi. Đồ vật bên trong ta không muốn. Dương Đình vừa nghe đến gia hỏa này há miệng liền muốn 10 vạn, mình vừa mới giết chết dị trùng đoạt được 10 vạn đạo nghĩa đáng. Còn không có ấm áp ư đây, liền bị gia hỏa này cho muốn đi, dương đỉnh tại chỗ liền muốn trở mặt. Mình bây giờ vẫn là thiên giai sơ kỳ, nhu cầu cấp bách thăng cấp đến thiên giai trung kỳ, thậm chí thiên giai đỉnh phong. nếu là lại bị gia hỏa này cho hố mấy lần, thăng cấp kế hoạch lại phải kéo dài thời hạn. Hắn cũng không muốn mỗi lần đều bị người đẻ lên đánh, chí ít không thể lại cảnh giới bên trên kém đường quá nhiều. Lại nói, nơi này nguy hiểm trung điệp, không sớm ngày thăng cấp, đừng nói tìm huynh đệ, tầm bà bối. Chỉ sợ ngay cả cái mạng nhỏ của mình có thể giữ được hay không đều là mặt khác nói chuyện. Đừng kích động như vậy à cũng có thể nói. Hệ thống giả hòa nói. Không có gì để nói. Ngươi bây giờ muốn ta đạo nghĩa đáng, chẳng khác gì là muốn mạng của ta. Ta nếu là không có đạo nghĩa đáng mau chóng tân cấp, sớm muộn sẽ bị người đánh chết. Dương Đình kiên quyết nói ra. Ta chỉ nói muốn 10 vạn đạo nghĩa đáng giá ra giá, giá, cũng không có nói hiện tại liền để ngươi trả tiền. Ngươi muốn cho ta mượn vay nặng lãi càng không cửa. Con hàng này vay nặng lãi, có trời mới biết là tính thế nào. Nếu là mượn 10 vạn khối tiền vay nặng lãi, chỉ sợ một ngày sau đó, liền muốn tăng tới 100 vạn. Nếu như là tiên trình, còn có thể thông qua vay mượn hòa hoan thoáng cái, thế nhưng là, đây là 10 vạn A. Lợi tức cao dọa người, nếu là lần này mượn, về sau liền cho con hàng này còn lợi tức đi. Ta đem phương pháp phá trận nói cho ngươi, thậm chí giúp ngươi đem bảo bối này cho bỏ vào trong túi. Ngươi chỉ cần tại ra cái này mật điệu thời điểm. Đem cái này mười vạn đạo nghĩa đáng đưa ta liền tốt. Hệ thống nói ra. Nghe được hệ thống nghe được lời này, Dương Đình có chút sừng sốt. Nếu là hiện tại không để cho mình giao cái này mười vạn đạo nghĩa đang giá kim ngạch, cái kia còn có thể cân nhắc. Dù sao, đạo này ngọc môn chẳng những có thể để phòng ngự, còn có thể bắn ngược công kích, thật sự là tuyệt hảo bảo bối. Ta trước suy tính một chút. Đợi lát nữa cho người thêm hồi phục Dương Đình nói ra. Hắn muôn muôn thử một chút cái này, Ngọc Muôn đến cùng có thể hay không ngăn cản mình một lần công kích. Năm đấm màu vàng nóng đột nhiên xuất kích, một đầu long ngâm phát ra, sau đó một đầu kỉm lỏng hướng phía cái này Ngọc Muôn bay qua, mà tại kỉm lỏng sau đó còn có dương đỉnh năm đấm vàng. Vô Và hình, tiếng vang cực lớn truyền đến, giống như phát sinh chấn, đại điện đều theo lay động. Ngọc Muôn không có việc gì, thế nhưng là sau đó từ cái kia Vân Muôn bên trong liền cùng dạng ra tới một cái to lớn năm đấm mà ở chỗ nào trên nắm tay, còn có một đầu màu đen cự long. Cự long giống như một đầu ác long, hướng phía Dương Đình trên thân nhào tới. Dương Đình lần nữa phất tay một quyền đánh tới, đem cái kia quyền kính chặt lại. Còn tốt. Mình vừa mới sử dụng bảy thành lực lượng, hiện tại trở lại trả lại, lập tức có được tầng chín lực lượng, chẳng khác gì là lăng không ra chỉ hai tầng công kích. Nhụ Dương Đình mừng rỡ vạn phần. Bảo bối, tuyệt đối bảo bối tốt. Cầu vô kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình kim nguyên đầu, dê. Chương 929, phá trận. Thành giao. Dương Đình đối với hệ thống nói ra. Người kiếm một phát. Hệ thống đối với hắn nói ra. Nếu không phải xem ở ngươi nhu cầu cấp bách đạo nghĩa đang giá phân thượng, khẳng định còn muốn hảo hảo làm thịt ngươi thoang cái. Nói xong, một đạo khế ước tạo ra. Dương Đình phân ra một tia thần thức, ở phía trên lưu tiêu ký, xem như đạt thành thiếu nợ hiệp định. Đợi đến mình xuất thần nông đỡ thời điểm, đem cái này mười vạn đạo nghĩa đáng trả lại hắn liền tốt. Dù sao nơi này có rất nhiều dị trùng. Sớm tôi có thể gom góp những cái kia đạo nghĩa đáng, liền xem như không thể gom góp, bên ngoài, Nhược Hàn vẫn còn cùng mình bán thuốc, còn có tư tỷ, cũng thông qua mở siêu thị, cho mình kiếm lấy đạo nghĩa đáng. Có thể nói, liền xem như hiện tại mình không hề làm gì, cũng sẽ có đạo nghĩa đáng doanh thu, chỉ là thu nhập tương đối ít mà thôi một cỗ tối nghĩa tin tức truyền vào Dương Đình trong đầu tiếp thu được nguồn tin tức này sau đó Dương Đình trên mặt hiện lên vẻ vui mừng nhìn thấy Dương Đình nụ cười trên mặt ba người đều buông lỏng một hơi có mặt mày hoành viễn lao hỏa thượng nhịn không được lại gần hỏi vừa rồi Dương Đình một quyền uy lực thông thiên nhìn hắn hai hùng kiếp vía thế nhưng là chính là như thế một quyền kinh khủng vẫn là không có có thể đem cái này môn hộ cho phá vỡ hiển nhiên đệt man lực có phải không thành nếu là không có những biện pháp khác bọn hắn cũng chỉ có thể bị cản ở bên ngoài, mặc dù bảo vật đang ở trước mắt cũng khó thể thực hiện. hiện tại nhìn thấy dương đình nụ cười trên mặt, biết việc này giải quyết. các ngươi ở chỗ này chờ. phong ngư có người ngoài tiến vào. dương đình xong, sau đó liền hướng phía ngọc môn nơi đó đi tới. ngọc môn cao lớn, đứng ở bên cạnh, lộ ra người rất là nhỏ bé. dương đình hai tay đặt ở trên ngọc môn, sau đó một giọt máu tươi từ ngón tay của hắn bên trong chạy xuôi đi ra, rơi vào cái kia trên ngọc môn. Vốn cho rằng biết theo Ngọc Môn hướng hạ lưu trôi, thế nhưng là, trong tưởng tượng sự tình nhưng không có phát sinh, huyết dịch này nhỏ ở mặt trên sau đó, liền như là rơi vào bọt biển bên trên, cấp tốc bị hấp thu sạch sẽ. Tiếp theo, Dương Đình cảm giác lòng của mình thần cùng cái này Ngọc Môn liên hệ càng chặt chẽ hơn, thế nhưng là, vẫn là không cách nào cùng nó câu thông. Thân thức thả ra, lại bị cản ở một tòa trận pháp bên ngoài. Dương Đình biết, là cái này cái này Ngọc Môn hạch tâm trận pháp, chỉ cần đem thứ này phá vỡ. Cái này bảo vật chính là mình, liền ngay cả cái này ngọc môn phía sau bảo vật cũng đều là mình. Nghĩ tới đây, tâm thần nhanh chóng thôi diễn, đồng thời, thần thức cũng tại dựa theo mới vừa từ hệ thống chỗ này lấy được phương pháp, bắt đầu không ngừng bày trợ. Thập phút sau, Dương Đình đã ra một thân đại hãn, nhưng vẫn là không có bất kỳ tiến triển nào. Dương Đình bất đắc dĩ, chỉ có thể thần hồn xuất hiếu, một cái người tí hon màu vàng từ chỗ mi tâm của hắn đi tới, sau đó, liền hướng phía cái kia ngọc môn đi qua. chợt lách người Vậy mà chui vào bên trong. Lại anh, Trung Dĩnh còn có hành viễn tất cả đều ở bên cạnh nhìn lấy, từng cái như Lâm đại địch, vừa mới bọn hắn còn có thể cảm nhận được Dương Đình động tĩnh, thế nhưng là, hiện tại, Dương Đình như là một đoạn mục đầu giống nhau đứng ở nơi đó, nhất định là tại tiến hành xuất sáng nhất thôi diễn, nếu là, lúc này bị người quấy rầy, chẳng những phí công nhọc sức, sẽ còn đối với linh hồn của mình sáng sớm cực lớn bị thương. Cái này tổn thất bọn hắn không chịu được nổi, cũng không thể mạo hiểm như vậy. Thế nhưng là Có đôi khi, hết lần này tới lần khác là sợ cái gì, liền đến cái gì. Đang khi bọn họ toàn thân đề phòng thời điểm, lúc đầu chống rông bốn phía, đột nhiên chuyển đến tiếng bước chân. Tiếp theo, liền nghe đến càn rỡ tiếng cười to. Rốt cục đi ra. Ha ha ha ha nghe được thanh âm, trung dĩnh đám người lông mẩy đều nhăn lại đến. Thanh âm này bọn hắn rất quen thuộc. Chính là trước kia cùng bọn hắn mỗi người đi một ngã, xuyên qua gia thú, trên đầu cắm linh vũ dã man nhân. Giờ phút này trong tay của hắn thiết bổng phía trên dính nhún máu dấu vết nhìn sát khí ung tùm mà ở bên cạnh hắn cái kia mang theo mũ rộng ảnh trong tay cầm trường kiếm kiếm khách cũng tại chỉ là vết máu trên người nhượng hắn nhìn nhiều mấy phần sát khí thiếu chút phiêu giận phía sau nhất thì là cái đầu kia bên trên giúp đỡ khăn cột đỏ lão đầu bộ dáng của hắn ngược lại là không có thay đổi gì bọn hắn đi đến trung dĩnh trước mặt hướng phía dương đỉnh phương hướng nhìn một chút theo rồi nói ra tốc độ của các ngươi ngược lại là làm ta giật mình Không nghĩ tới các ngươi vậy mà cũng có thể tìm tới nơi này đến. Nhìn tới các ngươi cũng có địa đồ, mà lại, giống như địa đồ so ta tổ tiên truyền thừa còn muốn hoàn mỹ. Sau đó, cái kia lão đầu con mắt đột nhiên trở nên sáng tỏ, nhìn lấy đạo kia ngọc môn, sắc mặt biến đổi không chừng. Thứ này vẫn là không cách nào đánh nát à đã nhiều năm như vậy, lại còn là không người có thể phá vỡ. lão đầu ánh mắt bên trong có chút thất lạc. Sau đó, liền muốn hướng phía ngọc môn nơi đó đi tới. Tuy nhiên lại bị Trung Dĩnh ba người bọn họ ngăn cản. Các ngươi muốn làm gì ở chỗ này chờ, chúng ta tổ trưởng đang ở bên trong mở cửa. Trung Dĩnh nói ra. Mở cửa hử. Ngươi biết môn này là cái gì không liền dám ở chỗ này nói lung tung. Cái kia lão đầu nhìn về phía Trung Dĩnh đối với nàng suy cười một tiếng nói ra. Trung Dĩnh không nói gì, lúc này, nhiều lời nhiều sai, không nói không tệ. Nghe đồn đây là một khối ngày thần ngọc bội. Không biết chuyện gì xảy ra, bị rơi ở chỗ này. Bị xem như môn hội trận ở chỗ này. 500 năm trước, tổ thượng của ta liền bị cái này đạo môn cho thẻ ở bên ngoài, không nghĩ tới 500 năm đi qua, hắn y nguyên tồn tại. Lao đầu trên mặt hiện lên vẻ cô đơn. Giống như tại nhớ lại trong nhà tổ tông. Không qua, sau đó, sắc mặt của hắn chính là biến đổi. May mắn ta chuẩn bị đầy đủ, không phải, liền phải thất bại trong găng tức. Nói, liền ở phía sau hắn trong bao vải xuất ra một cái máu túi. Máu trong túi truyền đến một trận hôi thối khí tức. Đây chính là Hoàng Tuyền Thi. Nghe đồn từ trong địa phủ thổi qua tới. Cũng chỉ có vật như vậy, tài năng phá vỡ cái này nhìn như thánh khiết vô cùng môn hộ. Bọn chúng thế nhưng là ta tổ tiên thời đại người thu thập kết quả. a, Lao đầu thanh em bên trong tràn ngập tang thương. Đại nhân ở bên trong phá trận, ai cũng không cho phép đi vào. Hoành viễn lúc này đứng ra, ngăn lại lao đầu đường đi. Ha nhìn không ra, ngươi lại còn là một cái thiên giai tu giả. Đáng tiếc, thần hồn có thiếu, khó có thanh thiếu. Thừa dịp ta còn không hề tức giận trước đó, đuổi mau tránh ra, ngươi còn có cơ hội sống sót." Lao đầu cười lạnh một tiếng đối với Hoành Viễn lạnh nhạt nói. "Cứu vọng." Hoành Viễn gầm thét. Trong tay mõ đột nhiên xuất hiện, sau đó một cố giống như thực chất giống nhau một âm thanh, theo Hoành Viễn đánh, từ trong tay của hắn truyền tới. "Phanh phanh phanh." Mỗi một âm thanh đều phản phất có thể chấn vỡ màng nhĩ của người ta, ngay tại người vang lên bên tai giống nhau. "Là cái này nghe đồn dùng sĩ cái kia Phật xương đầu làm thành một ả quả thực không tệ." đáng tiếc người tài giỏi không được trọng dụng tại trong tay của ngươi không phát huy ra huy lực của nó vẫn là để ta tới thay ngươi đảm bảo đi nói xong cái kia lão đầu khẩu hình đột nhiên biến hóa tiếp theo chiếc kia bên trong liền phát ra sắc nhọn gọi tiếng như cùng một con phát cuồng dã hầu tại đối với trường thiên gầm rú mõ thanh âm như trống mặc dù không mãnh liệt nhưng lại chấn nhiếp lòng người mà cái kia lão đầu trong miệng phát ra gọi tiếng như kiếm trong nháy mắt đâm rách hết thảy thậm chí ngay cả cái kia cổ bị đều cho đâm rách Thanh âm trong nháy mắt khản giọng. Hoành Viễn nhìn thấy mình âm bà công kích đã mất đi hiệu lực, sau đó, trong tay đột nhiên ném một cái, cái kia mõ liền bay ra ngoài, như cùng một con bay ra thánh truy, hướng phía lao đầu đầu đánh tới. Ngươi cứ như vậy cấp bách muốn đem cái này mõ đưa cho ta vậy, lao phu liền cố mà làm thủ hạ. Nói xong, cái kia lao đầu vậy mà thật vươn hai tay, hướng phía phía trước ôm qua đi. Ngay tại Hoành Viễn chế dêu ra hỏa này lấy trứng trọi đá thời điểm, lại nhìn thấy ra hỏa này trên đầu cái đầu kiếc khăn vậy mà tự động bay ra ngoài. Cầu vô thẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình kim nguyên đầu, dê, chương 930, thông linh ngọc bài. Khăn trùm đầu bay ra, nho nhỏ khăn trùm đầu, vậy mà như là một cây cờ lớn, dài ra theo gió, cấp tốc đem cái kia bay tới mọ cho bao vây lại. Hoành viễn nhìn thấy một màn này, sầm mặt lại, sau đó, liền bắt đầu nhanh chóng nghiệm động chú ngữ, trong tay cũng đang không ngừng đi theo bóp thủ quyết. Thế nhưng là, vô dụng, Cái kia mọ ra phủ khăn biến thành đại kỳ cho bao trùn sau đó, lập tức cùng hoành viễn mất đi liên hệ. Lúc đầu như cánh tay chỉ điểm mọ hiện tại, làm thế nào kêu gọi đều không có phản ứng. Đại kỳ cấp tốc thu nhỏ, sau đó, lần nữa đến cái kia lao đầu trong tay. Giờ phút này chỉ thấy hắn bộ dáng cười mỉm mị, mị, rất là đắc ý. Như thế tuyệt đỉnh phát khí, rơi xuống trong tay của ngươi, thật sự là Minh châu bị lòng đòng, không bằng lưu ở bên cạnh ta, để cho ta cho hắn huy hoàng. Lao đầu nói ra. Không có mo Hoành Viễn, giờ phút này càng là hơn như cùng một đầu không có lợi trảo lão hổ, ba người bọn họ trước mặt, càng là hơn không có phản kháng chút nào chi lực. Các ngươi lui ra. Ngay tại Hoành Viễn mấy người lo lắng sầu lo thời điểm, một đạo hùng vi thanh âm tại trong đầu của bọn hắn vang lên. Đại nhân. Lớn thanh âm của người. Hoành Viễn kích động hướng phía sau lưng nhìn lại. Chỉ gặp Dương Đình vẫn là đứng ở chỗ nào nói Vân Môn phía dưới, hai tay phụ ở phía trên, tựa hồ cùng mới vừa rồi không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Chính đang nghi ngờ thời điểm, lại nghe được một tiếng tiếng vang ầm ầm, tựa như một ngọn núi bị sinh sinh từ dưới đất rút lên đến giống nhau. Là cái kia đạo môn. Đại nhân lại đem hắn cho nhổ tận gốc. nhấc lên. Hoành viễn trung dĩnh mấy người nhìn trợn mắt hốt mồm. Cái kia mang theo khăn trùn đầu lão đầu càng là hơn gương mặt chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Đạo này ngọc môn 500 năm trước liền tồn tại, nghe đồn là một kiện vô thượng bảo khí, tổ tiên muốn có được, thế nhưng là, trải qua mấy đời đều không có thu hoạch được, hiện tại Chỉ có thể đem hắn hủy đi. Lại không nghĩ, trước mắt cái này tự xưng là Long tổ tổ trưởng người trẻ tuổi, vậy mà đưa nó cho rút lên đến. Chẳng lẽ chẳng lẽ hắn đã đem bảo vật này cho luyện hóa lão đầu kinh nghi bất định? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Mang theo khăn trùm đầu lão đầu không tin tưởng. Tổ tiên nói, thứ này nội bộ có vô thượng pháp trận, phức tạp vô cùng, căn bản không phải nhân lực có thể đụng. Hắn làm sao có thể phá mở? Thế nhưng là, sau đó... Hắn liền thấy vậy mà một màn, đem trong đầu sau cùng một kia may mắn cũng cho triệt để ngã nát. Chỉ gặp, Dương Đình lúc đầu xách ngọc môn, cái kia ngọc môn cũng mười phần rộng rãi. Thế nhưng là, vẹn vẹn thời gian trong nháy mắt. Lúc đầu cao mấy trượng, mấy trượng rộng ngọc môn, giờ phút này vậy mà biến thành phổ thông cửa phòng lớn nhỏ. Lại nháy mắt, vậy mà lại biến thành cao 2 mét rộng 1 mét cửa nhỏ. Đám người có chút không dám tin tưởng, sau đó, lại lần nữa xoa xoa con mắt. Tiếp theo. Liền thấy cái kia nguyên bản cao lớn ngọc môn, giờ phút này ở trong tay của hắn, chỉ có dài một mét, rộng nửa mét. Lại nhỏ một chút. Dương Đình trong miệng nói ra, trên mặt không che giấu được hoan hỉ. Thân thức nô ra, câu thông trận pháp, cái kia ngọc bài lần nữa biến lên dưới, vậy mà biến thành A4 giấy lớn nhỏ. Tâm ý lần nữa khẽ động, cái kia ngọc bài lại thu nhỏ, tiếp theo liền biến thành treo ngọc đội bộ dáng Mà tại ngọc bội chính diện, khắc lấy một đầu bay lên cự long một mặt khác, đây là bóng loáng như tẩy. Vừa mới Dương Đình bọn hắn nhìn thấy liền hẳn là mặt sau. Tâm thần liên thông ngọc bội, bàn tay buông ra, ngọc bội kia vậy mà lơ lửng giữa không trung. Dương Đình trong lòng có cảm giác, chỉ cần mình tâm niệm vừa động, ngọc bội kia liền sẽ theo ý nguyện của mình mà bay động. Bảo bối tốt. Dương Đình mừng rỡ trong lòng. Mà mọi người ở đây, trừ lại anh cùng trung dĩnh hai người gương mặt tự hào cùng cao hứng, những người khác, đều là tràn ngập hâm mộ và ghen ghét. Người! Ngươi vậy mà thật đưa nó luyện hóa Ngươi vậy mà thật đưa nó luyện hóa Mang theo khăn trùm đầu nam tử tựa hồ đến bây giờ đều còn có chút không dám tin tưởng Trong miệng tự lẩm bẩm. Không qua, nhìn thấy Dương Đình thu hồi ngọc bài Hướng về lấy bọn hắn đi tới Mang theo khăn trùm đầu lao đầu Trên mặt hiện lên một tia kiên quyết Đại nhân, trong này bảo vật chúng ta cũng đừng Hiện tại liền lập tức rời đi Nói, thả người nhảy lên Hướng phía bên ngoài chạy tới Đã đến, cũng đừng đi Ta nhìn ngươi đối với thông linh Ngọc cảm thấy rất hứng thú, hiện tại liền để ngươi nhìn rõ ràng. Nói, tâm niệm vừa động, cái kia Ngọc Bài đột nhiên bị lớn, sau đó, liền hóa thành một đạo lưu quang, xuất hiện tại ba người trước mặt. Mà lúc này, Ngọc Bài cũng đón gió căng phồng lên đến ba trượng lớn nhỏ. Chết để đem ba người đường đi cho chặn đường. Mọi thứ lưu một đường ngày sau dễ nói chuyện. Đạo hữu, ngươi thật muốn đem sự tình làm tuyệt tả là cái kia mang theo khăn trùm đầu lão đầu đối với Dương Đình nói ra. Cho hắn hao phí lời nói, đánh đi ra chính là Ta không tin cái đồ chơi này có thể làm gì được chúng ta. Cái kia tay cầm thiết bổng, trên đầu cắm linh vũ ra hỏa, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng thẳng đến phía trước thông linh ngọc bài lỗi nặng đi. To lớn thiết bổng như cùng một căn cây cổ lớn, ở chỗ nào dã nhân trong tay, gầm múa, phảng phất có thể đem bầu trời đều cho đập cái lỗ thủng. Thế nhưng là, cái kia hổ hổ sinh uy thiết bổng, vòng một vòng, trung điệp đánh vào thông linh trên ngọc bài sau đó. Chẳng những không có đối với Ngọc Bài sinh ra bất kỳ uy hiếp gì, chính hắn ngược lại bị lập tức xuất hiện phản kích đánh thổ huyết. Dương Đình ở chỗ nào thiết bổng đánh tới thời điểm, thân thể liền làm tốt phòng ngự. Quả nhiên, ở chỗ nào thiết bổng đánh tới trong nháy mắt, Dương Đình cũng cảm giác được một cỗ đại lực xuyên thấu qua Ngọc Bài, đánh vào trên người mình. Không qua, còn tốt, cái này thiết bổng uy lực hẳn là bị ngăn cản cản bá thành. Bảy thành uy lực đối với hắn còn không tạo được ảnh hưởng quá lớn. Mang theo khăn trùm đầu lão đầu Quay người nhìn xem đã bị đánh ngồi trên mặt đất, không rõ sống chết dã man nhân, trên mặt của hắn hiện lên trước nay chưa có kích động. Công phòng nhất thể. Thật như là tổ tiên nói đồng dạng. Công phòng nhất thể. Bảo bối. Đây mới thực là bảo bối tốt. Lao đầu kích động toàn thân run rẩy. Sau đó đối với Dương Đình nói ra đã đại nhân đã đạt được bảo bối này, chúng ta cũng nguyện ý từ bỏ trong này linh dược. Đại nhân vì cái gì còn muốn đối với chúng ta đổi tận giết tuyệt chẳng lẽ là cái này quốc gia kế sách à? Nghe nói như thế, Dương Đình cười. Lúc này, nghĩ đến quốc gia vừa rồi đi làm cái gì? Ta không tín nhiệm ngươi. Cũng bởi vì ta được đến bảo vận, cho nên, ngươi mới càng không thể rời đi. Dương Đình nói ra. Bọn gia hỏa này nếu là ra ngoài, khẳng định biết tụ tập càng nhiều người tới, đến lúc đó, biết có vô tận phiền phức, vạn nhất giữ lấy cường đại hơn, chẳng những linh dược không gánh nổi, thậm chí, ngay cả nhỏ tính mạng còn không giữ nổi. Ngươi làm thật muốn hạ độc thủ lão đầu đối với Dương Đình nói ra. Thế nhưng là, đang nói xong, thân hình của hắn lại là cấp tốc vọt tới trước. Hướng phía Dương Đình tiến lên. Đầu kia thần bí khăn trùng đầu, lần nữa biến thành đại kỳ bộ dáng, phiêu đẳng trên không trung vì lao đầu mở đường. Đi chết. Cái kia lao đầu trợn quát một tiếng, sau đó, tại khăn trùng đầu biến thành đại kỳ hiểm hộ dưới, một quyền hướng phía Dương Đình trên mặt đánh tới. hừ Không biết tự lượng sức mình. Dương Đình cười khinh bỉ Sau đó, cánh tay một chiêu. Cái kia ngọc bài cơ hồ trong nháy mắt liền xuất hiện tại dương đỉnh trong tay, sau đó, hóa thành tấm chăn lớn nhỏ. Tại cái kia lão đầu một quyền đánh tới thời điểm, ngọc bài hoành không, ngăn trở nằm đấm. ầm, Kịch liệt va chạm truyền đến, ngọc bài không có việc gì. Cái kia lão đầu lại bị bắn ngược ra ngoài. Phúc. Một ngụm máu phun ra. Con mắt gắt gao nhìn lấy ngọc bài, con mắt trợn lao đại. Cầu vộ thẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình kim nguyên đầu. D. Chương 931 đập không nát. Nhìn thấy lần đầu xuất chiến, Dung Liên như thế thuận buồm xuôi gió, Dương Đỉnh trong lòng càng là hơn cao hứng. Cái này lao đầu là thiên giai cường giả, trên đầu đầu kia khăn trùng đầu, biến hóa khó lường. Dương Đỉnh tự nghĩ, nếu là cùng hắn đối địch, thắng bại hẳn là lại năm năm chi thuật, liền xem như cưỡng ép công kích, đến cuối cùng chỉ sợ cũng phải đả thương địch thủ một ngàn tự tổn 800. Thế nhưng là hiện tại có cái này thông linh ngọc bài, công thủ cùng một, hầu như không cần tự mình động thủ liền đem tên kia cho đánh cho tàn phế lợi hại thật là lợi hại Dương Đình nhìn xem trong tay ngọc bài càng thêm yêu thích không buông tay mà cái kia bị đẩy lùi đi ra lão đầu càng là hơn con mắt trợn lên hiển nhiên rất là không cam tâm cái này thông linh ngọc bài bọn hắn tổ tông mấy đời người đều đang cố gắng đem hắn luyện hóa nhưng đều không được nó cửa đến mức đến hắn cái này đệ nhất không thể không nhịn đau nhức đem thứ này hủy đi thế nhưng là ở thời điểm này vậy mà xuất hiện Dương Đình dạng này yêu nghiệt Chẳng những ở trước mặt hắn, đường hoàng đem ngọc bài cho luyện hóa hết, còn cần luyện hóa ngọc bài ngăn trở đường lui của mình, hiện tại lại dùng hắn đem mình đập trọng thương. Lao đầu buồn bực trong lòng đáng tiếc mà biết. Lao thiên đối với ta sao mà bất công? Sao mà bất công? Ta không phục, Không phục, Lao đầu gầm thét. Lần nữa nhảy lên một cái, trên đầu khăn chùm đầu tung bay, mở ra hoàn toàn, vậy mà không nhìn thấy bờ duyên. phảng phất đem cả chữ phiến thiên địa đều có thể bao khỏa trong này lao đầu lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng đồng thời cái kia bay ra ngoài khăn trùng đầu hướng phía Lý Dục trên thân cuốn quanh Lý Dục một trưởng đánh tới với anh màu đỏ vải mạn trong nháy mắt biến thành vô số vải thế nhưng là những thứ này vải vẫn không có đình chỉ như cùng một cái đầu trưởng xà giống nhau hướng phía Dương Đỉnh bay đi siêu siêu gầy thật dài khăn trùng đầu đem Dương Đỉnh tầng tầng bao khỏa như cùng ở tại túi bánh trưng giống nhau lực đạo càng lúc càng lớn Giống như là muốn bắt hắn cho sinh sinh xiết giống như chết. Lão đầu nhìn thấy đầu kia khăn kiến công, mừng rỡ trong lòng, sau đó, trong miệng chú ngữ đọc càng gấp gáp hơn, trong tay pháp quyết cũng biến hóa càng nhanh. Đi. Dương Đình tâm niệm vừa động. Liên lần nữa câu thông thông linh ngọc bài. Sau đó, cái kia thông linh ngọc bài liền hóa thành tâm chắn lớn nhỏ, toàn thân phát ra chạm thành quan mang. Hướng phía cái kia lão đầu gào thét mà đi. Giết. Dương Đình trong miệng tung ra một cái sát khí lẫm liệt chí, sau đó Cái kia thông linh ngọc bài liền từ trên trời giáng xuống, sau đó, cấp tốc biến lớn, lập tức hướng phía lão đầu đè xuống. Giống như thập vạn đại sơn, lập tức đặt ở lão đầu trên thân. Rang rắc. Đúng thế xương cốt bị ép vỡ vụn tanh âm. Lên. Dương Đình trong lòng lần nữa khẽ động. Cái này thông linh ngọc bài liền ứng thanh mà lên, chạy đến Dương Đình trên thân. Nhìn lấy cái kia đã biến thành thịt nát lão đầu, trong lòng khoái ý vô cùng. Vừa mới mình sở dĩ có thể thủ thắng, hoàn toàn dựa vào lấy ngọc bài. Cái kia láo đầu màu đỏ khăn trung đầu, mặc dù lợi hại, nhưng là, lại cần nhờ thủ quyết cùng chú ngựa thôi động, mà Dương Đình, cái này thông linh bảo ngọc, lại cùng tâm thần nghị thông suốt. Điều khiển chỉ huy, thật như cánh tay sai sự ứng đối tự nhiên. Không qua, đợi đến dừng lại sau đó, mới cảm nhận được trong đan điển suy yếu. Dương Đình tranh thủ thời gian hướng miệng bên trong ném hai khỏa hồi nguyên đan. Đan dược cấp tốc tại thể nội tan ra, vừa mới có chút hề vài thần sắc, cấp tốc biến mất không còn, dư thừa lực lượng. Lần nữa trở về thân thể. Nếu như không thể cấp tốc lên cấp lời nói, liền muốn luyện chế nhiều hồi nguyên đan. Không phải, chỉ là thôi động ngập bài, cũng có thể đem mình mài chết. Dương Đình trong lòng tự nghĩ nói. Dương Đình quay người, lần nữa nhìn về phía bên người một người khác. Trên đầu của hắn mang theo mũ rộng vành trên người con trường kiếm. Từ chiến đấu mới vừa rồi, cho tới bây giờ chiến đấu kết thúc, cho dù là lão đầu và dã man nhân đều chết, trên mặt của hắn ý nguyên chấn định, tựa hồ có cái gì ý vào. Ngươi muốn tự mình động thủ, vẫn là để ta tiễn ngươi một đoạn đường dương Đình đối với đứng ở nơi đó kiếm sĩ nói ra. Ngươi không có giết ta tất yếu. Ta tồn tại, sẽ không đối với ngươi tạo thành uy hiếp. Ha dương Đình dương dương lông mày như có điều suy nghĩ nhìn lấy hắn. Ta có thể thề với trời, nhất định thay ngươi bảo thủ bí mật, đồng thời đáp ứng ngươi, ở đây trong vùng đất bí ẩn, có thể không giảng buộc giúp ngươi xuất thủ ba lần, sẽ không thu lấy bất kỳ thủ lao như thế nào cái kia kiếm sĩ đối với Dương Đình nói ra. Dương Đình nhìn lấy hắn, cũng không nói lời nào. Xuất, Người kia đột nhiên xuất kiếm, hướng phía sau lưng đã đâm đi. Một đạo sáng như bạc kiếm quang, như là trường hồng quán nhật giống nhau. Đây cũng là thực lực của ta, ta thay ngươi bí mật này, đồng thời về sau không giảng buộc giúp ngươi làm bà chuyện, ngươi không thiệt thòi. Xa so với giết ta muốn có lời nhiều lắm. Cái kia kiếm sĩ lần nữa đối với Dương Đình nói ra. Ha ha ha ha. Ngươi đây là đang hướng ta cầu xin tha thứ đi. Dương Đình cười to. Kiếm sĩ trên mặt hiện lên một tia nổi giận, mặc dù bây giờ, hắn đúng là tại đối với Dương Đình cầu xin tha thứ, nhưng là, Dương Đình nói ra, vẫn là để hắn cảm giác tự tôn lọt vào trả đạp. Ta vẫn cảm thấy, người chết so sánh nhượng người yên tâm. Hú hồ, ngươi vẫn là vô sỉ nhất nhất không giữ chữ tín uy nhân. Cho nên, ngươi chỉ có thể chết. Dương Đình cười lạnh. Hừ, không biết tốt xấu. Ta sẽ để ngươi trả giá đắt. Cái kia kiếm sĩ nghe được Dương Đình, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng. Sau đó liền hoa A kêu to một tiếng, tay cầm trường kiếm, hướng phía Dương đỉnh bên này dết tới. Trường kiếm hoành không, giống như từng đạo từng đạo kiếm khí bay ra, giống như có hơn ngàn thanh kiếm. Dương đỉnh cười một tiếng, giống tuyết phía trước, đột nhiên xuất hiện một mặt màu xanh tâm trán. Tâm trán thanh quang lưu chuyển, nhìn thần thánh vô cùng. Trường kiếm kia kiếm khí trùng kích ở đây trên tâm trán, liền như là cột nước đập nện tại trên miếng sắt, Không có bất kỳ cái gì đáp lại. Mặc dù không thể lại thao tung cái này thông linh ngọc bài cự ly xa giết địch, thế nhưng là, vẹn vẹn thủ hộ ở bên người, xem như một mặt phổ thông tâm chán, cũng đủ để cho thân thể của hắn không ngại. Tất cả kiếm khí, toàn bộ bị đỡ được. Kiếm sĩ thấy cảnh này, nhịn không được đồng tử co rụt lại, thân thể muốn mượn cái này đứng không, nhanh chóng chân sau, rời đi nơi này. Thế nhưng là, Dương Đình căn bản không có cho hắn bất kỳ cơ hội chạy trốn, tại hắn phát ra kiếm khí thời điểm, liền đã chuẩn bị kỹ càng truy kích. Ở chỗ nào kiếm sĩ xoay người sát na Dương Đình dưới chân một điểm Thiên cương 36 thuật pháp chi đẳng vân giá vũ Thân thể của hắn Như tên lửa Vụt một tiếng Thoát ra ngoài Trong không khí lưu lại một đạo bạch ấn Trước mặt hắn Thậm chí sinh ra bức tường âm thanh Tốc độ kinh người Trong ngay mắt Liền đã đi tới cái kia uy nhân kiếm sĩ trước mặt Hiện tại Ngươi còn muốn chạy à Dương Đình cười lạnh uy nhân giận dữ Bộ mặt biểu lộ trở nên dữ tợn kinh khủng đi chết một kiếm lần nữa đâm ra đi, thế nhưng là lại bị Dương Đình Thông Linh Ngọc bài chặn lại. đáng chết uy nhân, an ta một quyền. Dương Đình gầm thét. trên nắm tay kim sắc quang mang sáng lên. tiếp theo một đầu kình lỏng từ trong đó bay ra ngoài. giống một âm thanh long ngâm vang lên, sau đó cái kia long liền hướng phía uy nhân bay qua, kình lỏng thấu thể mà qua, mà cái kia năm đấm màu vàng nóng cũng theo sát mà lên. ầm uy nhân kiếm sĩ bị đánh cả người đều bay ra ngoài. Thế nhưng là, trong tưởng tượng một quyền bị hoanh sụp đổ tràng diện nhưng không có phát sinh. Chỉ gặp cái kia uy nhân trên thân thể, vậy mà sáng lên gọn sóng. Tiếp theo, Dương nghe cũng cảm giác một quyền đánh vào trên đông, có một loại không trô gắng sức cảm giác. Cầu vô kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình kim nguyên đầu, dê. Chương 932, đập chết hắn. Dương Đình đập tại cái kia uy nhân kiếm sĩ trên thân, rõ ràng đã đánh chúng. Thế nhưng là, lại vẫn cứ cảm giác một quyền đánh hụt tào giác. Ngay tại Dương Đình đã nghi ngờ thời điểm, cái này lúc đầu xuyên qua màu xám áo mỏng kiếm sĩ, tại cổ của hắn phía dưới vậy mà xuất hiện một khối áo da áo da. Tiếp theo cái kia áo da cấp tốc huyết tán, trong khoảnh khắc cũng đã đem hắn toàn bộ thân thể cho bao vây lại. Ngươi lại đem ta hất thần chiến y đều bức cho bách đi ra cái kia uy nhân kiếm sĩ đối với Dương Đình nói ra. Hất thần chiến y kia Dương Đình nhìn lấy cái này kỳ quái quần áo, có chút ngây người. Ta có hất thần chiến y hộ thể, ngươi thương không ta, không nên uổng phí khí lực. Cái kia uy nhân kiếm sĩ đối với Dương Đình nói ra. Còn không có đập không nát xác rùa đen. Dương Đình khép cười một tiếng. Sau đó, lần nữa nâng lên nắm tay, tức giận hướng phía cái kia uy nhân đánh tới. ầm, Cự long mở đường, kính lòng bay ra, thấu thể mà qua, nằm đấm màu vàng óng cũng theo đó mà tới. Thế nhưng là, rơi vào cái kia uy nhân kiếm sĩ trên thân, liền thấy màu đen áo ra, lần nữa nổi lên gọn sóng, như là từng tầng từng tầng sóng nước nhộn nhạo lên. Mà cái kia kim sắc quyền kính cũng như một quyền đánh vào trong biển rộng, lật không nổi một đóa bập nước. Ha ha ha ha! Ta nói với ngươi, không nên uổng phí khí lực. Cái kia uy nhân kiếm sĩ, nhìn thấy Dương Đình lại là một quyền thất bại. Trong lòng nhịn không được cười to. Cái này mẹ nó đến cùng là cái gì Thượng Hải sâu giáp ra đã vậy còn quá quỷ dị Dương Đình trong lòng nghi hoặc. Bất quá là một loại cao khoa học kỹ thuật vật liệu thôi. Các ngươi trái đất khoa học kỹ thuật hiện tại vừa mới nghiên cứu đến nạ nổ trình độ, chế tạo ra nạ nổ vật liệu đem thường gặp vật chất, tìm tòi nghiên cứu đến vi mô kết cấu, dựa theo nạ nổ tiêu chuẩn, một lần nữa bài bố, mới chế thành đồ vật, vật tính liền sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Tỉ như lúc đầu dẫn điện đồng, dựa theo nạ nổ kết cấu sắp xếp sau đó, liền sẽ cách biệt. Mà trên người hắn bộ này tự động độ dẻo chất quần áo, bất quá là càng cao hơn một cấp, tìm tòi nghiên cứu đến nở trọng kết cấu. Chỉ thế thôi. Ngay tại Dương Đình nghi ngờ thời điểm, hệ thống thanh âm tại trong đầu của hắn vang lên. Lần này ra hỏa này rất phức hợp. Nói ra tin tức trọng yếu như vậy, vậy mà không có yêu cầu đạo nghĩa đáng, nhượng Dương Đình có chút ngoài ý muốn. Cái kia làm như thế nào phá vỡ hắn Dương Đình lo lắng hỏi. Cái này còn không đơn giản. Trực tiếp dùng của ngươi thông linh bảo ngọc đập chết hắn. Liền xem như y phục trên người hắn có thể lợi dụng nở trống sắp xếp đặc thù kết cấu, đem lực phân tán gánh chịu, thế nhưng là, cái này luôn có một cái hạ độ. Của ngươi thông linh bảo ngọc uy lực, liền viễn siêu hắn cực hạn chịu được. Lập tức đập chết hắn. bất việc. Hệ thống nói ra. Nghe được hệ thống, Dương Đình hắc hắc cười không ngừng. Cái kia kiếm sĩ lúc đầu chính đang vì mình chiến ý đắc ý, thế nhưng là, nhìn thấy Dương Đình Tiếu Dung, toàn thân lên một lớp da gà, có một loại mười phần dự cảm không tốt. Bên cạnh, lúc đầu có chút lo lắng trung dĩnh nhìn thấy đội trưởng trên mặt lần nữa hiện hiện không có hảo ý Tiếu Dung, trong lòng mới thôi yên lòng. Không nói một hồi ở đây bảo khố trung tướng muốn lấy được bảo vật. Vẹn vẹn là cái này thông linh bảo ngọc, cũng đủ để cho các lớn thế lực động tâm đến lúc đó, vạn nhất cái này kiếm sĩ đem tin tức này cho tán phát ra đi, đội trưởng liền xem như có bản lĩnh lớn bằng trời, muốn chạy trốn thoát không những người đó liên hợp truy sát. Dương Đình giũi tay lần mò, một bình hồi nguyên đan trực tiếp xuất hiện ở trong tay của hắn, tay khẽ vung, trong đó thập viên thuốc lập tức từ cái kia trong bình ngọc nhảy thoát đi ra. Dương Đình há miệng, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Bên cạnh, lại anh cùng Hoàng Viễn nhìn một trận thì đau. Mình trước kia có một khỏa, cũng nhất định phải tích lũy lấy. Không đến tình thế bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không vận dụng, thế nhưng là, vị này ngược lại tốt. Trước đó vẫn là một khỏa một khỏa ăn, hiện tại, vậy mà ăn một lần ăn một bình. sa xỉ. Bại gia, mà đối diện cái kia kiếm sĩ, hiển nhiên cũng nhìn thấy Dương Đình trong tay đan dược. Ngay sau đó sắc mặt đại biến. Nếu Dương Đình có đan dược, vậy hắn tiêu hao chân nguyên, có thể cấp tốc bổ sung trở về, vạn nhất lại. Thế nhưng là, sợ cái gì, liền hết lần này tới lần khác đến cái gì. Dương Đình trong miệng đan dược vừa mới ăn hết tất cả. Khối kia hiện ra thanh quang, trước đó nhượng hắn đỏ mắt, hiện tại nhượng hắn sợ hãi Ngọc Bài xuất hiện lần nữa. Vừa mới bắt đầu chỉ có Ngọc Bội lớn nhỏ. Dương Đình trực tiếp run tay quăng ra, cái kia Ngọc Bài liền đứng sừng sững ở không trung. Tiếp theo liền đón gió căng phồng lên. Trong nháy mắt, liền đã tăng tới 3 trượng lớn nhỏ. Lại chướng, Dương Đình hét lớn một tiếng. Cái kia vốn là liền đã cao lớn vô cùng Ngọc Bài. Lần nữa tại kiếm sĩ ánh mắt tuyệt vọng bên trong biến lớn nhiều gấp ba, như là một tòa lơ lửng giữa không trung màu xanh ngọc núi. Đi! Đập chết hắn. Dương Đình thừa nhận ngọc bài áp lực, tâm thần hợp nhất, điều động thông linh ngọc bài hướng phía cái kia kiếm sĩ bay đi. Ngươi không có thể giết ta. Nếu không, thầy ta sẽ không bỏ qua ngươi. Kiếm sĩ gầm thét. Hai tay nâng cái kia tùy thời muốn giáng xuống ngọc núi, đối với Dương Đình hô to. Người sư Dương Đình nghĩ hoặc. Thầy ta chính là cương bên trên mẹ gì? người nếu dám, lao tử không biết. Dương Đình cười lạnh một tiếng, sau đó tâm thần lần nữa điều động, cái kia ngọc núi liền ầm vang rơi xuống, đem cái kia uy nhân kiếm sĩ trùng điệp đập chết tại ngọc dưới núi. Hứa coi là dựa vào một kiện màu đen sắc rùa ta liền đánh không chết người Dương Đình Chào Phúng. Sau đó chậm rãi đi qua, chỉ gặp ở chỗ nào trên mặt đất có một mảnh màu đen như là cái rốn thiếp thuốc cao lớn nhỏ đổ vỡ, phiêu phù ở máu trên thịt. Dương Đình tâm thần khẽ động, vật kia liền bị nhếp vào trong tay. Là cái này vừa rồi tên kia hát thần chiến y gì Dương Đình suy nghĩ nói. Lại anh cùng Trung Dĩnh nhìn thấy tổ trưởng lấy được thắng lợi, tự nhiên là vui vô cùng, đã bắt đầu tại đánh quét chiến trường. Ba cái người bị giết trên thân, cũng liền cái thứ nhất dã man nhân thứ ở trên thân còn bảo lưu lấy một số, mặt khác hai cái tất cả đều bị đạp nát. Pháp Sư, đây là của ngươi mõ. Trung Dĩnh đem cái kia mõ từ dưới đất nhặt lên, đưa cho Hoành Viễn. Thế nhưng là Hoành Viễn lại đứng ở nơi đó, chất phát bất động, gương mặt thất kinh biểu lộ. Pháp Sư, trung dĩnh đối với hắn lần nữa hô một tiếng. Hoành Viễn lao hòa thượng giật mình, lập tức chạy đến Dương Đình trước mặt, phu phu một tiếng khe quỵ dưới đất, mời đại nhân lượn quanh ta một mạng, ta tuyệt đối sẽ không đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Hoành Viễn không người đối với Dương Đình cầu xin tha thứ, với mới ba người hạ tràng, nhượng hắn bắt đầu lo lắng vận mệnh của mình. Dương Đình liếc hắn một cái, nhưng không có đi nâng. Cái này Thông Linh Ngọc Bài là của hắn đòn sát thủ, hắn không muốn để cho quá nhiều người biết. Chí ít ở đây thần nông giá bên trong không muốn để cho quá nhiều địch người biết. Trung dĩnh cùng lại anh tự nhiên không có vấn đề, thế nhưng là cái này Hoành Viễn. Nhìn thấy Dương Đình do dự, Hoành Viễn càng là hơn toàn thân run rẩy Ngươi để cho ta như thế nào tin ngươi Dương Đình nói ra. Ta nguyện quy thuận tại môn hạ của ngài. Về sau tùy ngươi đông trinh tây lấy. Đồng phát dưới chết thể, tuyệt không phản bội. Hoành Viễn lời thề son sắt nói. Đã như vậy, ta liền không hạ sát thủ. Dương Đình nói ra. sau đó Ấn tay một cái. Một đạo màu đen phủ chú hiện lên ở hoành viễn trước mặt. Ngươi đem cái này phủ chú trồng ở thức hải bên trong. Đợi ngày sau, thời cơ chín mùa rồi, ta tử sẽ giúp ngươi loại trừ. Nghe nói như thế, hoành viễn không chút do dự, mi tâm tỏa ánh sáng, liền đem cái kia phủ chú thu hút trong đầu. Thấy cảnh này, lại anh cùng trung dĩnh mừng rỡ trong lòng. Trong trước mắt, tổ trưởng dưới trướng vậy mà nhiều một tên thiên giai chiến tướng. Cầu vô thẹ mười sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình kim nguyên dê. Chương 933, Luyện Đan Quét dọn chiến trường, đem những người kia thứ ở trên thân đều sấy khô chỉ toàn sau đó, rốt cục bước vào cái này trong bảo khố. Tại cái này ngọc bài trước đó chặn chỗ ở còn cảm giác không thấy cái gì, thế nhưng là, một khi đạp nhập môn bên trong, liền có thể cảm thụ một cỗ nồng đậm thiên địa linh khí, đập vào mặt. Toàn thân mỗi một cái lỗ lô chân lông đều tại giãn ra, quỷ này trong mộ linh khí đã rất là nồng đậm, thế nhưng là, cái này trong bảo khố lại so bên ngoài càng sâu. Nếu là bàn về cảm giác, chỉ sợ là ngự long sơn trang nhiều gấp mười. Cái này linh khí nồng nặc bên trong, còn kèm theo các loại mùi thuốc, để cho người ta nghe thoáng cái, đều cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, giống như thân thể thư thái không ít. Dương định không do dự nữa, mang theo trung dĩnh mấy người đi vào. Từ bên ngoài nhìn, giống như là một đạo môn hộ. Thế nhưng là, đi vào bên trong sau đó liền sẽ phát hiện, nơi này là một đạo môn hộ. Mà tại cái này môn hộ bên trong, còn có vô số đài cao giá gỗ. Trên kệ bày đầy ngọc khí, mà tại ngọc khí bên trong, Nằm đủ loại dược liệu. Những cái kia hương thơm toàn bộ là từ những thứ này linh dược bên trong phát ra tới. Trung dính lại anh mấy người kích động toàn thân run rẩy, có những thứ này linh dược, về sau bọn hắn tu luyện liền sẽ càng thêm thuận lợi, cũng sẽ càng thêm làm ít công to. Thế nhưng là, mặc dù trong lòng vạn phần mong đợi, nhưng không ai đi động, thậm chí, liền ngay cả Hoành Viễn Hòa thượng cũng đang chờ đợi, chờ đợi lấy Dương Đình lên tiếng. Hiện tại, hắn là Dương Đình người hầu, Thậm chí là nô lệ, tiến vào cái này một góc sắc tốc độ rất nhanh, đối với Dương Đình cung kính trình độ, thật giống như là một cái lao buộc đối đại chủ nhân của mình. Dương Đình thiên đồng mở ra, trực tiếp lợi dụng đẳng cấp cao phá vọng chi thuật. Nơi này hết thảy lần nữa làm nổi bật tại trong mắt. Sao lại thế Dương Đình lúc đầu cao hứng sắc mặt, bây giờ trở nên dị thường khó coi. Những thứ này linh dược, vậy mà đồng dạng là ảo thuật tại sao có thể như vậy Dương Đình tiêu to. Bọn hắn ở phía xa nhìn nơi này thời điểm. Rõ ràng nhìn thấy linh khí trùng thiên, bảo quang trong vắt, hiện tại. Thế nào tất cả đều là cho bụi? Thế này sao lại là linh dược? Rõ ràng chính là linh dược linh khí tán loạn sau đó, tồn tại cạt bã. Tất cả đều là cạt bã. Không có có một dạng là thật. Đúng lúc này, một đạo càn dỡ cười to thanh âm, từ bên trong truyền tới. Ha ha ha ha, chờ nhiều năm như vậy. Rốt cục để cho chúng ta đến. Ta rốt cục có thể lần nữa ra ngoài. Còn có mấy cái điểm tâm nhỏ. Lương thực cũng nhanh bị ăn sạch. Các ngươi nếu là lại không đến, ta liền bị chết đói. Thanh âm khàn khàn, như cùng một cái sắt lá tại vẽ tường, khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái. Trung dĩ nghe nói như thế, toàn thân siết chặt. Sau đó, liền cảnh giác nhìn lấy bốn phía, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, mà hoành viễn tương tự xuất ra mõ, thần sắc cảnh giác. Lại anh trên thân nhiều một kiện màu đen chiến giáp. Đúng thế cái kia uy nhân kiên cố, hiện tại, cái này chiến ý thành hắn. Thế nhưng là, bọn hắn xem trọng lâu Nhưng không có phát hiện vật kia tung tích. Không nên nhìn, hắn là dị trụng, các ngươi tìm không thấy hắn. Dương Đình nói ra. Sau đó, đối với ba người nói chờ đợi ở đây, ta đi chiếu cố hắn. Nói, thân hình loay lên, đã biến mất tại nguyên chỗ. Rất nhanh, từ cái này đại điện chỗ sâu truyền đến kịch liệt thanh âm đánh nhau. Hiển nhiên, đúng thế Dương Đình tại cùng cái kia dị trụng chiến đấu. Mười phút sau, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Tiếp theo, trong đầu liền nghe đến Dương Đình thần thức truyền âm. Các người đến đây đi. Trong lòng ba người lại hỉ. Đợi đến bọn hắn đi đến bên trong thời điểm, liền thấy còn có một loạt cao lớn giá gỗ. Mà cái kia giá gỗ cùng lúc trước bọn hắn nhìn thấy giá gỗ gần như giống nhau. Khác biệt duy nhất chính là, cái này giá gỗ nhìn càng thêm chân thực, phía trên linh dược nhìn càng thêm linh tính. Tổ trưởng, những thứ này linh dược trung dĩnh đối với Dương Đình hỏi. Những thứ này linh dược là thật. Dương Đình gật đầu. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia vận công. Mà ở bên cạnh hắn. Cái kia một đầu như là báo giống nhau sinh vật, thế nhưng là, lại vẫn cư dài một cái đầu người, nhìn rất là quỷ dị. Băng lênh con mắt, dù cho đã chết, nhìn một người khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Ba người xem nhẹ cái kia dị trùng, xem sách trên kệ linh dược. Không biết những thứ này linh dược đều có tác dụng gì, nhưng là, bằng trực tiếp có thể cảm nhận được những thứ này là đồ tốt. Mà lại, đều là năm rất đủ linh dược, bằng vào những thứ này, cũng đầy đủ trèo chống thời gian rất lâu đem những cái kia linh dược toàn bộ chuyển xuống đến để ở chỗ này. Dương Đình đối với ba người phân phó nói, ba người nghe lệnh, không đến 5 phút, những vật kia đã toàn bộ đặt ở trước mặt. Dương Đình bàn tay vung lên, tiếp theo, một đạo sáng như bạc trưởng phong bay ra. Cái kia dị trùng đầu đã bay ra ngoài. Tổ trưởng, ngài đây là nhìn thấy Dương Đình bây giờ còn đang xử lý con xuất sinh này, trong lòng có chút không hiểu. Đầu này dị trùng so sánh đặc thù, là đừng vây ở cái này linh dược trong phòng. Lấy linh dược làm thức ăn. Thân thể phát sinh dị biến, bản thân liền là một lọ thuốc lớn. Ném đáng tiếc." Dương Đình nói ra. Trung Dĩnh nhìn xem cái này dị chủng người mặt đầu lĩnh, nhìn nhìn lại nó những bộ vị khác, cảm giác có chút buồn nôn. "Tổ trưởng, thứ này nếu là luyện thành đan dược, ngươi liền đem ta cái kia một phần cho người khác ăn đi. Ta sợ ta liền xem như ăn, cũng sẽ nhịn không được phun ra." Trung Dĩnh đối với Dương Đình nói ra. "Ngươi cái kia một phần a, ngươi nghĩ cũng thật hay. Súc sinh này mặc dù ăn vô số linh dược, Nhưng là, dù sao hấp thu có hạn, mặc dù hắn coi là bảo dược, nhưng là thành đan số lượng lại không nhiều. Chỉ có ta phần của mình, các ngươi cũng đừng nghĩ. Dương Đình nói ra. Nghe nói như thế, Trung Dĩnh trực tiếp im miệng. Mình tự mình đa tỉnh. Dưới đây đoán chừng còn sẽ có rất nhiều chiến đấu, ta hiện tại muốn luyện đan, Giúp ta hộ pháp. Dương Đình một mặt nghiêm túc nói. Nhìn thấy Dương Đình nghiêm túc biểu lộ, ba người trên mặt cũng biến thành ngưng trọng rất nhiều. Sau đó, liền bắt đầu cảnh giác ngồi tại buôn phía mà cái kia thông linh bảo ngọc cũng đứng ở một bên, tùy thời làm tốt chuẩn bị ứng đối. đáng tiếc cái này thông linh bảo ngọc nội bộ trận pháp bị mình làm hỏng, không phải chỉ cần đem ngọc bài hướng cửa ra vào vừa để xuống, cam đoan người khác vào không được. Dương Đình có chút tiếc hận nói. mặc dù Dương Đình luyện đan tốc độ rất nhanh, nhưng là đợi đến đem những đan dược này luyện chế một nửa thời điểm cũng đã là ba ngày sau đó, còn lại những thứ này thu sạch đứng lên, đợi đến về sau lại luyện. Dương Đình nói ra. sau đó. Đầu kia dị trùng bị Dương Đình luyện hóa. Trung dĩnh cùng lại anh nhìn thấy Dương Đình đem cái kia dị trùng thân thể ném tới trong lò lửa, tranh thủ thời gian che cái mũi của mình, coi là sẽ có mùi hôi thối truyền ra, chí ít cũng sẽ lại đốt cháy khét hương vị. Thế nhưng là, những thứ này trong dự liệu hương vị chưa từng xuất hiện. Cái kia dị trùng bị ném sau khi đi vào, chẳng những không có phát ra khét lẹt mùi thối, ngược lại như là linh dược giống nhau, phát ra đan dược mùi thơm. Tình huống này, nhượng trong lòng ba người rất là ngạc nhiên. Một ngày sau đó, một mực nhắm mắt lại ngồi xếp bằng ở chỗ kia dương đỉnh, đột nhiên mở hai mắt ra, giống như một đạo thiểm điện tại ánh mắt bên trong xuất hiện. Tiếp theo, lò chấn động. Sau đó, dương đỉnh cánh tay vỗ, lò kia đóng liền bay lên. Sau đó một khỏa lẻ kim quang, để đó đan hương linh dược từ bên trong bay ra ngoài. Cầu vộ kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình kim nguyên đậu, dê. Chương 934, thiến giai, Linh thú đan. Cái này nuốt thực linh thuốc. Mà lại là nuốt cao giai linh dược, vẫn là tại như thế linh khí nồng nặc bên trong lớn lên dị trùng, đã tính được là là linh thú. Mà bây giờ, viên đan dược kia, càng là hơn danh phủ kỳ thực linh thú đan. Cảm thụ được trong đó mênh mông linh khí, dương đình cảm giác đem thứ này nuốt vào, mình liền có thể trùng kích thiên giai trung kỳ. Thứ này chính là chuyên môn dùng để tiến giai thiên giai. Hiện tại, hoàn cảnh như vậy, lại có dạng này bảo đan, nếu là không ở nơi này tiến lên giai, thật sự là có chút lãng phí. Trung Dĩnh nhìn lấy Dương Đình trong tay linh thú đan. Có chút xấu hổ. Đan dược tốt như vậy, mình lại còn ghét bỏ hắn náo như thế chuyện tiếu lâm. Nếu là chuyến đi, về sau tại bảy tổ, mình còn thế nào không có lan lộn. Tổ trưởng, ngài có tính toán gì Trung Dĩnh đối với Lý Dục lần nữa hỏi. Nơi này là chỗ tốt. Nếu là có thể ở chỗ này tu hành, nhất định sẽ tiến triển cực nhanh. Vậy chúng ta chính là ở đây tu hành mấy ngày lại đi. Dương Đình nói ra. Trung Dĩnh lúc đầu muốn nói chúng ta huynh đệ chỉ sợ chống đỡ chẳng phải lâu, nhưng là muốn nghĩ bọn hắn trước khi tới nhìn thấy những người kia liền bỏ đi thuyết phục tổ trưởng ý nghĩ. Nếu không phải Dương Đình thực lực hùng hậu, chỉ sợ đã bị cái kia mang theo khăn chuồn đầu lao đầu lĩnh lấy người cho đánh chết. Chủ yếu nhất còn có cái kia kiếm sĩ mặc trên người hất thần chiến y liệt. Có trời mới biết vật như vậy có mấy tấm. Nếu là nhiều lời nói, bọn hắn gặp gỡ tuyệt đối là cái chết. Mặc dù tổ trưởng không nói, nhưng là Trung Dĩnh có thể cảm nhận được. Tổ trưởng tâm tình nặng nề, không nói nguyên lai like tổ trưởng dựng nên được nhân, chỉ là sau khi đi vào địch nhân cũng làm người ta đau đầu. Thánh thập tự kỵ sĩ, còn có kia là cái gì huy nhân kiếm sĩ cấp trên cương bên trên đệ gì, mỗi một cái đều là kẻ khó chơi. bọn hắn lại không giúp đỡ được cái gì. Nếu là Dương Đình không thể lên cấp, chỉ sợ thật sẽ trở thành dê đợi làm thịt. Nhìn lấy phục dụng đan dược sau đó Dương Đình thân thể không ngừng đang biến hóa, cổ đẳng khí tức như là phong vân biến ảo. To lớn linh khí vòng xoáy xoay quanh tại dương đỉnh đỉnh đầu, nhìn dị thường hùng vĩ. Ba người toàn bộ đều như lâm đại địch, cảnh giác nhìn lấy bốn phía hết thảy e sợ cho lúc này xuất hiện cái gì dị thường. Tình huống như vậy một mực duy trì liên tục ba ngày. Trong vòng ba ngày, trung dĩnh lại anh đám người ở một khỏa đều không co buông xuống, tại một chỗ như vậy, lúc nào cũng có thể xông ra tới một người, hoặc là một cái dị trùng, nói như vậy, bọn hắn đều phải chết. Ngay cả chính tại đột phá dương đỉnh cũng lại bởi vì đột nhiên bị người cắt ngang, tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch rối loạn. may mắn, ba ngày cuối cùng tại quá khứ, sự tình gì đều không có phát sinh. a, hét dài một tiếng, như là long ngâm giống nhau. mà tại dương đỉnh đỉnh đầu, càng là hơn có một đầu nho nhỏ linh khí chi hải, tất cả đều hội tụ thành một cái cự đại tinh vân giống nhau. với một tiếng vang trầm truyền đến, sau đó liền thấy cái kia khổng lồ tinh vân chi hải chui vào đến dương đỉnh trong thân thể, dùng cái này đồng thời. Trung dĩnh mấy người cảm giác, linh khí chung quanh nồng độ tại bỗng nhiên giảm xuống, thậm chí đều nhanh muốn cùng phía ngoài ngang hàng. Cái này, đây cũng quá khoa trương đi vẹn vẹn tiến dài một cái cấp bậc, liền muốn hao phí nhiều như vậy linh khí à lại anh há to mộm, cảm giác có chút khó tin. Thế nhưng là, nhìn thấy dương đình một quyền vung ra, một đầu kình lỏng xuất hiện, kình lỏng rất sống động, giống như thật vật sống giống nhau. Sau đó, đụng vào cái kia trên một cây trụ đá to lớn mặt, cột đá như là đầu hũ tạo đồng dạng. Trong nháy mắt liền bị hướng đánh nát bấy. Thiên giai trung kỳ. Rốt cục đặt tới. Dương Đình nhìn lấy năm đấm của mình, cao hứng nói. Bên cạnh, ba người nhìn ngây người. Nhất là hoành viễn, càng là hơn cái cầm đều tại nhẫn không ngừng run rẩy Thiên giai trung kỳ, là cái này thiên giai trung kỳ hả? Lợi hại. Quá lợi hại. Từ cái kia đại điện bên trong lần nữa đi ra, muốn dọc theo đường xưa lần nữa trở về, lại phát hiện, vô luận như thế nào cũng tìm không thấy lúc đầu đường. Rơi vào đường cùng Tại một cái khác ngã tư đường xuất hiện thời điểm, Dương Đình mang theo ba người không chút do dự đạp lên. Dù sao chính là muốn tìm kiếm cái này thần bí chi địa, mặc kệ đi tới chỗ nào, đều là muốn đi đến cùng. Không biết trải qua qua bao nhiêu lần hành lang, lại chuyển qua bao nhiêu giao lộ, rốt cục lần nữa đi đến trên đường lớn. Lần nữa quan sát một chút, phát hiện, đây là bọn hắn tiến đến đại điện thời điểm, đi tại ba cái chỗ ngã ba cái chỗ kia. Bọn hắn nguyên bản lựa chọn là đường bên trái. Đi linh dược vườn, đi linh dược đại điện. Linh Dược mặc dù đạt được một số, nhưng là, thu hoạch lớn nhất lại là Dương đỉnh trong tay thông Linh Bảo Ngọc. Hiện tại, lần nữa đi tới nơi này cái giao lộ. Dương đỉnh không chút do dự, liền đi bên phải tiểu lộ. Bên trái là trồng trọt Linh Dược địa phương, không biết bên phải là làm cái gì. Lần này không tiếp tục ngủ quáng, vẫn chưa đi đến bên trong, liền đã dùng phá vọng chi thuật đang quan sát. Thế nhưng là, thật đáng tiếc, lần này không thấy gì cả. Đã không có trùng thiên bảo vật, cũng không có tràn ngập sắc khí. Chẳng lẽ trên con đường này không có cái gì Dương Đình trong lòng nghi hoặc. Nhập ra tùy tục, đều đã đi một nửa, dù cho không có cái gì, cũng phải đem đường này cho đi đến. Dù sao nơi này là sớm muộn muốn dò xét. Thế nhưng là, lần nữa đi 10 phút sau, Dương Đình mấy người liền nghe đến tiếng la. Huấn luyện viên cứu ta. Huấn luyện viên cứu ta. Thanh âm vội vàng, giống như thân ở địch nhân trận doanh, đột nhiên nhìn thấy quân đội bạn giống nhau. Là hạng vũ thanh âm. Lại anh đối với Dương Đình nói ra. Nhìn lấy bốn phía nhìn như bao la, kỳ thực hư thực không phân hoàn cảnh. Mấy người đang nỗ lực. Dương Đình cũng tốt không khỏi mở ra phá vọng chi thuật. Ở chỗ nào? Dương Đình chỉ về đằng trước nói ra. Phía trước trong hư không có một cái thân ảnh mơ hồ. Dương Đình có thể nhìn thấy cái thân ảnh kia đang hướng về mình cầu cứu, mà ở phía sau hắn, thì là một trường to lơn lưới. Hiện tại hạng vũ, liền như là một cái rơi vào mạng nhện bên trên con ruồi, lúc nào cũng có thể bị trở về vào ăn sinh vật tăn hết. Dương Đình thân hình lõe lên, sau đó cả người liền bay qua. Thế nhưng là vừa mới tới gần Hà Vũ, còn không có xuất thủ, liền thấy một trường tấm vắng lớn màu trắng từ trên trời giáng xuống, hướng phía Dương Đình bao phủ xuống. Đó là cái bẫy dập. Dương Đình trong lòng giật mình, cùng con lại chỉ biết là giết chóc dị trùng không giống nhau. Cái này dị trùng còn mang theo thợ săn giả hoạt. Trước tiên đem một cái con ngồi làm làm mồi nhử, sau đó dụ dỗ còn lại con ngồi tới cửa. Dung Nhân loại nói, chính là vây điểm đánh viện binh nhìn lấy cái kia từ trên trời giáng xuống, cơ hội như là như chớp giật hướng phía mình bay tới lời lớn, dương đình trong lòng kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. nếu là mình không có tiến giai, chỉ sợ vừa mới cái kia thoáng cái công kích, liền đem mình cho xử lý. hiện tại hoàn hảo, đã mình không có việc gì, vậy thì có chiến thắng cơ hội. sau đó nên để ta làm con mồi. dương đình nhìn lấy thân thể kia như là xe buýt giống nhau nhện bự, ánh mắt bên trong bắn ra lanh quang. thế nhưng là đúng lúc này. Bên cạnh lại đột nhiên đi ra mấy người đến Mà cái kia bên trong một cái Lại là mình một mực đau khổ tìm kiếm Bạch Định Thiên Cầu vô kẹ 10 sao mỗi cuối chương Nếu có gì ủng hộ mình Kim Nguyên Độ dê Chương 935 Hoành Viễn, Diệt Hắn Thật đúng là hoàn gia ngõ hẹp A Bạch Định Thiên nhìn thấy Dương Đình trong ngáy mắt Trên mặt liền mang theo cởi lạnh Ánh mắt bên trong bắn ra ánh mắt cựu hận Từ lúc sau khi xuất quan Cái thứ nhất muốn giết người Là cái này Dương Đình chẳng những nhiều lần khiêu khích Bạch gia, còn đả thương, đánh chết Bạch gia nhiều cái nhân vật trọng yếu, mình đã sớm muốn tìm ra hỏa này tính số sách, thế nhưng là, lần trước mình đi qua, lại có Long tổ ra mặt, chẳng những có Long tổ phổ thông thành viên, còn có Long tổ thành viên. Từng cái không sợ chết biểu lộ, nhượng hắn rất là nổi giận. Nếu không phải cố kỵ quá lớn, lần trước hắn không ngại đại khai sát giới. Hiện tại, nhượng hắn ở đây bên trong gặp phải, đây là lao thiên đều muốn thu mệnh của hắn. Dương Đình nhìn thấy Bạch Định tiến tới, Ánh mắt run lên. Cái này bạch định thiên muốn muốn giết hắn, hắn lại làm sao không muốn giết rơi cái này nhượng hắn hận thấu xương người. Nhớ tới sự tình lần trước, Dương Đình trong lòng liền một trận hoảng sợ. Nếu là không có long tổ huynh đệ ở đâu giúp hắn cản trở, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Không phải liền là lại nhiều người sao rất khác nhau lên giết. Giống cái kia dị trùng thanh âm tại vang lên bên hai, giống như là tùy thời muốn đối hắn phát động công kích. Nhìn tới, ngay cả cái này tạm trùng đều nhìn ngươi không vừa mắt. Muốn kết quả tính mạng của ngươi. Bạch Định Thiên đối với Dương Đình xùy cười một tiếng nói ra. Đọc truyện trái tim đen đú áng cùng. Xuất sinh ý nghĩ luôn luôn giống nhau. Ngươi cùng ý nghĩ của nó nhất trí, ta cũng không cảm thấy kỳ quái. Dương Đình tương tự chế dễu lại. Xùy. Trung Dĩnh nghe nói như thế nhịn không được cười ra tiếng. Tức giận Bạch Định Thiên sắc mặt đỏ bừng. Sắp chết đến nơi còn dám cầu miệng lưới lợi hại. Chờ Lao Phu đem đầu lưới của ngươi rút ra. Ta nhìn ngươi còn có thể không giống bây giờ như vậy khoe khoang. Bạch Định Thiên đứng chắp tay nhìn lấy Dương Đình, tựa hồ hoàn toàn chắc chắn đem hắn cầm xuống. Thế nhưng là, mặc dù nói như vậy, nhưng không thấy hắn có bất kỳ động tác. Hiển nhiên, là đang chờ đợi, chờ đợi Dương Đình cùng cái kia dị trùng đập túi bụi thời điểm, chuẩn bị đến cái ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi. Giống, lại là gầm lên giận dữ. Sau đó, cái kia dị trùng thân ảnh xuất hiện, một cái cự đại con nhện. Chân nhện như là trường mâu giống nhau. Đóng ở trên mặt đất, phát ra kim loại đồng dạng thanh âm Mà tại trong ánh mắt của hắn Thì phát ra trêu đùa thần sắc. Hiện nhiên, đầu này con nhện là một cái có trí tuệ con nhện Hiu Con nhện kia tại cách Dương đỉnh Còn có ba trượng địa phương xa dừng lại Sau đó, một đoàn màu trắng tơ nhện như là lưới lớn giống nhau Lần nữa từ trên trời giáng xuống Huấn luyện viên cẩn thận Hạng vũ đối với Dương đỉnh hô to Dương đỉnh thân hình loại lên Liền né tránh cái kia công kích Lần đầu thất bại Con nhện hơi sững sờ, hiển nhiên hơi kinh ngạc. Không qua, sau đó, tiếp theo, chính là ba đám so vừa mới càng lớn tơ nhện từ con nhện kia trong miệng phun ra, tất cả đều hướng phía Dương Đình bao phủ tới. Dương Đình đang muốn di động. Lại phát hiện Bạch Định Thiên mang trên mặt thâm độc tiếu dung. Lần này, ta nhìn ngươi còn định chạy đi đâu Bạch Định Thiên thân hình khẽ động, thuần gian di động đến Dương Đình muốn đặt chân đất lành nhất điểm. Chết! Sau đó, cái kia Bạch Định Thiên một trường đánh đi ra. Một cỗ phong ba xuất hiện. Phô Thiên cái địa mà đến, vừa ra chiêu là cường đại nhất công kích, cái này Bạch Định Thiên đối với Dương Đình là hạ tử thủ. Nếu là trước kia, chỉ sợ quả quyết tại một chiêu này phía dưới khó có đường sống, nhưng là bây giờ, bằng ngươi cũng dám đánh cho ta muốn chết. Dương Đình cười lạnh một tiếng, đối mặt cái kia Bạch Định Thiên một trường, chẳng những không có lùi bước, ngược lại nên kích mà lên. Thiên Cương 36 thuật pháp chi bài sơn hải đảo. Ầm ầm. Một trận thủy lãng chi tiếng vang lên, ầm ầm vang lên. Phản phất, đem bầu trời đều cho lao xuống. Tiếp theo, liền thấy cái này một dải đất tất cả đều là vông dương đại hải. Liền ngay cả Bạch Định Thiên mình cũng hãm thân ở đây một vùng biển mênh mông bên trong. Sau đó, một cái kia sóng lớn chụp đánh tới. Tiếp theo, liền thấy mình vừa rồi cái kia một đóa bọc nước, như cùng ở tại tiểu khê bên trong ném một khối là cục đá nhỏ. Thế nhưng là, cái này bọc nước, lại như là trời long đất nở giống nhau. Ngươi! Ngươi thế nào Bạch Định Thiên nhìn lấy dương đỉnh? Ánh mắt bên trong tràn ngập trấn kinh. Hắn Tại rời đi thời điểm, lấy được tin tức là Dương Đình vẫn chưa tới thiên liền rất trí cương vừa nãy điệu dài đỉnh phong không đến bao lâu. Thế nhưng là, hiện tại, thời gian mới trôi qua bao lâu, liền đã. Cũng đã là thiên dài. Mà lại, là thiên dài trung kỳ. Nhìn lấy cái kia phô thiên cái địa mà đến bọc nước. Bạch Định Thiên cảm giác mình liền như là một chiếc thuyền con, tuy thời đều có thể bị bọt nước đổ nhào. Lúc này, duy nhất lựa chọn sáng suốt. Chính là nhanh chóng rút lui. Bàn tay co rụt lại, sau đó, muốn bước ra lui về. Thế nhưng là, lúc này, làm sao có thể cho hắn cơ hội? Như là đã đến, cũng không cần lại đi. Dương Đình cười lạnh. Sau đó, trong hư không, những cái kia lũ lụt, ngưng tụ thành một cái bàn tay màu xanh lam, như là Long thần phát huy, một trưởng vô giới, cái kia Bạch Định Thiên trực tiếp đem đập thổ huyết. Đạo huynh cứu ta. Bạch Định Thiên đối với vừa mới cùng hắn cùng đi đến mấy người hô. Những người kia nhìn thấy Bạch Định Thiên mới vừa vặn đối chiến, liền đã thua trận, ánh mắt cũng là cả kinh. Phải biết, Bạch Định Thiên mặc dù là vừa nãy mới tiến cấp thiên liền dài, nhưng là, thực lực không thể khinh thường, liền xem như mấy người bọn hắn bên trong, cũng như thế thực lực trung đẳng tồn tại. Bên trong một cái xuyên qua hắc bảo, mang theo trắng sơn mặt nạ ra hỏa, vượt mức quy định một bước, sau đó, đối với Dương Đình nói ra đạo hữu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, đã Bạch Lao Đệ đã nhận lầm, đạo hữu gì tha hắn một lần. Ngươi là ai cũng dám để ý tới ta sự tình. Cút. Dương Đình không sợ chút nào, đối với người kia gầm thét. Hừ. Côn vọng. Ngươi cho là mình có chút bản sự, là được rồi tùy ý làm bậy hả? Trắng sơn mặt nạ ra hỏa cười lạnh. Tiếp theo, trong tay liền xuất hiện một chôi đại truy. Chớ có bước ta động thủ. Trắng sơn mặt nạ ra hỏa nhìn lấy Dương Đình, uy hiếp ý vị hết sức rõ ràng. Hoành viễn. Giết hắn. Dương Đình đối với Hoành viễn nói ra. Tuân mệnh. Hoành viễn đứng đứng ở đó, đối với Dương Đình cung kính lĩnh mệnh. Sau đó, cánh tay nhoáng một cái, cái kia mọ xuất hiện lần nữa ở trong tay của hắn. Tiếp theo, theo thủ quyết của hắn cùng chú ngựa biến hóa, cái kia mọ vậy mà mình phát ra tiếng tụng kinh lớn lao. Kinh văn từng cơn sóng liên tiếp, toàn bộ trong hư không tất cả đều là kim sắc phụ chú. Đi qua cái này mọ ra chỉ, lúc đầu nhìn thần thánh tường hòa kinh văn phụ chú, giờ phút này, lại phảng phất nhiễm ma khí giống nhau, toàn bộ đều mang một cỗ sát phạt chi khí. Cái kia mang theo Trắng Sơn mặt nạ gia hỏa nhìn thấy cái này, hoành viễn tay cầm mọ hương phía mình đánh tới, trên mặt hiện lên một tia ngưng trọng, hướng phía sau lưng nhìn xem, gặp những người kia tất cả đều không nhúc nhích bộ dáng, trong lòng nhịn không được có chút đắng chát. Nhưng là, đến lúc này, chỉ có thể kiên trì tới cùng. Tiếp theo, trong tay của hắn xuất hiện một cái đen như mực móc, mà cái kia móc cuối cùng còn liên tiếp một chuỗi dài xích sắt. Đã dám đi lên, liền nếm thử ta câu hồn tác lợi hại. Trắng Sơn mặt nạ nam tử Khẽ quát một tiếng, sau đó, cái kia màu đen móc, giống như là đạt được mệnh lệnh giống nhau, hướng phía hoành viễn bay tới. Cầu vô kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình kim nguyên đầu, dê. Chương 936, không nên dây vào ta. Móc sắt liên tiếp trường liên, như cùng một cái đen như mực phi xả, trên không trung chỉ lấy hoành viễn đầu. Thế nhưng là, tốc độ của nó trên không trung thời điểm, bị cái kia mọ cho đánh trở về. Màu đen trường liên tản mát ra màu đen ma khí. Giống như từ trong địa ngục lấy ra đồng dạo, mà cái kia mỏ toàn bộ toàn thân tản mát ra thanh quang, từng đạo từng đạo kinh văn ra chỉ, đối với cái kia móc sắt có tự nhiên khắc chế tác dụng. Chết! Mỗi lần nữa bay lên. Một đợt càng cường đại hơn kinh văn từ cái kia mỏ chi bên trong bay ra, sau đó, liền hướng phía cái kia mỏ đen trường liên bay đi. Trường liên phía trên hắc khí đang nhanh chóng yếu tàn. Thậm chí, đang phát ra ố ố gào thét. Mà đứng ở đằng xa, trong tay không ngừng đang chấn động niệm châu. Trong miệng không ngừng tụng niệm kinh văn, cái này mỏ lực lượng cường hắn hơn. Trắng sơn mặt nạ nam nhân, thân sắc càng thêm ngưng trọng. Thu! Cái kia trắng sơn nam tử vây tay, đem cái kia bay ra ngoài móc sắt lần nữa tìm trở về. Sau đó đối với đã bị Dương Đình đập hấp hối Bạch Định Thiên nói ra đạo hình, ta đã hết sức, hiện tại, ngươi phó thác trò trời đi. Nói xong, Thiên kia trực tiếp đẩy lên đằng sau. Dương Đình trên mặt hiện lên Tiếu Dung. Nhìn lấy Bạch Định Thiên thế nào bây giờ còn có cái chiêu số gì Nghĩ không ra ngươi sẽ trưởng thành nhanh như vậy bạch định thiên đối với Dương Đình hận hận nói ra. Lúc trước, liền nên tại ngươi chưa trưởng thành thời điểm, đem ngươi ách giết tử trong trứng nước. Chuyện bây giờ phát triển đến tình cảnh như thế này, nhượng hắn cuối cùng nhất hối hận cùng tiếc nuối chính là không có đem Dương Đình sớm cho kịp diệt trừ, lấy về phần hiện tại nuôi hổ gây hoạn. Bóp chết hử. Dương Đình ánh mắt run lên. Ngươi cái này bối phận nhất không việc, chính là không nên đi chọc ta. Lại càng không nên tại lúc ta không có ở đây lại trong nhà của ta. hiện tại người chỉ có chết. của ngươi bạch gia chỉ có chết. dương đình cười lạnh. sau đó một trưởng đánh xuống. tiếp theo cái kia bạch định thiên liền bị chụp chết tại thủy lãng bên trong. rầm rầm tiếng nước tràn ngập. tiếp theo bạch định thiên thi thể liền trôi nổi đứng lên. sau đó sóng nước tán đi. cái này bạch định thiên thân thể cũng như tại trong biển rộng vọt tới thi thể giống nhau, rơi vào trên bờ cát. cái kia mặt trắng mặt nạ da hỏa nhìn thấy bạch định thiên thi thể. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia hung quang, nhưng là rất nhanh liền bị che giấu đi. Dương Đình nhìn phía sau cái kia ma chu dị trùng. Giờ phút này, hắn định ở đâu, thậm chí, tại Dương Đình cùng Bạch Định thiên thời điểm chiến đấu, đều không có đi lên đánh lén. Nhìn tới, đích thật là đã thành tinh. Dương Đình tự nhủ. Vừa rồi mình cùng Bạch Định thiên thời điểm chiến đấu, cố ý đè ép cảnh giới, thậm chí cố ý lộ ra sơ hở. Thế nhưng là, cái này con nghệ dị trùng, cũng rất có kiên nhẫn, một điểm không núp đích. Hiện tại, Dương Đình cùng Bạch Định thiên chiến đấu kết thúc, con nhện này y nguyên gục ở chỗ này, không núp đích. Đem huynh đệ của ta buông xuống. Sau đó, cút. Dương Đình thần thức tản ra, một đạo thần âm tại con nhện trong đầu nổ vang, như là thiên lôi. Tiếp vào cái này thần thức sau đó, cái kia vốn là còn chút bởi vì con nhện, hiện tại không còn có một điểm do dự. Sau đó, liền từ từ leo đến hạng vũ vị trí. Một tiếng vang nhỏ truyền đến, giống như là trong nháy mắt thu lưới giống nhau, tất cả mạng nhện đều không có. Mà lúc đầu bị con nghệnh ẩn nấp tại trong hư không hạng vũ cũng dần dần lộ ra, tất cả câu thúc đều biến mất. Hắn lần nữa đạt được tự do, không dám có một tơ một hào chậm trễ, nhanh chạy đến lại anh chỗ này. Lưu lại cự hình con nghệnh cùng Dương Đình ở đâu ràng co. Đây là thiên giai ở giữa chiến đấu, hắn lưu tại nơi này, sẽ chỉ thêm phiền. ngươi đối với ta phát động công kích, còn bắt có huynh đệ của ta, nếu là không thể cho ta một cái thuyết pháp, dù cho là có chút phiền phức, ta muốn chém giết ngươi. Dương Đình đối với con nhện nói ra, siêu. Một đạo lục sắc cái bóng xuất hiện, sau đó, Dương Đình bên người liền nhiều một khỏa hạt châu màu xanh lục. Hạt châu mượt mà, như là bóng chảy lớn như vậy, thấu thể trong suốt. Thần thức rơi ở phía trên, giống như là ở trong đó tắm rửa giống nhau. Tại từ đó lộ ra, thần thức nhìn trở nên không bằng trước đó rộng lớn, thế nhưng là, cẩn thận trải nghiệm, Dương Đình liền ngạc nhiên phát hiện, thần thức vậy mà trở nên ngưng thực. Thứ này lại có cô động thần thức hiệu quả thần kỳ Dương Đình nhịn không được ngạc nhiên kêu to. Chắc không được đầu này gì trùng con nhện vậy mà như thế lợi hại, nguyên lai, like, tại trên người của nó, còn có loại bảo bối này, không biết bảo bối này là chính nó ngưng kết, còn là từ cái nào địa phương lấy được. Nhìn ở cái này Lục Châu phân thượng, ân đoán của chúng ta coi như xóa bỏ, nếu là lần sau lại đụng đến, ta tuyệt sẽ không khoan dung. Dương Đình nói ra, thư không loại lên, con nhện kia liền rời đi. Thu hồi Lục Châu. Quay người nhìn về phía cái kia mang theo trắng sơn mặt nạ ra hỏa, Dương Đình mang trên mặt cười lạnh.